t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba vương đình chi thế ám sát việc nhỏ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi ba vương đình chi thế ám sát việc nhỏ thời gian qua mau ngày tháng toi đưa bắc nguyên bên trong vương đình chi tranh xa vào đến giai đoạn gây cấn nguyên tắc bên trong hắc lâu lan trận ranh mặc dù đạt được phương nguyên ra vẽ thường sơn âm t ư ơ n g trợ nhưng là vẫn không có đứng trên ưu như thế nhưng là lần này lan vương nắm trong tay lan quần chi uy đã siêu việt nguyên tắc cùng một thời kỳ phương nguyên thành công để h ắ c gia đánh ra ưu thế đồng thời cũng là tại thời gian này hắc lâu lan mời đến bắc nguyên bên trong lớn nhất hy vọng thái bạch vân sinh gia nhập trận ranh trực tiếp nhất cử đem lưu ra triệt để chiến thắng đáng giá nói ra chính là tại hắc lâu lan cùng lưu g i a chính diện quyết chiến thời điểm nguyên bản ở vào lưu g i a trận doanh kiến ma không thấy t â m hơi đây cũng là đưa đến lưu g i a như thế nhanh chóng tan tắc nguyên nhân chủ yếu bắc nguyên lịch tháng bảy thời tiết ngày càng giá lạnh sương khí ngưng kết thành đông lạnh mưa rầm liên tục không nớt các lộ đại quân trải qua nhiều lần thực chiến số lượng đã giảm mạnh đến không đủ năm mươi đường hắc gia mặc dù chiến thắng lưu g i a sau chỉnh lý binh mã một đường lên phía bắc lấy không thể địch nổi chi thế quét ngang hết thảy trong khoảng thời gian này mạc vấn mặc dù y nguyên bảo trì trung lập thái độ nhưng lại chấp nhận đi theo thường gia đồng hành sự tỉnh phía trước đoạn thời gian thường sơn âm triệt để nằm trong tay cái kia thú nhân biến hóa đạo truyền thừa mà đại giới chính là cùng mạc vấn lập hạ khế ước vương đình trong phúc điện nếu là xuất hiện cơ hội thường sơn âm liền sẽ lựa chọn thăng tiên đồng thời trợ giúp mạc vấn đối kháng n à n g cựu nhân lao cha bất quá ngay cả như vậy mạc vấn y nguyên cảm thấy bảo hiểm không đủ thư hư thực thực phương nguyên kiến ma thần bí mất tích không biết tại kế hoạch c h u y ệ n gì mà lại gần đây thái bạch vân sinh đã đi tới hắc lâu lan dưới trướng mặc dù nguyên tắc bên trong phương nguyên cũng là tại vương đ ỉ n h trong phúc địa mới giả mạo sư đệ tới nhận nhau nhưng như c h u n g quy là một cái biên số trong khoảng thời gian này mạc vấn ngẫu nhiên cũng có cùng thái bạch vân sinh t ư ơ n g lượng nhưng cũng đều là thiện đàm mà thôi là đêm thường ra lều trại chính bên trong thường sơn âm xếp bằng ở da sói trên nệm lót cảm thụ được thể nội tu vi mà một bên cái bàn bên cạnh mạc vẫn hơi có vẻ lười biếng một bàn tay chống đỡ đầu nhìn xem quyển sách trên tay lang hương gần đây thực lực lại có chỗ tinh tiến a mạc vẫn thấy được một bên thường sơn âm khí tức trên thân một trận kéo lên tăng lên tới ngũ chuyển sơ giai tiêu chuẩn không sai chính là ngũ chuyển sơ giai nhưng rõ ràng trước đó thường sơn âm liền triển lộ ra ngũ chuyển tu vi mới đ ố i may mắn mà có m ặ c tiên sinh g i ú p ta cải tiến s á t t r i ề u cung cấp lý niệm thường m ẫ mới có thể chém giết cái kia k h i ế nguyện thiên lang đồng thời đem bản mệnh của đội thành thiên lang cổ đồng thời có đầy đủ thời gian khôi phục tu vi không sai thường sơn âm cảnh giới sở dĩ rơi xuống chính là đổi bản mệnh k h ẩ nguyên nhân bất quá bực này bỏ ra so với thường sơn âm lấy được đồ vật tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới hiện tại thường sơn âm thậm chí có năm chắc t r ù n g kích cổ tiên sau đó cùng mạc vấn trong miệng vị kia thân chịu trọng thương cổ tiên lao cha đấu một trận việc này có thể thành ở chỗ ngươi n g nếu là ngươi không có thể làm đến ta cung cấp trợ giúp lại nhiều cũng là đổ xuống sông xuống biển bất quá ngươi bây giờ mặc dù thay đổi bản mệnh cổ nhưng là thiên lang cổ đối với một chút lang quần ngược lại có cao hơn áp chế lực phối hợp thêm cấp dưới chiếm quyền lý niệm ngươi nô đạo năng lực cũng không phải là sẽ hạ xuống. ngược lại sẽ gia tăng mạc vấn chẳng hề để ý trả lời nàng cũng không có nói láo nếu là thường sơn âm tại kế thừa truyền thừa thời điểm chết đi cái kia mạc vấn cũng sẽ không càng nhiều can thiệp có thể thông qua giết chết khiếu nguyện thiên lang hoàn thành thí luyện vốn là thể hiện giá trị hành động đúng rồi ngươi bây giờ đạt được thiên lang cổ làm bản mệnh cổ như vậy có thể tận khả năng thu lấy một chút xanh thấm lang quần loại sói này người mang thiên lang huyết mạch ngươi cũng có thể lại càng dễ mạc vấn lời nói đột nhiên dừng lại trong danh o t r ư ớ n g ánh đến một trận phiêu r i ê n sau một khác một vị nữ tính tiếng thở dài vang lên sau đó một vị giống như trùng điệp đan x e n ám ảnh tại trong danh o chướng đột nhiên xuất hiện đ n g nhiên lâm về phía ngồi xếp bằng trên đất trên mặt thường sơn âm phương nào tạ c tử thường sơn âm mánh liệt ra một tiếng lại đột nhiên cảm giác trong đại não đột nhiên chuyển đến một trận mánh liệt bạo c h ấ n cảm giác thậm chí thường sơn âm trong thất khiếu đều tràn ra máu tươi đối phương thế tới bất hiện đồng thời bắt chuẩn thời cơ tại thường sơn âm vừa mới tấn thăng ngũ chuyển sơ giai trạng thái bất mãn tình hôn giới xuất thủ đồng thời hồn đạo thủ đoạn công kích cùng lưới dao sát chiêu đều xuất hiện rất có nhất kích tất sát chi xác nhưng mà thường sơn âm vốn là chủ tu nô đạo cổ sư hồn phách đã sớm đạt đến ngàn người hồn trình độ bản tính trí mạng hồn đạo công kích cũng không có thật tạo thành vết thương trí mạng đối mặt với đ â m về phía mình ngực lưới dao thường sơn âm có chút đàn răng chuẩn bị s ử suất biến hóa thủ đoạn không sai biệt lắm nhưng vào lúc này ngồi tại cách đó không sa mạc vẫn đột nhiên đem trong tay thư tịch khép lại sau một khắc cái kia sông về thường sơn âm thân ảnh bỗng nhiên cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong liền phảng phất vị trí không gian bị khóa chết một hướng dạng vũ đạo sắt chiêu h à n ba lao thường sơn âm khiếp sợ nhìn xem lúc này mới chậm dãi từ từ đứng dậy mạc vấn đối phương vừa mới thi triển chính là vũ đạo thủ đoạn. đồng thời vừa mới trong nháy mắt triển lộ khí tức chính là thực sự ngũ c h u y ể n tu v i lang vương người trước tiên ở một bên c h ư a thương đi mặc vẫn nhẹ nhàng k h o á t tay áo sắc mặt l ư ử i biếng đi tới cái kia bị khống chế lại thân ảnh tiểu tiểu bên cạnh ngón tay nhất câu liền đem đối phương che mặt hát xa giật xuống lộ ra phía dưới tấm kia có hẹp dài mắt phượng vũ mị khuôn mặt người này là ảnh kiếm khách biên t ì hiên nhìn thấy thích khách chân dung lúc thường sơn âm kinh ngạc lên tiếng biên t ì hiên chính là bác nguyên thành danh thời gian không ngắn đỉnh tiêm sát thủ chết ở tại thủ hạ tứ chuyện cổ sư khó mà tính toán mà giờ khắc này lại bị mạc vấn tiện tay không ở ngay cả phản kháng đều làm không được mà mạc vẫn ấ n v không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là nhẹ nhàng vô tay phát ra tiếng giải khai biên ti hiên đầu phong tỏa cảm nhận được sau khi có thể nói chuyện biên ti hiên cười một tiếng nói không nghĩ tới à, hắc lâu lan đại nhân dưới trướng trừ lan g vương đại nhân lại còn cất giấu một cái sâu như thế mạc tiên sinh tiểu nữ tử thật đúng là nô、no. không đợi biên ti hiên nói dứt lời mạc vấn liền dùng sức nắm nàng cái cảm ngón tay ngọc nhỏ dài đem biên ti hiên phần miệng cậy mở sau đó đem một cái ngũ chuyển nô lệ cổ thô bạo nhét vào biên ti hiên trong miệng ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp biên ti hiên liền triệt để không có phản kháng vết tích mà mạc vẫn quay người lại đi trở về bên bàn đọc sách cầm lên thư tịch lại lần nữa lần ra phản p h ấ t vừa mới kinh lịch không phải b ắ c nguyên anh hùng lang vương bị ám sát mà chỉ là tiện tay bắt lấy một con sâu nhỏ một dạng việc nhỏ mà thôi mà lúc này bị cáo ở biên ti hiên lúc này mới ngã trên đất bị giải trừ khống chế biên ti hiên cũng không có làm ra bất luận cái gì động tác mà là hướng phía mạc vẫn chậm rãi bỏ lên mấy b nguyên ti hiên gặp qua chủ nhân chương hai trăm ba mươi bốn là phép gốc lại lạc tử chương hai trăm ba mươi bốn là phép gốc lại lạc tử trong danh o t r ư ớ n g thường sơn âm gian nan đệ xuống trong lòng rung động nhìn trước mắt cái k i a tựa như ngân tố nữ tử nữ nhân này không cần tốn nhiều sức liền đem ảnh kiếm khách cầm xuống tiện tay liền lấy ra ngũ c h u y ể n nô lệ cổ thậm chí vừa mới sử dụng vũ đạo thủ đoạn ta hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn tại toàn bộ bắc nguyên bên trong có ai có thể có như thế chi sâu vũ đạo cảnh giới cái này mạc vẫn tuyệt đối không giống như là chính nàng nói như vậy đơn giản thường sơn âm chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh dù là trước đó chính mình lại thế nào xem trọn g mặc vấn cũng chỉ là suy đoán nàng có không đơn giản bối cảnh nhưng mà liền vừa mới mặc vấn t r ỗ i cho thấy biểu hiện đến xem thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình thậm chí hắt ra hắt lâu lan nữ nhân này đến cùng trong miệng có vài câu nói thật trước đó nói tới từ cổ tiên nuôi nốt bên trong chạy trốn thân phận đại khái cũng là dạ vậy nàng mục đích đến cùng là cái gì mà lại bây giờ như vậy không che giấu ở trước mặt ta hiện ra thủ đoạn mình tại trong kế hoạch của nàng lại là cái gì nhân vật thường sơn âm càng là suy nghĩ liền càng là tim đập nhanh mà mạc vẫn cũng chú ý tới thường sơn âm tình huống hướng phía thường sơn âm yên nhiên cười một tiếng nói ra lang vương chớ có kinh hoàng tiểu nữ t ử tại lang vương trước mặt hiện ra thủ đoạn chính là tín nhiệm ngài biểu hiện đâu ứng hồ ngươi và ta hợp tác trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ không ổn gì không phải sao nói xong những ngày sau mạc vẫn liền nhìn xem bên chân quỷ biên ti hiên chân nhỏ hố néo dùng mũi chân nâng lên biên ti hiên cái cằm làm cho đối phương nhìn xem chính mình ảnh kiếm khách là đông p ư ơ n g ra phái ngươi đến ám sát đúng không chủ nhân liệu sự như thần xác thực như vậy biên ti hiên sắc mặt phía trên tràn đầy thuận theo c h i sắc mạc vấn vừa mới không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp vận dụng nô lệ cổ đem nó khống chế tự nhiên là vì l ã m tiếp một cái chuẩn bị ai đông phương ra thủ đoạn đông hiểm lúc chính là khi người h n quá đáng a mạc vẫn có chút túi người tại biên ti hiên trên đầu đốt b ố t mà biên ti hiên cũng không có mảy may phản kháng c h i tình ngược lại có chút hưởng thụ chủ động cọ sát mạc vân tay ngươi trở về tiềm phục tại đông phương ra bên trong chuyện hôm nay liền nói ám sát thất bại mặt khác không cần đề cập chờ cơ hội vì bọn ta cung cấp trợ giút biết được sao Thiên nô Biết được mạc b ấ n thu tay về, mà biên tiên ti t h ì l à h ư ớ n g p h í a mạc b ấ n lại lần n ữ a c quỳ đ ầ u sau đó mới quay người rời đ i Chúc mừng l a n g ngân g đ ạ i nhân, có cái này t ố i sâm lại con, l a n g ngừng t i ế n vào chân dương lâu cơ hội lại nhiều hơn một phần biên tiên ti sau khi rời đ i mạc b ấ n c ù n g t h ư ờ n g ngày người bình thường xúc vô hại h ư ớ n g p h í a thường sơn â m nó i ra, mà thường sơn â m c h ỉ cảm thấy trong lòng k i ề m chế. c h u y ệ n hôm nay, mong rằng l a n g ngừng k h ô n g c ầ n c ù n g ngoại nhân nói tới, dù sao ám tử tự ử t nhiên là c à n g b í mật c à n g t ố t Mặc tiên sinh nói c ự a phải, thường n g tất nhiên tân theo. Nay được câu chả lời này, mạc v ấ n hướng phía thường sơn âm khẽ không lời sau đó cũng rời đi chủ trướng mà thường sơn âm lại co mày bởi vì vừa mới trả lời mạc v ấ n sau thường sơn âm phát hiện chính mình ngay cả lên một cá biệt chuyện hôm nay cáo chi những người khác suy nghĩ đều làm không được giờ phút này thường sơn âm mới nhớ tới trước đó cùng mạc v ấ n giao dịch lúc ký khế ước bên trong liền có không thể đem mạc vấn tin tức nói cho hắn biết người điều kiện này nữ nhân kia đã sớm tại ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt ứng đối hôm nay tình huống vừa mới miệng lời nói chẳng qua là ngoài miệng quá trình mà thôi trong đêm trăng mạc vẫn di nhiên tự đắc về tới trong doanh chướng của mình t i ế n g tay vung lên liền đem danh o t r ư ớ n g phong tỏa mà giật tại trên cái ghế của mình mà cùng lúc đó một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở mạc vấn bên cạnh chủ động giúp đỡ mạc vấn theo rủi rủi bà bay chính là trước đó vốn nên đi biên ti h i ề n không sai căn cứ ám chỉ tại ta trong danh o t r ư ớ n g chờ đợi không có chạy loạn mạc v ấ n khẽ gật đầu vừa mới nàng chỗ b ư ớ c ve biên ti h i ề n đầu cũng không phải cái gì nhàn hạ thoải mái mà là tận lực lưu lại ám chỉ nguyên tắc bên trong biên ti h i ề n trong tay bạo não cổ bên trong dẫu dếm lạc p h á c cốc cùng trong đó đạo thiên chân truyền vị trí mạc vấn tự nhiên là muốn đem nó cầm xuống chỉ bất quá không tiện tại thường sơn âm trước mặt hành động cho nên mới chọn lựa như vậy mạc vấn mệnh lệnh biên ti hiên đem bạo não cổ lấy ra sau đó đem nó ôm vào trong ngực tiếp tục sờ lên đầu của nàng lần này chính là đúng là nhàn hạ thoải mái nhìn xem trong tay bạo não cổ mạc v ấ n suy tư một lát sau hay là quyết định đem nó trực tiếp giao cho bạn thể từ vọng mà không phải mình phá giải lấy ra nâng ly cạn chén cổ sau mạc v ấ n đem bạo não cổ cùng một đám tin tức để vào trong đó sau đó thôi động đ ổ i thành mạc v ấ n tiện tay sờ lấy biên ti hiên đầu chờ đợi thời gian nửa nén hương sau nâng ly cạn chén cổ lại lần nữa đội thành mặc vấn xem xét lên vật phẩm bên trong phát hiện trong đó có một chút xá lợi cổ cùng với khát cổ trùng xem ra bản thể s á t thực nguyện ý bồi dưỡng thường sơn âm cùng biên ti hiên a cũng là không kỳ quái người trước có thất c h u y ể n cổ tiên tiềm lực người sau kém một chút chỉ có lục chuyển cổ tiên tiềm lực nhưng ở vương đình chi tranh bên trong trong thời gian ngắn tăng lên năng lực cũng có thể đưa đến không nhỏ tác dụng t h ú hồ thường sơn âm là chính diện chiến sĩ mà biên ti hiên là trong bóng tối thích khách có thể hỗ trợ lẫn nhau m ạ c vẫn từ nâng ly cạn chén cổ bên trong lấy ra một bộ sát chiêu hệ thống cùng cổ trùng đem nó ném cho biên ti hiên bộ này sát chiêu chính là từ vọng tại phạm nhân thời kỳ từng sử dụng tới đao quan kiếm ảnh cổ cùng hư hỏng cổ chi lưu cùng còn có nguyên bộ ngũ truyền hệ thống biên ti hiên bình thường sử dụng vốn là đa trọng kiếm ảnh cổ cùng từ vọng phạm nhân lúc hệ thống có nhất định chỗ tương tự bộ này cổ trùng s á t thực chiến lược không tầm thường tình huống dưới lại thích hợp biên ti hiên trừ cái đó ra mặc vẫn còn từ nâng ly cạn chén cổ bên trong tìm được một cái giống như phủ du bình thường cổ trùng khi nhìn đến cổ trùng này lúc mặc vẫn kém chút cả kinh tay run b cái này của một chút nhìn sang còn tưởng rằng là mộng tình tiên cổ đâu tại cẩn thận xem xét sau mặt vẫn mới hiểu tình huống không nghĩ tới bản thể dĩ nhiên như thế đ ệ bụng vì phòng ngừa bị cổ tiên tồn tại thậm chí cự dương cố ý sớm phát r i á được chuyên môn lưu lại một tia hư hồn cùng mộng tình thủ đoạn đến tăng cường khống chế mà lại lại có thể đem sát chiêu viễn cách ngàn dặm c h u y ể n t ô n g tới bản thể trong khoảng thời gian này lại tinh tiến mà lại tại hư đạo bên trên tạo nghệ thật đúng là đáng sợ a nếu bản thể đã sắp xếp xong xuôi cái kia mặt vẫn tự nhiên là làm theo là được đem hư hồn đánh vào biên tiên hồn phách bên trong thành công gieo bộ dạng này dù cho bị mặt khác tồn tại phát hiện biên ti hiên bị nô lệ cổ khống chế nhưng là cũng khó có thể phát giác biên ti hiên trong hồn phách chân linh đã bị cải biến những vật này ngươi cầm cẩn thận tranh thủ tận khả năng đột phá tới ngũ c h u y ể n cảnh giới đồng thời tận khả năng cầm tới tiến b ả o vương đình phúc địa cùng chân dương lầu cơ hội mạc vẫn sắp thành bộ cổ trùng cùng hoàng kim xá lợi cổ giao cho biên ti hiên nay mới khiến đem nó chân chính rời đi thường ra sau đó mạc vẫn nhìn một chút trong tay t ử tinh xá lợi cổ có những này thường sơn âm dù cho không có thời gian tu luyện cũng có thể cưỡng ép đem nó tăng lên tới ngũ truyện cảnh giới đỉnh cao trừ cái đó ra, mạc vẫn nhìn về phía cái cuối cùng đồ vật thời điểm khoe miệng khó mà ư ớ c chế vẩy lên bởi vì nâng ly cạn chén cổ bên trong cuối cùng một vật chính là mạc vẫn tâm tâm n i ệ m n i ệ m rất lâu bạch cốt c h i ế n xa trong ba ngày n t ừ vọng một bên suy tư mới vừa từ nao bạo cổ ở bên trong lấy được tin tức một bên đem nâng ly cạn chén cổ cất kỹ là phép cốc vị trí cụ thể đã biết được nhưng là ảnh tông không ít thế lực đều ở nơi đó muốn r ả n h còn phải bàn bạc kỹ hơn bác nguyên nơi đó thế cục y nguyên không rõ ràng dù cho mạc vẫn nơi đó đã lưu lại không thiếu bảo hiểm nhưng vẫn là không đủ muốn triệt để phòng ngừa ngoài ý muốn là không thể nào nhưng là ngược lại có thể gia tăng một chút biến số nghĩ đến nơi đây t ừ vọng lấy ra một cái k h ắ c nâng ly cạn chén cổ hướng trong đó chứa vào một thượng cổ tiên tài cùng một đạo tin tức sau đó đem nó thôi động đổi thành làm xong đây hết t h ể sau t ừ vọng nhìn về hướng xa xa đã chạy xa hoang thú bầy cùng lại một lần nữa mình đẩy thương tích bay trở về trắng cấu nhìn đối phương lại lần nữa hai chân đ ạ p một cái liền ngủ sau t ừ vọng lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng thân sắc không hắn có thể lại lần nữa thăm dò mậu cảnh chương hai trăm ba mươi lăm kinh hồng biến vũ dân tiên chương hai trăm ba mươi lăm kinh hồng biến vũ dân tiên trong mậu cảnh t ừ vọng nhìn xem phụ thân t r a n g cấu tại trên lôi đài cùng mấy tên cùng cảnh giới vũ dân chiến đấu tỷ thí không có chút rung động nào nhìn chăm chú lên luận bàn động tác cái này trên lôi đài luận bàn đã qua thời gian rất lâu nhưng làm mộng cảnh này lại như c ũ không có đến tiếp theo màn tình huống là thiếu k h u y ế t cái gì không có đạt thành điều kiện sao t ừ vọng cảm giác hiện tại mình tựa như là một cái thế thân một dạng hay là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh loại kia người khác nhìn không thấy cũng sợ không được mà chính mình cũng chỉ có thể tại đặc biệt tình huống dưới đối với mộng cảnh tiến hành can thiệp nhìn trước mắt tại mấy người vây công phía dưới gian nan ứng đối trăng cấu t ừ vọng vẫn luôn đang tự hỏi phải làm thế nào cung cấp cải biến trong lộng cảnh trắng cấu cứu phụ chính là một cái ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong vũ dân cổ sư đối với trắng cấu chiếu cố không ít cho nên hiện tại trắng cấu một thân cổ trùng chất lượng không kém đồng thời trắng cấu từ nhỏ một đánh tới lớn sinh hoạt cũng làm cho hắn kỹ xảo chiến đấu cũng không kém mà ở cùng cảnh giới cổ sư bên trong muốn bẩy một cái nhiều chỉ dựa vào chất lượng tốt cổ trùng cùng ý thức chiến đấu là vô dụng trừ phi có trực tiếp vượt trên cấp bậc này sát chiều hoặc là cơ hồ không cách nào nhằm vào cổ trùng mới có thể làm đến tư vọng nhìn phía dưới lại một lần bị đánh trúng sau vội vàng bỏ dậy trắng cấu cũng có chút bất đắc dĩ nếu là có thể giống như là đạo thiên mộng cảnh một dạng trực tiếp khống chế thân thể như vậy tử vọng hiện tại sử dụng lấy tàn đội chết phương pháp chưa hẳn không thể thắng bên dưới trận chiến đấu này nhưng chính là hoàn toàn không cách nào phụ thân bất quá tử vọng cũng chú ý tới theo chiến đấu tiếp tục trăng cấu chiến đấu bộ pháp có một chút biến hóa h i ệ n nhiên là tại lối suy nghĩ sát chiêu trước mắt xem ra mộng cảnh này biến hóa ngay tại ở sát chiêu bên trên nếu là trợ giúp trăng cấu đem sát chiêu này hoàn toàn sáng lập chính là thành công nhưng mà trăng cấu trên thân xuất hiện không ít lông hũ sát chiêu này nhìn qua là trong hiện thực t r a n g cấu sử dụng tinh hồng biến hình thức ban đầu ta xác thực nhìn qua sát chiêu này hơn nữa có thể suy đoán ra một chút nguyên lý nhưng là t r a n g cấu sở tu chính là biến hóa đạo cùng vũ dân tự mang vân đạo hết lần này tới lần khác cái này hai đạo ta cảnh giới đều không đủ muốn bù đắp trong khoảng thời gian ngắn bù đắp khó khăn mà lại mậu cảnh này bất cứ lúc nào cũng sẽ có kết thúc khả năng tại thận trọng suy tư đằng sau từ vọng lựa chọn bất hắc dù sao nguyên tắc lý phương nguyên gặp chính mình thăm dò không được mậu cảnh cũng là toàn bộ nhờ giải mậu cứng rắn đôi đi qua mình bây giờ cũng mở một chút không tính là gì chỉ gặp m ộ n g tình tiên cổ lực lượng cùng khám phá tiên cổ lực lượng dung hợp ở cùng nhau sau đó nghĩ lại tiên cổ cũng bị cùng nhau gia nhập cuối cùng một cái m ộ n g đạo sát chiêu bị từ vọng chậm rãi thi triển mà ra tiên cấp m ộ n g đạo sát chiêu phá m ộ n g chỉ gặp theo sát chiêu này xuất hiện từ vọng thân ở m ộ n g cảnh bắt đầu kịch liệt lắc lư mà lấy từ vọng làm trung tâm mảnh n h ỏ không gian đều xuất hiện vết rách nhưng mà trong m ộ n g cảnh những người khác lại đối với cái này hoàn toàn nhìn như không thấy chỉ gặp từ vọng thừa dịp những vết n ư ớ này xuất hiện ngắn ngủi trong né mắt vươn tay từ trong cái khe nhẹ nhàng cầm ra một tia ánh sáng màu tím sau đó đem những ánh sáng này nhét vào phụ thân trắng cấu giữa lông mày sau một khắc trong chiến đấu trắng cấu bỗng nhiên vừa h g ô trên thân bạch vũ hợp thành một mảnh cả người tốc độ t ă n gọn sau đó tựa như là vũ đạo bình thường nhanh chóng đem cái tia mấy tên đối thủ vũ dân cho đánh ngã xuống đất phá mộng nói nguyên lý muốn so giải mộng còn đơn giản thô bạo nếu như nói giải mộng chỉ là hơi thẩm thấu đến trong mộng cảnh đem thông quan nhắc nhở nói cho người sử dụng như vậy phá mộng sát chiêu chính là trực tiếp mở ra trò chơi dấu hiệu đem bên trong vượt qua kiểm tra số liệu lấy ra sau đó trực tiếp sử dụng tới quan công lược phá giải mộng đương nhiên chiêu này tác dụng v ụ cũng có trừ tiêu hao đại lượng hồn phách nội tình bên ngoài sẽ còn tiêu hao nhất định m ộ n g đạo đạo ngấn bất quá cũng may tử vọng được ngoại đạo ngấn có thể đem mặt khác đạo ngấn chuyển hóa làm m ộ n g đạo đạo ngấn cho nên không đến mức dùng không nổi hoặc là nói cổ giới bên trong cũng chỉ có tử vọng dùng đến lên theo trắng cấu sát chiêu kinh hồng c h i vũ hoàn thành mậu cảnh cũng thành công tiến vào tiếp theo màn bên trong hô hô hô tại ánh mắt rõ ràng trước đó cồn phong gào t h é t thanh â m liền chuyển vào bên thai khi tử vọng thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau phát hiện tiếng g i tồn tại chỉ gặp khi thánh động tiên trong trời cao có màu xanh thời tiết không ngừng hội tụ sau đó ngưng tụ thành vô số to lớn bích ngọc lá liêu bày ra với chân trời mỗi một cây lá liêu đều như tàu thuyền lớn nhỏ bích ngọc lá liêu lung la lung lay rục dịch những n à y liêu phong lúc rơi xuống tư thái ưu mỹ giống như lá rụ nhìn như động tác chậm chạp kỳ thực nhanh chóng lực sát thương kinh người thiên kiếp liêu phong mà tại thiên kiếp bên trong còn có một cái mọc ra cánh thân ảnh ngay tại liêu phong chi t r ù n g không ngừng bay m ú a tránh né đồng thời thân ảnh kia trên thân còn có tam khí hội tụ bất tích từ vọng một chút liền nhìn ra đây là có người tại độ thành tiên cước mà lại từ chúng q a n h ồn ảo thảo luận tin tức cùng phụ thân trăng cấu biểu hiện đến xem ngay tại độ kiếp chính là trăng cấu cái kia cứu phụ đối với cái này từ vọng ngược lại là cảm thấy ngoài ý liệu hợp tình lý cái kia lão vũ dân m u ố n là ngũ chuyển đình p h o n g mà lại t u ổ i tắc đã không nhỏ nếu là không cam tâm chết g i à cũng chỉ có thể lựa chọn thăng tiên chỉ bất quá giàn mua như vậy tình h u ố n g d ư ớ i độ kiếp tính nguy hiểm cũng sẽ để cao thật lớn mới đối quả nhiên tại cuối cùng một đợt liều phong phía d ư ớ i cái kia mới vừa vặn khó khăn lắm ổn định tam khí lao vũ dân trung quy là bị một mảnh to lớn liều phong đánh chúng sau đó cả người đúng nghĩa như là gây cánh chi điệu một dạng trực tiếp rất xuống trang cảnh chuyển hóa sau một khắc t ử vọng liền phát hiện trắng cấu đi tới đã sắp chết hấp hối cứu phụ bên người nắm thật chặt đối phương tràn đầy vết rách tay ai đến cùng là già thiên kếp i loại vật này thật sự là bị đánh đến một chút đều muốn mệnh á lao vũ dân mỗi nói một chữ khoe miệng liền không ngừng tràn ra máu tươi đã hơi thở mâm anh t r ă n g a đừng sợ không cần sợ h ã i cái chết tử vong bất quá là một cái khác trận trọng đại lữ hành bắt đầu thôi tràn đầy vết rách nhẹ tay nhẹ s ờ lên trắng cấu não hải sau đó cứ như vậy triệt để rủ xuống tử vọng thấy được trắng cấu hít sâu một hơi sau đó chậm dai đứng thằng người sau đó mở ra hai cánh hướng thẳng đến bầu trời bay đi không đợi từ vọng biết rõ ràng tình huống chung quanh mộng cảnh tràng cảnh liền lần nữa lại biến hóa trong tầm mắt trắng cấu thân thể lập tức biến thành thành thục bộ dáng đồng thời trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lôi đỉnh màu vàng vừa mới xem hết bên trên một màn người khác độ kiếp sau một khắc liền nhảy đến chính mình độ kiếp từ vọng nhìn xem từng đạo thiểm điện ẩn chứa ba đạo sắc bén lực sát thương thanh kim chi s ắ c t h i ể m điện từ trên cao rơi xuống chỗ nào còn biết tình huống hiện tại chính là n g cảnh chủ nhân đã từng độ kiếp tràng cảnh lại là thiên cương lôi kiếp mà lại ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cho a bất đắc dĩ thở dài với mẫu cảnh ư sắc thực u cùng n hữu hiểm n g b cơ hồ tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống giới trực tiếp tiến vào độ thành tiên cướp mẫu cảnh trắng cảnh cũng may từ vọng bản thân liền hết sức quen thuộc ngày đó cương lôi t i ế p tăng thêm thành tiên thời điểm trong ngậu cảnh trắng cấu đã sáng lập ra kinh hồng biến đệ nhất biến cho nên đang sử dụng mấy lần phá ngậu sát chiêu sau cái này thành tiên cướp xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua mà theo thành tiên cướp ngậu cảnh kết thúc trong hiện thực trắng cấu cũng thanh tỉnh đứng lên mà tử vọng tự nhiên cũng từ trong ngậu cảnh rời đi tử vọng có chút nhắm mắt cảm thụ được lần này nhập m n g thu hoạch biến hóa đạo đại sư cùng vân đạo đại sư sao đáng tiếc vẫn không có tìm tới tiến vào khi thánh động thiên phương pháp tử vọng có chút ngồi dậy một bên trắng cấu cũng giống là sát chết vùng dậy một dạng lại lần nữa bỏ lên sau đó hiếm thấy không có bay loạn mà là ngồi tại nguyên chỗ h Nhìn tin h không ấ y bay trang tử loạn, vọng cấu có l ề cũng không có chủ không động tức ớ i tại cái hiện gia tin gần, cũng chính là tại lúc này, một cái nâng động, vọng làng chính này, cạn chén chuyển đến chấn lúc cổ phát hiện là ly lấy là một tử xét, t phúc xem địa ra tin, tin tức bên trong nội dung rất đơn giản lang gia địa linh đối với lần trước tử vọng nói lên yêu cầu cũng không có trực tiếp đồng ý đồng thời biểu thị chính mình không có cách nào trực tiếp làm quyết định nếu như tử vọng kiên trì như vậy lang gia địa linh c ó thể cân nhắc làm người dẫn dây để tử vọng trực tiếp tại lang gia phúc địa bên trong đ à m luận trừ cái đó ra chính là lang gia địa linh dựa theo trước đó quyết định phát hiện p ư ơ n g nguyên nếu là lại lần nữa tiến vào lang gia phúc địa luyện cổ như vậy liền đem phương nguyên luyện chế gì cổ tin tức nói cho tử vọng trước một tin tức nằm trong dự liệu dù sao lang gia địa linh bản thân tính cách đưa đến hắn sẽ không trực tiếp đáp ứng chỉ bất quá bây giờ tử vọng cần tại ban ngày tìm kiếm lân thánh đ ộ n t i ê n cho nên trong thời gian ngắn không cách nào rút ra thân đi lang gia phúc đ i ệ n về phần tin tức thứ hai chính là lang gia địa linh biểu thị phương nguyên đã yêu cầu hắn luyện chế con cổ trùng thứ hai hơn nữa là một cái tiên cổ khi thấy tin tức này lúc tử vọng con ngươi bỗng nhiên thích chặt bởi vì trong tin tức cũng thế biểu hiện ra phương nguyên muốn cầu luyện chế cái thứ hai cổ cũng không phải là thứ hai không khiếu tiên cổ từ vọng chăm chú xem xét lên lang gia địa linh nói rõ phương nguyên cũng không có yêu cầu lang gia địa linh luyện chế đệ nhị không khiếu cổ mà là để lang gia địa linh trợ giúp đem một cái bán thành phẩm tiên cổ luyện chế hoàn thành cái k i a tiên cổ danh tự là ác niệm tiên cổ biết được tin tức này sau từ vọng lông mày níu chặt tình huống trước mắt vượt ra khỏi từ vọng trước đó mong muốn tại nguyên tắc bên trong phương nguyên tiền kỳ đối với đệ nhị không khiếu cổ thuộc về là nhớ mãi không bền đây thật ra là phương nguyên đợi thứ nhất tầm mắt không đủ đưa đến lựa chọn cho là song không khiếu mà hậu tấn thăng song tiên khiếu là cử thế vô song chấn phẩm nhưng mà trên thực tế tại cầm tới tri tôn tiên thái trước. song tiên khiếu đều không có đối phương nguyên khởi đến quyết định trên ý nghĩa tuyệt đối tác dụng thậm chí nếu là không có từ ảnh tông nơi đó biết được sinh tử tiên khiếu pháp dù là phương nguyên không có tại vương đỉnh phúc địa biến thành tiên cương cũng chưa chắc có thể chiếm được đến tốt bởi vì song tiên khiếu mang tới gấp đôi hai kiếp tuyệt đối là tiền k ỳ phương nguyên cần tốn hao không ít tinh lực t ư ơ n g đối mà lại tại không biết sinh tử tiên khiếu pháp trước đó phương nguyên ngay cả muốn thế nào tại hai cái tiên khiếu trên cơ sở tiếp tục hướng xuống phát triển đều là m a không hay biết mà bây giờ phương nguyên không có trước tiên lựa chọn đệ nhị không khiếu cổ mà là lựa chọn một cái hoàn toàn không biết ác niệm tiên cổ cái này khiến cục diện càng thêm khó bề phân biệt phương nguyên không có lựa chọn đệ nhị không khiếu cổ khả năng hoặc là phương nguyên từ địa phương khác biết được so đệ nhị không khiếu cổ tốt hơn thành tiên phương pháp hoặc là biết được phía sau có trí tôn tiên thai như thế cho nên tạm thời trướng mắt hiện tại đệ nhị không khiếu cổ người sau khả năng cực nhỏ nếu là phương nguyên lấy được trí tôn tiên thái cổ như vậy thiên ý liền đã mất đi để phương nguyên trùng sinh lý do nguyên tắc bên trong vương nguyên lấy được trí tôn tiên thai cổ sau cũng chỉ tại lần thứ nhất số mệnh đại chiến lúc trùng sinh một lần một lần kia hay là bởi vì rất nhiều tôn giả muốn phá hủy số mệnh cổ mới đưa đến thành công cho nên vương nguyên như thế nào đi nữa cũng gần như không có khả năng từ đạt được trí tôn tiên thai cổ đằng sau điểm thời gian trùng sinh trở về khả năng thứ hai tính tạm thời bại trừ mà nếu như chỉ là khả năng thứ nhất tính như vậy vương nguyên là từ đâu lấy được so thứ hai không khiếu tốt hơn thành tiên phương pháp đâu cái kia hư hư thực, thực lục nghĩ cư sĩ truyền thừa nhưng là cho dù là nguyên tắc bên trong lục nghĩ cư sĩ cũng không nên nắm giữ so đệ nhị không khiếu cổ tốt hơn phương thức mới đối mà lại phương nguyên luyện chế ác n i ệ m tiên cổ lại là vì cái gì đâu nguyên tắc bên trong lục nghĩ trong truyền thừa cũng không có cái này bán thành phẩm tiên cổ á t ừ vọng thật sâu thở dài một hơi càng phát giác thế cục bây giờ khó bề phân biệt hiện tại phương nguyên không có luyện chế đệ nhị không khiếu cổ đằng sau có thể hay không lựa chọn tại vương đỉnh phúc điệu thăng tiên đều là ẩn số nếu là phương nguyên không tại vương đỉnh phúc điệu thăng tiên cái kia tám mươi tám sừng chân dương lâu sụt đổ tình huống cũng tất nhiên sẽ phát sinh c ự biến hiện tại tư vọng có thể làm chỉ có mau chóng tìm tới lân thánh động ti khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán một động thiên đối với tử vọng tới nói xác thực trọng yếu nhưng là một khi phong hiểm quá cao kịp thời thu tay lại mới là đạo lý quyết định bác nguyên trong một chỗ sân động phương nguyên xếp bằng ngồi dưới đất mặt cảm thụ được đạt được ác nghiệm tiên cổ sau biến hóa sau đó đột nhiên mở miệng nói ta biết b ư ớ c kế tiếp phải nên làm như thế nào không cần ngươi đến quy hoạch ác nghiệm tiên cổ đã vì ngươi l u y ệ n thành sau đó ngươi tốt nhất dựa theo ước định tại vương đỉnh trong phúc địa cung cấp phụ tá phương nguyên phản phất lầm lầu bầu nói xong những lời này sau đó nhìn về hướng từ lan g ra trong phúc địa mượn nhờ đệ nhị không khiếu cổ bán thành phẩm đổi thành rất nhiều vật liệu âm thầm nhẹ gật đầu vật liệu lập tức liền muốn vong góp chờ đến vương đỉnh trong phúc địa liền có thể nếm thử luyện chế cái t i a cổ vừa nghĩ tới có thể tại năm trăm năm trước luyện chế r a loại t i a kiếp trước năm trăm năm sau mới xuất hiện kinh tế h cổ trùng phương nguyên lại còn có chút hưng phấn nhỏ đ ầ u t r ì n h lý thỏa đáng sau phương nguyên một lần nữa vì chính mình mang tốt khăn trùng đầu sau đó cải biến khuôn mặt hướng sơn động cửa hàng đi đến mà sơn động bên ngoài là nhìn không thấy bờ liên miền cảnh tuyết chương hai trăm ba mươi bảy vương đình thế vòng chung kết chương hai trăm ba mươi bảy vương đình thế vòng chung kết bắc nguyên bên trong rất nhiều thế lực quyết đấu đã tiến vào giai đoạn gây cấn hắc lâu lan ở hắc ra trận doanh tại tiêu diệt lưu ra trận doanh sau một đường lên phía bắc n ử a đường lấy chiến dưỡng chiến đối với những khác cỡ lớn bộ tộc triển khai công kích đồng thời cũng đem nó hợp nhất thế lực trở nên chưa từng có cường đại mà còn lại thế lực thì là giống nhau nguyên tắc bên trong không hai dù sao vô luận là t h ư ờ n g sơn âm hay là kiến ma hai người nơi đi tới đều là ngọc điển không có trực tiếp ảnh hưởng đến địa phương khác anh hùng đại hội cùng thế lực đấu tranh độc g i á địa khu gia luận đại quân đánh bại bảy lộ đại quân mê công dương gia chiêu mộ nô đạo đại sư giang bảo nha thế lực đại tăng tân tấn nô đạo đại sư báo vương n ô nhi hình sau đó bằng vào tăng bọn thực lực chiếm đoạt đ ả o gia mã g i a hướng bắc nguyên ma đạo thế lực đại tuyết sơn xin giúp đỡ đạt được đầu tư mà trước lúc này hát gia đã đi tới thảo phủ đang cùng nơi đây đông phương g i a triển khai chiến đấu trận chiến đấu này cũng không có bất kỳ lo lắng gì hát lâu lan đạt được quá bạch vân sinh trợ lực cho dù là tại nguyên tắc bên trong cũng t h ắ n g qua đông phương ra chớ nói chi là hiện tại lang vương thường sơn âm so với nguyên tắc cường h ơ n khi mấy triệu lan còn cùng mấy vạn thiên thanh lang cùng nhau công kích thời điểm cho dù đồng phương dư lượng tại trí trên đường lại có tạo nghệ cũng vô lực hồi tiền lan vương lấy nghiền ép biểu hiện thắng được trận chiến đấu này mà tại chiến tranh cuối cùng vốn muốn, muốn thoát đi đồng phương dư lượng bị chính mình dưới trướng ảnh kiếm khách biên ti hiên giết chết đầu lâu của nó đều bị trực tiếp chém xuống mà ảnh kiếm khách danh tự cũng tại bắc nguyên phía trên càng thêm v ă n r ộ i theo người biết chuyện phỏng đoán cái này nguy hiểm thích khách khả năng đã đột phá đến ngũ c h u y ể n tu vi mà sau đó ảnh kiếm khách không biết tung tích mà hát lâu lan thế lực cũng đã trở thành toàn bộ bắc nguyên vương đình chi tranh bên trong thế lực lớn nhất đồng thời tạo thêm chút chỉnh đốn sau liền toàn quân tập kết bắt đầu lên phía b Thế h lực k bởi vì vừa mới cùng đông phương ngoài, ra trong giao chiến là vương chân chính làm được một địch mấy triệu làm tuyệt đối chủ lực chính diện đánh tan đông phương ra trên tuyến tại bắc nguyên chính là như vậy thực lực chính là hết thảy người có thực lực chuyện đương nhiên có thể đạt được ưu đãi mà lúc này một chỗ không đang chú ý màu trắng trong danh trướng d è m vải tại trong danh trướng vòng ra một cái khu vực trong đó ấm áp hơi nước buốc lên lấy một cái h i ể u điệu hình bóng đang nằm ở trong đó trong b ụ n tắm trong b ụ n tắm mạc vẫn mắt bạc hít lại ngâm ở trong ôn tuyển thân thể tại xương mù lượn lở ở giữa phản g phất giống như băng tiêu cắt ngọc tràng ngọc một đầu quỳnh sắc t ơ lộ bình thường tóc dài ngay tại trong mặt nước tự nhiên tảng ra nhìn qua tựa như là một bức hoa sen mới lở bức tranh bình thường ngoài t r ư n g hàn phong gợi lên trong t r ư n g ôn nhuận với ngọc mạc vẫn có chút mở ra hai con ngươi ngẩm đầu lười biếng nhìn xem phía trên sau đó thì thẩm lên tiếng nói, Vào đi. chỉ gặp cái kia d è m vại cũng không bị s ố c lên nhưng là một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh đã xuất hiện ở bổn tắm bên cạnh đồng thời chủ động s ố c lên trên mặt hát xa lộ ra phía dưới đan phượng nhãn cùng hơi có vẻ vũ mị gương mặt hiên ô khấu kiến chủ nhân bác nguyên bên trong gần đây thanh danh lên cao ảnh kiếm khách giờ phút này ngay cả nhìn thẳng vào m ặ t vẫn cũng không tưởng liền muốn phụ thân q u ỳ xuống k h ấ u kiến nhưng mà cùng một thời gian một cái ở mức cộc cộc thiên, thiên tố i ê n t thủ từ bổn tắm bên cạnh nô ra điểm vào biên ti hiên cái chán sau đó chậm rãi thuận gương mặt của nàng hướng xuống xa qua cuối cùng nắm biên ti hiên cái cảm không cần vi xuống cũng đúng lúc ta tắm rửa đến một nửa ngươi liền giúp ta lau lau thân thể đi là mạc vẫn đem chính mình thon dài cân xứng bắp chân khoác lên b ồ n tắm biên giới mà biên ti hiên thì là cầm lên một khối bài tơ tinh tế lau lên mạc vẫn làn da nhiệt độ nước dần dần thăng xương mỏng dần dần dày mạc vẫn k h ẽ thở một hơi đem một cái chân khác cũng khoác lên b ồ n tắm biên giới lúc này mới lên tiếng nói lên chính sự đông phương ra sự tình làm không sai nếu là không có ngươi lấy thế xét đánh lôi đ ì n h ám sát đông phương dữ lượng cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy đây đều là hiên nô hẳn là tiếp tục xoa ta không nói ngừng mạc vấn đánh g â y biên ti hiên ăn nói khét ép nhẹ nhàng dùng còn dính lấy dọn nước tiểu tốc tại trên gò má của đối phương đá một chút mà n ố i nghiệp tục hướng xuống kể ra nhưng người giết chết đông phương d ư lượng đông phương g i a tất nhiên sẽ không cho người tốt sắc mặt dù cho hiện tại là vương đ ỉ n h chi tranh thời kỳ nhưng đông phương g i a đến cùng là siêu cấp bộ tộc nếu là thật sự muốn giết người một cái vừa mới đến ngũ chuyển tàn tu hay là dễ như chở bàn tay nói xong câu nói này sau mạc vấn cũng rõ ràng cảm thấy biên ti hiên ngón tay mang tới một tia cứng ngắc tuyệt đại bộ phận người đều là sợ chết đây là bản năng của thân thể mà biên ti hiên tự nhiên là biết được đắc tội một cái siêu cấp bộ tộc là kết quả gì dù cho bị mạc vấn nô lệ nhưng là thân thể y nguyên biểu hiện ra bản năng sợ hãi mà ở thấy được biên ti hiên giống như bị hoảng sợ dã t h ú con non bình thường biểu lộ mạc vẫn khỏe miệng lại có chút khơi gợi lên một kia sau đó mạc vẫn đột nhiên bỗng nhiên từ trong b ồ n tắm ngồi dậy đ ư ơ n g theo lấy hào hào tiếng nước chảy trực tiếp đứng thẳng người tiến tới biên ti hiên trước mặt tiên tâm ta không phải loại kia dùng một lần liền ném người dạng như vậy quá lãng phí mạc vấn hai tay k h o c lên bùn tắm bên l ê n giới luôn một cái dính đầy thủy lộ tay nhẹ nhàng méo méo biên ti hiên gương mặt đã ngươi chặt xuống bắc nguyên chính đạo gia tộc đông phương dư lượng đầu như vậy thì cầm đầu của hắn thử nhìn một chút liên lạc đại tuyết sơn đi nơi đó là bắc nguyên ma đạo hãng hộ mặc dù những cái kêu ma đạo cổ tiên chưa hẳn để ý ngươi nhưng là ngươi có thể thử gia nhập vào mã ra dù sao gần nhất đại tuyết sơn đầu tư mã ra tin tưởng một cái lấy không tìm tới thành ngũ chuyển tích khách bọn hắn sẽ không cự tuyệt mặc vấn vừa nói một bên hơi rung nhẹ cái đầu sau đó đem trắng của mình dán tại biên ti hiên trên trán mặc vẫn nước á t tóc trắng cũng đem biên ti hiên mái tóc màu đen làm ớt hơn phân nửa nếu như thành công vậy ngươi chỉ ít tại vương đ ỉ n h chi tranh bên trong không cần lo lắng đông phương ra ra tay với ngươi còn nếu là ngươi sống đến cuối cùng ta sẽ tận lực vứt ngươi một thanh á cùng nếu quả như thật ra nhập mã ra cũng giống là tại đông phương ra một dạng chờ đợi mệnh lệnh của ta chính là nói xong một câu cuối cùng lúc mạc vấn đã tiến tới biên ti hiên bên hai môi mỏng khoảng cách đối phương đành t h a i không đủ hai tấc mà lại mạc vấn cũng rõ ràng cảm thấy trước mặt mình cái này anh kiếm khách nhịp tim tăng nhanh không ít ha ha đi thôi cái này cổ cầm lấy đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào đem một cái tự tinh xá lợi cổ ném tới biên ti hiên trong n g sau m ặ c vẫn lại lại lần nữa lười biếng về sau ngã tới lại lần nữa đem chính mình cả người ngâm mình ở trong nước mà biên ti hiên thì là giống như là như nhặt được đại sá một d ạ ặ c chạy nhìn xem rời đi biên ti hiên m ặ c vẫn trên khuôn mặt ý cười càng thêm hơn mấy phần quả nhiên một mực kéo căng lấy là không được gác tại bắc nguyên bên trong thời thời khắc khắc đều đem mình làm làm lúc nào cũng có thể sẽ chết đi thăm dò vật phẩm áp lực s á c thực quá lớn điểm ngẫu nhiên t r e o chọc những người khác cũng thực là là một cái không sai giải áp phương thức m ặ c vẫn như vậy nói một mình lấy sau đó đột nhiên nghĩ đến nếu là đằng sau cũng trêu chọc làng vương không biết sẽ như thế nào chương hai trăm ba mươi tám đệ tăng lộng đ ậ u thiên tung chương hai trăm ba mươi tám đệ tăng động đ ậ u t h i ê n tung sách ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì vô tận trong ba ngày bạch cấu cao mày nhìn xem mấy ngày gần đây dựa vào là càng ngày càng gần t ử vọng trên mặt ghét bỏ c h i sắc không che giấu chút nào chỉ là mấy phần hiếu kỳ thôi tiên hữu không cần để ý t ử vọng nhắm mắt theo đôi trả lời mà bạch cấu nghe lời này thì là lại lần nữa sách một tiếng sách ngoài miệng không có một câu nói thật một chút tự do đều không có bạch cấu nói xong giá hỏa này sau liền không quan tâm t ử vọng mang theo vết thương cả người lại lần nữa tìm một mảnh đông vải mây lâm vào c h i ế c ngủ mà thấy cảnh ấy sau t ừ vọng mới lại lần nữa d i á n bảo trong khoảng thời gian này càng đến gần càng gần còn có thể là bởi vì cái gì chính là vì mau chóng từ b ạ c h cấu trong ngậu cảnh tìm ra tiến vào khi thánh động thiên phương pháp thôi lại lần nữa nhập ộ n g từ vọng xe nhẹ đường quen cảm thụ được quan sát đến lần này ngậu cảnh tràn g cảnh đồng thời phỏng đoán ngậu cảnh biến hoa yêu cầu chỉ gặp trong ngậu cảnh b ạ c h cấu tu vi đã đạt đến thất truyền đồng thời đã hoàn toàn khai phát ra kinh hồng biến thức thứ nhất bạch hồng biến mặc dù những này cũng không phải là tử vọng để ý nhưng là trong khoảng thời gian này ở trong ngậu cảnh lấy được vũ dân tri thức cũng là xác thực phong phú tử vọng tầm mắt nhưng mà lần này trong ngậu cảnh t ừ vọng biết được đến một cái liên quan đến nó mục đích sự kiện đó chính là bạch cấu bị khi thánh động thiên tầm quản lý cho phép rời đi động thiên lịch luyện rốt cuộc xuất hiện ra vào động thiên tình huống trước đó hoàn toàn chưa từng xuất hiện tình huống tương tự hiện tại nếu là có thể từ rời đi khi thánh động thiên trong quá trình tiến hành thôi diễn có lẽ có thể tìm được tiến vào phương pháp t ừ vọng đã chuẩn bị xong phá mộng sát chiêu tuy thời chuẩn bị tại bạch cấu rời đi động thiên lúc cẩn thận xem xét nếu là không có nhìn ra mánh khỏe vậy liền trực tiếp dùng phá mộng sát chiêu trực tiếp thu lấy đoạn mộng cảnh kia bên trong tin tức nhưng mà có chút vượn quá tử vọng dự kiến chính là bạch cấu rời đi lấn thánh động thiên thì không có bất cứ gì đặc biệt quá trình tựa như là ra vào một cái bình thường nhất phúc địa động thiên một dạng mở cửa hộ liền đi ra ngoài lấn thánh động thiên bản thân cũng không có đặc biệt hạn chế thủ đoạn bất quá vừa mới bạch cấu rời đi khi thánh động tiên trong nháy mắt thể nội có một tia kỳ lạ biến hóa tựa hồ là đến từ hắn vũ dân huyết thống hẳn là tiến vào khi thánh động thiên phương pháp cùng vũ dân có quan hệ nhìn trước mắt tình huống t ừ vọng đã bắt đầu đang suy tư muốn hay không tại bảo hoàng thiên bên trong mua sắm một nhóm vũ dân lần lượt thí nghiệm giải phẫu đồng thời cũng đang nhớ lại trước đó tại vết hải trong phúc đ i ệ nghiên cứu huyết đạo lúc. t i ệ nếu quả như thật là như thế này vậy liền cần suy nghĩ như thế nào mới có thể thu hoạch đến tự do cổ lực lượng mặc dù vũ dân trong lòng đại bộ phận đều tồn tại tự do cổ nhưng là hoang dại tự do cổ cơ hồ không cách nào bắt mà dựa theo nhân tổ chuyện bên trong ghi chép tự do sẽ bị tư tưởng hấp dẫn nhưng tư tưởng cổ cũng là nhân tổ chuyện bên trong thần thoại cổ trùng chân chính tự do là trên tư tưởng tự do từ vọng một bên suy nghĩ một bên tiếp tục tra xét trước mắt mậu cảnh ở trong mậu cảnh ra khi thánh động thiên bạch cấu trên cơ bản liền rất tiếp cận ngoại giới từ vọng gặp phải bạch cấu trình thể hành động tương đương tùy tâm sử dụng cái này tự do tự tại bay khắp nơi liệu chỉ bất quá còn không có như vậy ưa thích tìm đường chết nhiều nhất tìm một hai con hoang thú luyện tập đi săn tại đoạn này trong mậu cảnh bạch cấu cũng có ngẫu nhiên trở về lân thánh trong đ ộ n t i ê n mà ra vào nguyên lý từ vọng phát giác càng tiếp cận một loại giữa lẫn nhau cho phép lần thánh động thiên cho phép bạch cấu ra vào mà bạch cấu thể nội lực lượng kỳ lạ cũng cho phép bạch cấu tiến vào trong động thiên đây cũng là không khó lý giải không sai biệt lắm tựa như là bên trên đường sắt ngầm một dạng ngoại trừ ngươi chính mình phải có một tấm thẻ đến soát đường sắt ngầm bản thân cũng muốn mở cửa ngươi mới có thể lên xe trừ cái đó ra từ bọn còn đã nhận ra khi thánh động thiên một cái chỗ đặc biệt đó chính là bạch cấu từ lần thánh động thiên lúc ra ngoài có đôi khi bên ngoài là ban ngày có lúc lại là trời tối nói do lần thánh động t i ê n khả năng có tại trong vòng hai ngày đổi thành vị trí thủ đoạn vất quá trừ cái đó ra cũng không có đạt được càng nhiều tin tức hơn coi như từ vọng muốn nghiên cứu tiến vào khi thánh động tiên thủ đoạn chí ít cũng cần chờ đợi mộng cảnh kết thúc lại nói lại là một màn mộng cảnh bạch cấu tại trời tối bên trong cùng một cái huyền nguyên thương ưng giao chiến c u n g ngừng cái này huyền nguyên thương ưng chính là một cái thượng cổ hoang thú đồng thời am hiểu thủ đoạn phòng ngự tại thượng cổ hoang thú bên trong xem như tương đối khó chơi cái kia hàng một đồng thời từ vọng quan sát phát hiện cái này huyền nguyên thương ưng trên thân có vẻ như còn h ữ ký sinh tiến cổ dẫn đến bạch cấu chiến đấu càng gian nan đối mặt loại tình huống này từ vọng biết được h ẳ n là cần khảo nghiệm nhập mộng người thời điểm căn cứ tình huống hiện tại đến xem, t ừ vọng cần làm hẳn là trợ giúp t r o ngộng m cảnh b ạ c h cấu lại đột phá tiếp sau đó chiến thắng trước mắt cái này về nguyên tử lương nhưng mà t ừ vọng cũng không có thời gian rỗ kia lại lần nữa sử dụng phá m ộ n g sát chiêu đem đoạn này m ộ n g cảnh hạch tâm tin tức h á i ra sau đó dung nhập sử dụng trực tiếp để b ạ c h cấu khai phát ra mới sát chiêu hình thức ban đầu đánh bại về nguyên tử lương mà tại đánh bại cái này thượng cổ hoang thu sau mạnh cấu từ trên thân nó đạt được một cái thất truyền hoang dại tiên cổ thuẫn vũ cổ dùng cái này cổ làm phụ trợ mạnh cấu thành công đã sáng tạo ra kinh hồng biến đệ nhị biến cũng chính là trước đó đánh tử vọng lúc sử dụng thương hồng biến nguyên bản tử vọng co mộng cảnh đến đây lại khái liền sẽ tỉnh lại nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ mộng cảnh lại đột nhiên rõ ràng chấn động mấy phần sau đó lại lần nữa tiến vào mới một màn bên trong chỉ tu sửa trong mộng cảnh b ạ c h cấu tu vi đã tăng lên tới thất c h u y ể n đ ỉ n h phong trình độ kinh hồng nhị biến cũng vô cùng thành thạo một thân thực lực tại thất c h u y ể n bên trong hãn hưu đội thủ nhưng mà lần này mộng cảnh khúc dạo đầu chính là b ạ c h cấu tại kịch chiến nếu như chỉ là đơn thuần kịch chiến cũng là không tính là gì dù sao trong hiện thực b ạ c h cấu cũng tính chất thường xuyên tìm đường chết khiêu chiến thái cổ hoàng thú nhưng mà lần này để tử vọng kinh ngạc chính là mạch cấu tới chiến đấu đối tượng lại là một vị nhân tộc cổ tiên đây là lần thứ nhất bạch cấu trong mộng cảnh xuất hiện động tiên bên ngoài nhân tộc cổ tiên chỉ gặp cùng bạch cấu giao chiến vị k i a cổ tiên tu vi của nó cũng là tại thất truyền đ ỉ n h phong t à h ư u mà lại giới tính là một vị nữ tính khuôn mặt tú lệ mà thanh lãnh dáng người có chút quá thon dài mà nhẹ nhàng có được chim chóc giống như linh động cảm giác ân hồng sắt chạch huyền diệu áo dài nếu là đặt ở nơi khác cái nhìn này nhìn lại chính là một vị h i ể u điệu tiên nữ mà giờ khắp này tên này nữ tiên lại là ống tay á o p h á o thoái mặt mang vết máu sợi tóc tán loạn chính là bị bạch cấu gây thương tích đến tận đây đây hết thể cũng là bình thường dù sao có được kinh hồng nhị biến bạch cấu thực lực đã vượt ra khỏi bình thường thất truyền đ ỉ n h phong cổ sư có bắt chuyển chi uy mà trước mắt cái này thất truyền đ ỉ n h phong nữ tiên chí ít hiện tại xem ra hay là một cái tương đối tiêu chuẩn thất truyền đ ỉ n h phong cổ tiên ngay tại lúc tử vọng quan sát phỏng đoán lấy hai người giao chiến nguyên nhân lúc vị tiên nữ tiên đột nhiên sắc mặt lạnh lùng mở miệng lời nói đánh đủ chưa chương hai trăm ba mươi chín vô tình kiếm trộm thiên cổ đánh đủ chưa trong mậm cảnh từ vọng gặp trước mắt nữ tiên h ữ tiên mở miệng như thế thanh âm thanh lãnh như sương mà theo lời này chuyển ra xung quanh trăm dặm ban ngày đều phản phất lâm vào ngưng trệ tựa như là bị cô gái này tiên lời nói dọa cho đến cứng ngắc lại bình thường rõ ràng nữ tiên này lúc trước bị bạch cấu toàn phương bị đệ lên đánh toàn thân áo dài đã lây dính không ít bụi bặm thậm chí lưu lại không ít vết n ư ớ c nhưng là giờ phút này lại ngay cả tiến vào trong ngậu cảnh tử vọng đều cảm nhận được một tia sắc bén cảm giác trong ngậu cảnh bạch cấu tự nhiên cũng là cảm nhận được như dao chống đỡ lông mày bình thường cảm giác áp bách nhưng mà đối mặt bậc này cảm giác bạch cấu lại càng thêm hưng phấn lên toàn thân hắc vũ đ ô n nhiên chẳng ra hiển nhiên là muốn đối kháng chính diện trước m bất quá ta không sợ cũ bạch cấu một bộ cảm xúc mênh mông biểu hiện nhi nữ tiên tắt là sắc mặt đạm m ạ c lời nói không sợ là không tệ nhưng là thế gian không có tuyệt đối sự tình chỉ gặp nữ tiên kia chậm rãi nâng lên hai tay sau đó chắp tay trước ngực đôi mắt cụt xuống đồng thời một cái giống như bỏ túi trường kiếm bình thường cổ trùng từ nữ tiên trên thân chậm rãi bay ra một bên tản ra hảo quan g bảy màu một bên vây quanh nữ tiên chậm rãi xoay quanh a khí tức này tình bạn sao không nghĩ tới lại là loại này ít lưu ý lưu phái a thấy được tên kia nữ tiên trên người cổ trùng từ vọng cảm giác bén nhẹ đến đối phương sở tu lưu phái dù sao từ vọng vốn là có ngậu tình cổ cái này lấy thất tình luyện chế cổ c h ú n g giờ phút này nữ tiên trên thân thả ra khí tức tự nhiên không xa lạ gì tiểu kiếm bình thường tiên cổ tại nữ tiên bên cạnh bờn quanh tốc độ càng nhanh hơn nhanh còn nữ kia tiên trên mặt biểu lộ cũng càng l i n h tịch phản phất hết thể cảm xúc đều tại đây khắc biến mất sau đó nữ tiên chậm rãi chuyển động tay trái cổ tay ngón tay giữa nhọn hướng xuống sau đó toàn bộ bàn tay rời xuống động đồng thời một tay khác thì là tới tương phản đi lên từ từ nâng lên đồng thời n g ó cái n g ó lút ngón áp ú t phân biệt thu hồi chỉ để lại ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại dối thẳng thời khắc này nữ tiên một đôi trong mắt đã lạnh lùng như là một vũng bình tĩnh đến như đầm sâu nước đọng giống như mà xa xa b ạ c h cấu trong lòng cũng khó có thể ức chế dâng lên tạp nhạc cảm xúc có chiến đấu h ư n phấn có đối với nguy cơ lo lắng cùng đối với không biết sợ hãi sách trong lòng m u ố n không nên xuất hiện cảm xúc để b ạ c h cấu bỗng nhiên, nhiên huy động hai tay đẩy về phía trước đi sau một khắc bệnh cấu sau lưng kéo dài trăm dặm đầy trời hấp vũ giống như thiên hạ chút xuống mây đen ép thành bình thường hướng phía nữ tiên kia công đi qua nhưng mà đối mặt bực này ngay cả bình thường bắt c h u y ể n cổ tiên đều muốn trọng thương công thức nữ tiên y nguyên sắc mặt không lớn nàng hai ngón khép lại làm kiếm chỉ t r ạ m đã nâng quá đỉnh đầu sau đó thanh â m thanh lánh hơi ngâm đạo si tâm đức đoạn tấu nguy dây đ a tình trạng tiên vô tình kiếm sau một khắc nữ tiên nâng quá đỉnh đầu cánh tay đ ố n g nhiên vung xuống kiếm chỉ đ ố n g nhiên hướng phía trước đâm tới ban ngày giống như thay phiên làm trời tối một c ô viễn siêu thất chuyển đỉnh phong khí tức nguy hiểm từ thứ hai g i a ngón tay phun ra không tốt nhập thân vào bạch cấu trên người từ vọng trong nháy mắt căng cứng như dây tại tự vọng cảm giác bên dưới. Một nếu là không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền mặc cho chém xuống cho dù là mộng cảnh bên ngoài từ vọng đều sẽ bị thương tổn đối phương đến tột cùng là ai không có chút gì do dự mộng tình tiên cổ cùng hư vô tiên cổ y năng đồng thời tế ra hư tình giả ý sát chiêu tăng thêm phá mộng sát chiêu cùng nhau chống cự này trước mắt một kiếm này vô hình vô chất công kích nhanh đến khó mà phát giác chỉ có đầy trời hắc vũ bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ chống chỗ miệng mà lỗ hồng chỗ một đoàn tam khí quanh quẩn cùng cảm xúc dây dưa hư ảnh đó là bệnh cấu bị n ạ n h sinh sinh bước đi ra bản nguyên mà giờ khắc này lại bị nhất kiếm chém ra một đạo xuyên quà bình thường b ế c rách một kiếm này đem bạch cấu tại chỗ trọng thương mà t ử vọng cũng chỉ cảm thấy khó nói nên lời đâm nhói cảm giác trực kích thất tình lục d ụ n g bất quá cũng may cái này trung pi là ở trong mộ t cảnh nếu là trong hiện thực tử vọng chúng vào lần này dù là không tại chỗ trọng thương cũng muốn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu nhất định phải từ bỏ hết thể trốn chạy cũng t ố t t ạ i tại tên i kia nữ tiên chém ra một kiếm này sau thân thể của nàng cũng bị bạch cấu đánh ra đầy trời hấp vũ nơi bao bọc toàn thân trên dưới đều bị xỏ xuyên cuối cùng nữ tiên kia thân thể giống như tàn phá áo vụ bình thường thẳng tắp rơi xuống dưới cho đến biến mất tại đám mây mà bạch cấu cũng chậm rãi một lần nữa ngưng tụ người hồi hình sau đó đ ô n g nhiên bưng kín lồng ngực của mình giờ phút này nơi đó không ngừng có lông vũ thay thế máu tươi tràn ra thật sự là đáng sợ sát chiêu thế mà trực tiếp lấy cảm xúc làm đến như vậy lực sát thương nếu không phải ta có mậu tình tiết cổ chỉ sợ dù cho rời đi m ộ n g cảnh cũng cần tiêu tốn thời gian rất dài tu dưỡng vô tình kiếm sao t ừ vọng hơi cảm cái đồng thời nhìn về hướng vụ thân bạch cấu đối phương tình u ố n có thể tuyệt đối không tính là tốt cùng t ừ vọng k h á biệt trong mậu cảnh bạch cấu thế nhưng là thực sự trực tiếp ăn một kiếm kia hiện tại không nói bán thân bất toại cũng là trọng thương cùng t ư vọng dự liệu một dạng hơi đ i ề u tức một hồi b ạ c h cấu liền quay người bay đi hiển nhiên là dự định trở lại l ấ n thánh trong động thiên c h ư a thương ngay tại lúc b ạ c h cấu cơ hồ muốn tới đến l ấ n thánh động thiên phụ cận lúc phương xa đột nhiên tiếng sấm văng rền đ i ệ n quan g kích t i ể m mây đen nảy sinh gió lớn tuổi hào hào chỉ gặp trong tầm mắt lôi vân quay cuồng k h n g nớt cấp tốc lan tràn rất nhanh liền từ phương viên trăm dặm khuyết trương đến mấy ngàn dặm lại đến vạn dặm mười vạn dặm vực này lôi kép tử vọng tương đối quen thuộc cái này không phải liền là trước đó tử vọng tại huyết hải phúc địa lấy mộng tỉnh t i ê n cổ dẫn xuất cuối cùng đem toàn bộ huyết hải phúc địa đốt tổ huyện dâm vạn diệt lôi xâm sao thấy được bực này khủng bố vạn tiếp bạch cấu lại đột nhiên ngừng tiến lên động tác s ư ơ n g sờ nhìn phía cái tia không ngừng đến gần lôi vân mà nhìn thấy màn này tử vọng cũng có một tia dự cảm không tốt con hàng này sẽ không muốn tại vừa mới dưới tình huống trọng thương đi vạn tiếp bên trong sóng đi tử vọng mắt thấy bạch cấu chậm dai hít sâu một hơi sau đó thoải mái bình thường tự lẩm bẩm tử vọng bất quá là một cái khác trận trọng đại lữ hành bắt đầu thôi sau đó vỗ cánh nhập tiếp không có bất kỳ cái gì ngoài ý、muốn. bạch cấu tại vạn diệt lôi xâm uy thế phía dưới vẹn vẹn trong chốc lát liền bị trong tiếp vân kia mấy triệu lôi đỉnh đánh sinh cơ hoàn toàn không có chết không sai từ từng cái góc độ tới nói bạch cấu đều phải chết sinh cơ tận tán thân thể pha thoái hồn phách cũng sắp b ù i bay mà giờ khắc này trong ngậu cảnh t ừ vọng lại càng thêm nghi ngờ nếu là bạch cấu ở thời điểm này liền chết vậy bên ngoài nhảy nhót tưng bừng ra hỏa là tình huống như thế nào sau cùng một khắc toàn thân giống như thang g ố c tứ chi chỉ còn một cánh tay miễn cưỡng giữ lại bạch cấu người tàn tật kia hình trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một tia thỏa mã mỉ cười chấm nhìn về phía trên bầu trời tiếp v ậ n kia chậm rãi giơ lên còn sót lại tay giống như là đang hưởng thụ lại như là muốn bắt lấy thứ gì một dạng xuống mực khắc bạch cấu xung quanh thế giới hoàn toàn thay đổi biến thành đen kịp một màu lưu quang không ngừng ngưng tụ lại tiêu tán kỳ l ạ trong không gian mà không gian này chính giữa chậm rãi nổi lơ lửng một cái k ế t sát chỉ gặp cái kia k ế t sát tại bạch cấu đến sau chậm rãi mở ra sau đó bên trong bay ra một cái cổ trùng một cái tương tự bơm ư ớ m trên hai cánh có hai cái lưu động từ khí màu đen lỗ hổng c u ố i c ù n g c ủ a c u ố i cùng, cổ trăm ù n g k bốn mươi b loạn chiến đ bạch t bắt che đầu sinh tử n mê chương hai trăm b i n h tử m ê ư ơ 0 loạn chiến bắt đầu sinh tử mê bắc nguyên lịch tháng mười bắt đầu thời khắc này bắc nguyên mảng lớn xanh tươi bãi cỏ đã khô héo trên bầu trời thời gian dài tràn ngập tích màu xám tầng mây thời thời khắc khắc t u ổ i qua phong lưu đã bắt đầu trở nên t h ấ u xương các loại cảnh tượng đều đang nói rõ lấy một sự kiện đó chính là bắc nguyên bên trong mười năm một lần đại tuyết thai sắp đến vô số bắc nguyên nhân số mười vạn năm qua ác mộng sắp hiện hiện so với nguyên t á c hiện tại vương đình phúc địa tiến hành đến giai đoạn này phải sớm không ít thời gian các lộ đại quân thật sớm liền tập kết đến bắc nguyên trung bộ khu vực chuẩn bị bắt đầu sau cùng quyết chiến nếu như chỉ là nhìn mặt giấy chiến lược lời nói như vậy lần này vương đình chi tranh là không có bất ngờ bởi vì tại thượng sơn âm gia nhập hắc lâu lan thế lực đồng thời lại chiếm đoạt lưu gia cùng đông phương ra thế lực đằng sau thế lực nó cơ hồ là mặt khác siêu cấp bộ tộc gấp hai nhiều như vậy binh lực hát gia trên lý luận có thể làm được trực tiếp quét ngang nhưng bộ tộc khác cũng tự nhiên biết rõ điểm này mà trong chiến tranh có một loại hành vi có thể trong nháy mắt lịch c h u y ể n chiến cuộc đó chính là kết minh Trừ đen nhà thế lực bên ngoài hiện có thế lực lớn nhất chính là m ã gia cùng nguyên tắc bình thường m ã gia đạt được đại tuyết sơn đầu tư đồng thời lấy được chỗ tốt còn muốn so nguyên tắc bên trong càng nhiều đầu tiên chính là kiến ma trước đó người này biến mất không thấy gì nữa nguyên lai đúng là thần không biết quỷ không hay dựng vào đại tuyết sơn phúc điệu đồng thời bị đại tuyết sơn làm mã gia đầu tư một trong để làm mã gia trợ lực mà thứ yếu chính là trước đó b ê u đầu đồng phương d ư lượng biên ti hiên nàng này cầm đồng phương d ư lượng đầu lâu làm nhập đội thành công gia nhập mã gia cũng bị đằng sau đại tuyết sơn phúc điệu coi trọng nếu là lần này vương đình chi tranh mã gia có thể thắng lợi biên ti hiên cùng kiến ma thật đúng là khả năng coi đ â y là bàn đạp gia nhập đại tuyết sơn phúc điệu đương nhiên đây hết thể điều kiện trước tiên đều là giả thiết nhưng ngay cả như vậy mã gia binh lực vẫn như c ũ không bằng hiện tại hấp g a nhưng ngay lúc gần đây mã gia chủ động tìm tới có được thử vương tương vương dừng ra đồng thời đang thương thảo qua đi quyết định tạo thành liên minh cộng đồng chức thảo phạt hắc gia mà khi biết tin tức này sau thân có thiên cổ gia luật t a n xuất lĩnh gia luật đại quân cũng chủ động gia nhập mã gia liên minh đến tận đây tam lộ đại quân có cùng c h u n g địch nhân lần này tình huống lập tức liền để hắc gia xa vào đến tình cảnh bất lợi mặc dù hắc gia một cái thế lực binh lực nhiều nhất nhưng ba nhà liên hợp hay là triệt để siêu việt hắc gia nhưng vào đúng lúc này bác nguyên tân tấn thú vương báo vương xuất lĩnh lấy nội nhĩ nhà đại quân chủ động gia nhập hắc lâu lan trong trận doanh n ó nguyên nhân cũng rất đơn giản mặc dù nô nhĩ nhà có một vị tân tân thu vương nhưng trên mặt nổi binh lực lại là ít nhất mà bây giờ t ỉ n h h u n g dưới chỉ có ba loại lựa chọn một là gia nhập mã g i a liên minh hai là làm phái trung lập ba là gia nhập hắc i a trợ doanh nô nhĩ ra binh lực ít nhất dù cho mã g i a liên minh nguyện ý để nó gia nhập cũng chỉ là dạy hoa trên tấm đồng thời sát xuất lớn cũng sẽ thụ mặt k h ắ c càng mạnh thế lực áp chế cuối cùng biến thành khổ lực đánh n ộ mà xem như phái trung lập càng là nguy hiểm hai đại cường thế trận doanh giao chiến nô nhĩ nhà nếu là kẹp ở giữa vài phút liền sẽ bị ưu tiên xâm chiếm mà lựa chọn cuối cùng chính là gia nhập hắc ra trợ、doanh. tại ba nhà liên minh sau hát ra vốn là ở thế yếu giờ phút này nội nhị ra chủ động gia nhập giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi không chỉ nhất cử san bằng song phương chiến lược còn thắng được lớn nhất quyền tự chủ đến tận đây cục diện lại biến thành song phương rằng co chỉ bất quá so với nguyên tắc tình huống muốn càng thêm phức tạp một chút ngay kế tiếp song phương đại quân đều đã tập kết hoàn tất mấy trăm vạn đại quân đem đường chân trời đều bao trùm quyết chiến hết sức căng thẳng theo dạng sáng lúc trên bầu trời bay xuống mảnh thứ nhất bốc tuyết song phương đại quân gầm thét lẫn nhau sùng phong đứng lên sách ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì đông vải mây phía trên bạch bị từ vọng chằm chằm đến toàn thân run dày e m chút liền muốn một cái sát chiêu đánh phía cái này luôn tại trong tầng mây lộ ra nửa gương mặt t i ê n lặng nhìn mình chằm chằm đồ chơi mà xa xa từ vọng thì là một bên nhìn chằm chằm xa xa b ạ c h cấu một bên suy nghĩ ánh mắt tựa như là một cái đang học nghiên cứu sinh nhìn mình chằm chằm luận văn tốt nghiệp một dạng thật sự là kỳ lạ tồn tại trước đó trong n g n g cảnh chỗ hiện ra hết thể đều đại biểu cho một sự kiện đó chính là g i a hỏa này đã chết không sai trước mắt bệnh cấu trên lý luận đã chết mới lối cho nên hắm mới có thể đang ngủ lấy thời điểm mười phần tùy tiện liền tràn ra ngoài ra mộ cảnh cũng chính bởi vì hắn cũng đã chết. cho nên m ộ n g cảnh tại xuất hiện cái kia thần bí cổ trùng lúc liền im bặt mà dừng bởi vì người chết là sẽ không làm m ộ n g tự nhiên cũng sẽ không hướng xuống diễn sinh ra m ớ i m ộ n g cảnh hắn hiện tại có thể nhảy nhót tưng ơ bừng đứng ở nơi đó loạn lãng mà không phải biến thành trong m ộ n g cảnh vạn k i ế p phía dưới b ù i bay về căn bản nguyên nhân đại khái chính là cái kia thần bí cổ trùng từ một cái trong hòm sắt bay ra ngoài cơ hồ là chỉ rõ cái kia tiên hắn g cổ là đạo thiên ma tôn lưu lại thủ đoạn nhưng là đây cũng là thủ đoạn gì đâu có thể làm cho một cái sinh cơ hoàn toàn không có người chết ở chỗ này sinh long h o à hổ cái kia nga hình cổ trùng tựa như là đem tử vong cho t r ộ n đi một dạng đây cũng là hắn bây giờ còn có thể tồn tại nguyên nhân sao nghĩ đến đây t ừ vọng tiềm ẩn nghiên cứu dục vọng cũng có chút sao động rất có một loại muốn đem bạch cấu cho nắm lấy giải phẫu dục vọng bất quá cũng giới hạn tại n g ắ m lại bất quá bây giờ có thể khẳng định là bạch cấu trên thân tất nhiên có đạo thiên truyền thừa đồng thời nó quỷ dị năng lực khôi phục hẳn là cũng cùng đạo thiên truyền thừa có quan hệ chỉ bất quá bây giờ mộng cảnh đã thăm dò xong sau đó muốn biết được mặt khác tin tức chỉ có thể từ bản nhân nơi đó trao đổi thanh phong thổi trong đây tư vọng một cái lắc mình đi tới bạch cấu trước mặt đang muốn cùng đối thoại nhưng mà sau một khắc bạch cấu liền Tiểu tử, ta bạch i ngươi muốn hỏi phi ngươi đuổi ế t vật, ta trừ thể ta. muốn nhưng không muốn nghe, phi ngươi có thể đuổi Lưu đồ là l kịp có i â u sau, nói này b ạ c cấu thân ảnh ở chân trời từ từ tử ảnh chân chỉ vọng ở đi xa, mà từ vọng chỉ là bay ấ lấy t một tiếng, đắc cười dĩ tiên lặng r hư không du tiên cổ. Bạch tiên du cấu cổ. b a rất nhanh nhưng tử vọng lựa chọn trực tiếp truyền thống kết quả là tại bạch cấu im lặng biểu lộ bên dưới tử vọng trong nháy mắt xuất hiện ở vừa mới bay đi bạch mặt dơ bẩn trước chương hai trăm bốn mươi mốt tìm tự do không bên cạnh tưởng nhớ chương hai trăm bốn mươi mốt tìm tự do không bên cạnh tưởng nhớ đầu đẩy bạch vũ quét sạch mà qua đem một cái đi ngang qua thiên lang bắn thành cái s à n g mà xem như mục tiêu chủ yếu thân ả n h kia lại đi bộ nhàn nhã đỉnh lấy đầy đầu bạch vũ đi tới bạch cấu trước mặt tiên hữu ta đã theo như lời ngươi nói đuổi từ ngươi hiện tại có thể cho ta hỏi vấn đề đi bạch cấu sắc mặt khó chịu nhìn xem từ vọng mà đối phương lại sắc mặt lạnh nhạt phản phất mãi mãi cũng là như vậy bình thường có thể ngươi có thể hỏi nhưng là ở trước đó ta muốn hỏi trước ngươi một vấn đề tiên hữu mời đi từ vọng bày ra một cái dấu tay xin mời hắn biết vũ dân loại vật này không có khả năng ép thật chặt nhất là loại này thuần tí đầu bóc trục vũ dân bạch cấu tao mày trên giới đánh giá tử vọng một phen cuối cùng đột nhiên thở dài một hơi ngươi làm ra sự tình chỉ là vì làm việc mà làm sao tiên hữu lời ấy ý gì tử vọng trong nháy mắt không có nghe hiểu đối phương ý tứ cũng không có che lấp trực tiếp hỏi mà bạch cấu đang nghe được đằng sau ngược lại lại thở dài một hơi điều sinh cánh cố có thể bay lượn tại kiểu thiên đồ biển má tự có thể lặn nhập kiểu liên người có linh đam chiêu là sở cầu bạch cấu lại lần nữa nhìn về hướng tử vọng mà đối nghiệp tục nói ra vũ dân có cánh có trời sinh yêu quý bay lượn cùng truy tìm tự do tâm cho nên chúng ta sẽ thỏa thích bay lượn thể nghiệm bay lượn mang tới cảm giác thỏa mãn mao dân tự ý luyện cổ đối với không biết sự vật có lòng hiếu kỳ cho nên mao dân bọn họ thường thường đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào luyện cổ bên trong trải nghiệm luyện cổ mang tới niềm vui thú giao nhân tốt hưởng lạc vô luận là tiếng ca cũng hoặc là ngao du tế điện đều là bọn hắn để tự thân cảm thụ niềm vui thú phương thức mà ngươi đây nói đến chỗ này bạch cấu hai tay ôm ngực trong mắt thần sát so với không vui ngược lại càng giống là một loại thương yêu người di động năng lực chỉ vì bằng tốc độ nhanh nhất đi thẳng tới mục đích. trước ngươi luyện chế cổ trùng chỉ là vì luyện thành cổ trùng mà luyện ngươi cùng ta giao lưu đều chỉ là vì từ trên người ta đạt được đ ồ bật chỗ giao lưu ngươi hết cậy chỉ là vì đạt được mà đạt được vì làm đến mà đi làm sao trừ cái đó ra ngươi liền không có vì tự thân niềm vui thú mà đi hành động sao nói đã hết không còn nói nghe xong những lời này sau t ừ vọng có chút thong xuống đôi mắt sau đó lại lại lần nữa nâng lên trên mặt y nguyên treo bộ kia khiêm tốn dáng tươi cười vừa mới trong nháy mắt t ừ vọng phải chăng có chút suy nghĩ mới có lẽ chỉ có chính hay biết tiên hữu lời nói ta nhất định phải trả lời sao nếu là ta nói ta cùng tiên hữu trước ngươi một dạng không muốn trả lời đâu vậy ta ngược lại là sẽ xem trọng ngươi một kia chí ít ngươi sẽ làm chút để cho mình thuận tâm tiêu khiển mà không phải khô khan tựa như là một gốc s ắ p phải chết mà đang không ngừng dành chất dinh dưỡng gỗ mục ha ha từ vọng nhẹ nhàng cười hai tiếng nhưng nụ cười trên mặt đã từ từ quy về bình tĩnh tiên hữu nói tới có chút tức đoan không phải tất cả mọi người có thể như là phi đ i ể u một dạng tùy ý bay lượm huống hồ cho dù là phi đ i ể u cũng muốn buồn dầu tại giai gió dầm mưa thiên địch bụng nói thế gian này rất lớn một bộ phận người là khó mà ý thức được tự thân nhỏ bé bọn hắn ngắn ngủi cả đời chỉ có thể nhìn thấy trước mắt không đủ ngàn thức khoảng cách cũng đồng dạng vì thỏa mãn trong b ụ n g năm thức ăn túi mà tốn hao nhân sinh tuyệt đại bộ phận tích lực từ đó dần dần coi nhẹ chính mình linh tính hò hét từ từ trở nên chết h lạc mà chỉ có số rất ít tồn tại có thể nhận thức đến tự thân nhỏ bé cho nên chậm dai từ vô tri đến có biết mà có ít người thì là biết đến càng nhiều càng cảm giác được tự thân nhỏ bé từ đó cảm giác được sợ hay cùng thống khổ đành phải không ngừng vì phong phú tự thân tri thức mà b ố i ba cho nên ngươi cho rằng ngươi là người sau không từ vọng khỏe miệng lại lần nữa câu lên chỉ bất quá lần này tựa hồ càng thêm xuất phát từ nội tâm một chút ta cả hai đều là nhưng cũng có thể cũng cả hai đều không là ta không dám nói mình là cái gì thái thượng vong tình người đã đem hết thể tạp nghiệm bứt bỏ một lòng chỉ muốn theo đuổi đại đạo ta cũng có được chính mình thất tình đục dục nhanh chóng đến mục đích lúc ta sẽ cao hứng đạt được muốn cổ trùng lúc ta cũng sẽ thỏa mãn nhưng là ta cũng không thể đắm chìm tại những tâm tình này bên trong bởi vì hiện tại ta vẫn xứng không lên ta biết cho nên ta xác thực cần giống như là gỗ mục mở dạng tận khả năng thu lấy hết thể chất dinh dưỡng không biết câu trả lời này tiên hữu có thể hài lòng bạch cấu trầm mặc mấy giây sau đó lại lần nữa triển khai hai cánh hướng phía trước bay đi chỉ bắt quá lần này không còn vội vã như v ậ y bách từ vọng lần này không có sử dụng hư không du chỉ là đồng dạng phi hành đi theo bạch cấu sau lưng đồng thời cũng nghe đến bạch cấu trả lời không thể nói hài lòng chỉ là để cho ta từ cảm thấy ngươi là một cái cái sắc không hồn biến thành cảm thấy ngươi là một cái cái trong chậu lồng chim mà thôi cái kia đã như vậy hiện tại liền đến phiên ta đến hỏi tiên hữu hỏi đi tiên hữu như biết mình đã chết bạch cấu như cũ tại phía trước phi hành nhưng tử vọng cũng đã nhận ra đối phương đang nghe được câu nói này sau nhiều ít vẫn là dừng lại một s á t na trần mặc một lát sau bạch cấu mở miệng bồi đáp ta biết vương đình chi tranh chém g i ế t dung trời mã ra liên minh cùng hắc ra chiến tranh đã kéo dài hồi lâu đại lượng cổ sư bọn họ công kích đã đem mạng lớn mặt đất làm hòng thành phế tích chỉ là đại lượng bảy thú trà đạp liền có thể đem bãi cỏ biến thành hoang dã mặt trời mới mọc dần dần cao thăng tại cái này bão tuyết thai sắp tiến đến bình thường lúc mánh liệt ánh mặt trời nóng bỏng cũng lộ ra lãnh đạm vô lực trên chiến trường lại là sát khí sôi trào dần dần tích xúc tới cực điểm mấy chục cái vòng chiến bộ phát s á t thái rực rỡ diễm hỏa đánh cho khó phân thắng bại h á g i a vương t r ư ớ n g bên trong lưu tại nơi này cổ sư đã lắc đắc không có mấy không phải đang giao chiến chính là rút lui xuống tới ngay tại tính dưỡng khôi phục hoặc là dứt khoát chết trên chiến trường chiến trường một khối lớn trong khu vực thử vương giang bạo nha đảo núi đang cùng báo vương nô n h ị hình tầm nhìn hạn hẹp đàn báo chém giết lẫn nhau địa phương còn lại chiến trường đều ăn ý n h ư ờ n g ra khối khu vực này thờ hai vị nô đạo đại sư giao đấu nhưng mà so sánh lên một chỗ khác chiến trường tình huống thử vương cùng báo vương chiến đấu liền có vẻ hơi không đáng chú ý mà chỗ này chiến trường dĩ nhiên chính là lang vương thường sân âm cùng mã tôn cùng dương phá anh cái k i a một t r ọ i hai chiến đấu trong chiến trường bẫy hưng lên như diều gặp gió giống như mây đen bút lên đàn ngựa vạn mã buôn đằng móng ngựa giống đạp đại địa như sấm rền đủ, đủ nhưng m ọ như vậy hai đại đàn thú giờ phút này lại hiện ra rõ ràng vẻ mệt mỏi bởi vì bọn họ đối thủ chính là ngũ chuyển đỉnh phong lang vương thường sơn âm chỉ gặp sói kia vương lang quần nối liền đất trời liên tục k h u n g dứt, quần quần vô tận mấy triệu số lượng lang quần cùng hai mươi con ngũ chuyển cấp bậc thú hoàng tồn tại lại thêm mấy vạn quy mô xanh thấm lang quần để thường sơn âm n g ạ n h sinh sinh đem hai đại đàn thú cơ hồ đệ lên đánh mã tôn đàn ngựa bị rộng lượng dị thú lang quần xem như con ác thú thị n h y ế n bình thường căn xé thành khối thịt mà trong bầu trời bởi ứng tức thì bị có được t i ê n lang huyết mạch xanh thấm lang quần lạnh sinh xé rách lang vương thường sơn âm ở đây sau khi chiến đấu tất nhiên trở thành bắc nguyên bên điều kiện trước tiên là đánh bại mã tôn cùng dương phá anh sau đem vị kia kiến ma cũng cùng nhau đánh bại chương hai trăm bốn mươi hai phá thú triệu quân đoàn con kiến chương hai trăm bốn mươi hai phá thú triệu quân đoàn con kiến mã quần lao nhanh bảy hương tung bay lang quần gào thét đã tới hoàng hôn thời điểm trong đoạn thời gian này lang v ư ơ n g thường sơn âm càng đánh càng hăng không ngờ trải qua ngạnh xinh xinh đem mã tôn cùng dương phá anh hai người đàn thú cho chính diện xé mở sắp bắt đầu thiên v ệ một bên giết chóc quân tình các cấp ô dạng ngươi cùng những người khác cùng nhau đi tập kích thường sơn âm không thể để cho hắm cứ như vậy một đường đổ sát trên lưng chìm ưng d giữ phá anh gấp đến độ đầu đ ầ y mồ hôi đ ộ i vàng mệnh lệnh phi hành đại sư thanh bức ố dạ dẫn đầu một đám hảo thủ đi làm n h i ề u thường sơn âm không phải vậy còn như vậy con x u ố n g dưới mã g i a liên minh thất bại chỉ có áp chế xuống lang vương mới có thể nịch c h u y ể n c h i ế n cuộc nhưng mà mã g i a nhìn ra được sự tình hát i a há lại sẽ nhìn không ra tại ố dạ phi hướng thường sơn âm thời điểm liền có đại lượng hát i a cao thủ nhìn quanh tại lang vương bên người một cái tiếp một cái đem mã g i a phái tới cổ sư ngăn cản bên dưới mà xem như phi hành đại sư ố dạ giờ phút này cũng không dễ chịu thường sơn âm thiên thanh lang bảy dù là tại bảy dị thú bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại thiên thanh lang có thể tự do tại thiên không bay lượn mấy b ạ n thiên thanh lang tạo thành chiến tuyến để vị này phi hành đại sư cũng khó có thể vượt qua mà liền tại lúc này một tiếng to lớn sói tru văng lên ố dạ chỉ cảm thấy lạnh cả người sau đó hướng phía dưới nhìn lại hoảng sợ nhìn thấy một cái hình thể xa so với mặt khác thiên thanh lang to lớn hơn những cự lang chính đạc không mà đi hướng phía chính mình b ỗ n nhiên lao đến là thiên thanh lang vương ố dạ trong nháy mắt bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người thân hình nhanh lử lại thiên thanh lang vốn là trong dị thú chiến lược cao đoan thú chi là thiên thanh lang bảy làm vương ô dạ cũng thật sự là không nghĩ ra vì sao thường sơn â m có thể nô dịch nhiều như thế dị thú vương cấp khác tồn tại nhưng mà không chờ hắn thoát ra bao xa mấy cái không sợ chết thiên thanh lang liền chủ động lấy cái chết b ứ c bách ngăn chở ô dạ đường đi dẫn đến ô dạ tốc độ phi hành không thể không chậm xuống một kia cũng chính là tia này chậm c h ạ m một thân ảnh xuất hiện ở ô dạ phía trên người khoác da sói mắt ư ơ n g minh nghiêm không phải lang vương còn có thể là người phương nào ngay tại vừa mới thường sơn âm cưỡi thiên thanh lang vương nắm giữ ấn xoáy thân trinh mà giờ k h ắ c này thường sơn âm bắt lấy ô dạ sơ hở chi từ trên lưng sói bọt lên đông nhiên nào về phía ô dạ ở giữa không trung thường sơn âm thân hình liền bắt đầu v ặ t b ẹ o biến hóa trong khoảnh khắc liền biến thành một cái hung thần áp sát lang nhân sau đó tại chóng c h ư ớ c mắt cùng ô dạ gặp thoáng qua biến thành lang nhân thường sơn âm rơi vào một cái khắc thiên thanh lang trên lưng mà ô dạ trên không trung dừng lại một cái c h ư ớ c mắt sau đó toàn bộ thân thể chặn ngang tắt nước thẳng t ắ p h ớ n phía trên mặt đất còn đi phi hành đại sư ô dạ chết nhưng mà cái này còn không phải kết thúc Chỉ gặp hóa thành lang nhân Thường gặp lang Sơn â mấy m lên lang lưng tiên nhiên thanh đồng hướng n trước sói, phía về ra, tại trong tại thú t phi bảy cái t o t ra, a chỉ h là hai chân giống đạc, h giống liền giống ế trong t bầu trời đại l ư ợ nháy g ương t ú Mấy c i trong n mắt thường sơn âm liền bọn tới dương phá anh chỗ ưng ơ mặt thú trước dương phá anh cảm thấy nguy cơ cũng tại cực độ ảo não vừa mới chính mình vì cho âu dạ tập kích mang đến ưu thế chủ động để cho mình cùng đàn thú gần phía trước thường sơn âm biến thành lang nhân mở ra giữ tận miệng sói giang l a n không lưu tình chút nào cắn về phía dương phá anh nhất h ầ sau một khắc một bộ thi thể không đầu từ trên lưng chim ưng rơi xuống ứng vương dương phá anh mã gia tam đại thú vương đã chết thứ nhất hát gia quân nhìn thấy tình này tự nhiên là sĩ khí tăng gọn trong nháy mắt liền áp chế mã gia liên minh đám binh sĩ mã tôn thấy vậy tình huống biết được nếu là lại một vị dây dưa có thể sẽ vào lúc này bị đều tiêu diệt kết quả là mệnh lệnh ngửa của mình bày về sau di động làm xong rút lui dự định bất quá nhưng vào lúc này mã tôn đột nhiên cảm thấy chính mình thiên mã trong đám có một cái thiên mã trạng thái không thích hợp không chờ hắn cẩn thận xem xét cái k i a thiên mã liền toàn bộ nổ t u n g thịt nát bên trong thường sơn âm lang nhân thân thể đột nhiên xuất hiện vừa mới thường sơn âm chém giết tướng vương sau chẳng những không có tu trình ngược lại càng xâm nhập thêm trận địa địch v ư ợ n nhờ mã tôn thiên mã bảy tới gần lập tức tôn bản nhân không có bất kỳ cái gì nói nhảm thường sơn âm từ không trung trực tiếp rơi xuống giống như sao băng bình thường thẳng tắp đánh tới hướng phía dưới mã tôn vị này nô đạo đại sư điên cuồng chạy trốn đồng thời gào thét để t r u n g quanh cổ sư nhanh bảo vệ mình mà ở thường sơn âm triệt để rơi trên mặt đất lúc nương theo lấy t ó é lên đá vụn cùng k ó i bụi còn có thường sơn âm dưới chân cái kêu biến thành một đá huyết nhục thi thể mã vương mã tôn chết đến tận đây mã gia liên minh thú vương đã chết thứ hai. mã gia cùng dương gia chủ xoáy đều chết không toàn thây không có nô đạo đại sư khống chế đàn thú tự nhiên là giải tán lập tức thường sơn âm lang c ầ n như vào chỗ không ngợi một đường thẳng tắp sông về mã gia liên minh hậu phương bắt đầu đổ s á t trận chiến này đến trình độ này thắng cục đã định ngay tại lúc giờ phút này bản xâm nhập đ ị c h hậu lan g q u ầ n đột nhiên phát ra thống khổ xói chu chỉ gặp số lớn lang quần đều trong nháy mắt bị thương từng đống mà nguyên nhân chính là trên mặt đất đột nhiên chui ra rộng lượng bảy kiến những bảy kiến này đem thường sơn âm lang quần trực tiếp đánh trở tay không kịp thậm chí bởi vì xâm nhập trận địa địch hiện tại lang quần ngay cả triệt thoái phía sau trở về đều cần thời gian mà bây giờ triệt thoái phía sau con đường đang bị trên mặt đất đột nhiên chui ra bảy kiến cho phong kín nghĩ ma thấy vậy một màn lang nhân hóa thường sơn âm mắt s ó i n ộ i t r ư ở n g giang nhanh cắn chặt không nghĩ tới cái kia nghĩ ma vậy mà như thế âm động tại tam quân giao chiến thời điểm vậy mà hoàn toàn không lộ yếu nước thậm chí chủ động đem dương mã hai người xem như mội nhử chỉ vì đem h ấ p ra trận doanh chủ lực thường sơn âm cho dẫn vào trận địa địch sau đó lại đi hai mặt giáp công chi thế t h u sơ giản lược xem xét những bẫy kiến này số lượng lại cũng không dưới trăm vạn số lượng khổng lồ như thế số lượng bẫy kiến có thể tinh chuẩn giấu tại dưới mặt đất h i ệ n nhiên là từ vừa khai chiến thậm chí là khai chiến trước đó liền chuẩn bị kỹ càng thường sơn âm lan g quần tại đơn đấu hai đại đàn thú đằng sau vốn là có chỗ hao tổn mà giờ khắp này xuất hiện bẫy kiến chiến lực còn muốn lúc trước mã quần bầy ưng phía trên bình thường đàn thú cho dù số lượng phong phú nhưng cũng là bằng vào đại lượng khác biệt dị thú vương diên phần mình b ả i dị thú lẫn nhau hiện ra năng lực đặc thù cực ít có thể hoàn toàn phối hợp với nhau mà nghĩ ma cái này mấy triệu bảy kiến lại không gì sánh được phân công minh xác có chút kiến lính giáp sát nặng nề liền chủ động có thứ tự xung làm t i ê n phong thuế bệ mà một chút cong dài giáp hút am hiểu phun ra acid phỏ mại kiến lính liền ở hậu phương tiến hành hỏa lực bao t r ù m trong bầu trời một chút mọc r a lân sĩ、si、kiến lính sẽ còn chủ động nắm lấy một chút phun chua kiến lính để nó ở trên không bao trùn thức công kích như vậy tình huống cũng chính là thường sơn âm lúc trước nghe theo mạc vấn thuyết pháp. chủ động thu l i ế m số lớn dị thú lang quần cùng gia thượng hạ k h ắ p dùng sát t h i ê u có thể tăng cường lang quần lực ngưng tụ cùng để cao nô dịch lang vương số lượng nếu không lời nói đổi thành mặt khác thú vương đàn thú chỉ sợ đã bị đánh tan thường sơn âm tức giận lưng thị lang cố ý đồ tìm ra nghĩ ma chỗ địa điểm bây giờ muốn tránh cho lang quần bị vây công chỉ có cầm x u ố n g chủ xoáy lựa chọn này nhưng dù cho thường sơn âm sử dụng lang cố cổ trong nháy mắt cũng không thể tìm ra cái k i a nghĩ ma chỗ mà tại lúc này một đạo lười biếng i ọ n g nữ tại thường sơn âm trong đầu băng lên tại chân ngươi bên cạnh đâu la mạc vấn thanh n m nghe lời này sau thường sơn âm đ ỗ n g nhiên nhìn xuống dưới chỉ tầm mắt trên mặt nằm l u ồ n ngang mấy cái vừa mới thường sơn âm giết chết mã tôn lúc bị lan đến gần cổ sư thân thể cái kia nghĩ ma vậy mà như thế không biết xấu hổ g i ấ u kín tại trong những thi thể này thường sơn âm giơ chân lên đ ỗ n g nhiên đem gần nhất một bộ thi thể đầu lâu dấm nát một cử động kia để cách đó không xa trên mặt đất một cái cổ sư bỗng nhiên nhảy dựng lên chính là cái kia nghĩ ma chương hai trăm bốn mươi ba thiên l a n g biến vọng tướng thai ảnh hàn phong gà khét nhấc lên đầu đầy tuyết bay đàn thú tương sát lưu lại khắp nơi trên đất thi hải thường sơn âm một đôi mắt s ó i nhìn chòng chọc vào người trước mắt đáy mắt tản ra sâu kín lục quang mặc dù dung mạo cải biến nhưng là thường sơn âm ý nguyên nhìn ra được trước mắt cái này mang theo khăn chùm đầu ra hỏa chính là cái k i a năm lần bảy lượn mượn chính mình chi thế nghĩ ma không có dư thường ngôn ngữ hoặc chất vấn thường sơn âm gầm nhẹ một tiếng đ ô n g nhiên nào về phía nghĩ ma hóa thành đen kịt lang nhân thường sơn âm hai tay làm chân trước trong nháy mắt liền bọn tới nghĩ ma trước mặt mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn xuống một cái đầu của n h â n nhưng mà đối mặt khí thế hung, hung lang hương cái tia n g ma lại kinh thường cười một tiếng Phản phất tại chế tại sau một n h khắc nghĩ ma bị lực đạo khổng lồ đính đến về sau lùi lại hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo khe ránh nhưng là tấm kia miệng sói trung quy là không thể cắn thường sơn âm bổ nào thế công thế mà bị cứng như vậy xinh xinh ngăn trở nơi xa người vây quanh vô luận là mã gia hay là hát gia đều cùng nhau sợ hai thằng phục không nghĩ tới nghĩ ma lại có mạnh như thế lực đạo tạo nghệ theo nghĩ ma lại lần nữa phát lực thường sơn âm tấn công bị ngừng mà thấy vậy tình huống thường sơn âm cũng không có mảy may do dự trực tiếp nâng lên mướt sói thẳng tắp hướng phía nghĩ ma n g ư ợ c trộm tới muốn đem đối phương trái tim mạnh xinh xinh cầm ra đến ngay tại lúc lợi chảo sắp đâm vào làn ra trước một khắc một cỗ khó mà phát giác công kích trực tiếp đánh vào thường sơn âm trên thân đem to lớn lang nhân thân thể đánh cho lùi lại không chỉ tại trong loạn chiến ẩn nấp thân hình mạc vẫn nhìn thấy màn này cũng hơi n h u lên lưng mày gia hỏa này so với trước đó lại tiến bộ rất nhiều dù là thường sơn âm thay đổi bản m ệ n h cổ đồng thời dùng tự tinh xá lợi cổ tăng lên tới ngũ c h u y ể n định phong tu vi nếu cũng bị hoàn toàn áp chế nếu không phải vào tay truyền t h ừ a chỉ sợ ngay cả bước ra lá bài tẩy của đối phương cũng khó khăn a Trừ phân tích vừa mới tình huống mạc vấn cũng đang chú ý cái này nghĩ m à sử dụng cái kia kỳ khoái chiêu số những người khác có lẽ khó mà nhìn ra mánh khỏe nhưng mạc vấn lại là có thể dựa vào bản thể t ử vọng đặc biệt chuẩn bị tay điều tra đoạn xem xét t ư n g tình chỉ gặp lang vương cùng nghĩ ma giao chiến thời điểm người sau thỉnh thoảng liền sẽ xử x u ấ t cái kia nhanh đến khó mà phát giác công kích đem dự định cận thân chiến đấu lang vương cho đánh lui tại mạc vấn quan sát bên dưới phát hiện nghĩ ma sử dụng năng lực chính là một cái hư ả o hình người thân thể có chút cùng loại với thượng cổ lực đạo thú lực hư ảnh nhưng là lại đang vận hành bên trên hoàn toàn khác biệt thậm chí mạc vẫn còn ở lại chỗ này thủ đoạn bên trên cảm nhận được hư đạo cảm giác lại là một lần bị đánh lui thường sơn âm lang nhân thân thể bên trên đã lưu lại rõ ràng b ế t t h ư ơ n g địch nhân thế công kia thật sự là quá nhanh quá mức khó mà năm lấy mỗi một lần thường sơn âm muốn cận thân đều sẽ bị đối phương ăn nhưng mà cảm thụ được vết thương trên người mang tới cảm giác đau đớn thường sơn âm lại đột nhiên t u é t ra sói hàm lộ ra nhè răng cười chiêu thức của ngươi xác thực khó lòng phong bị nhưng đến bây giờ đều không có lấy đi tính mạng của ta chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là chiêu này không cách nào trường tồn nghe nói lời này nghĩ ma không có lộ ra bất kỳ biến hóa nào nhưng mà thường sơn âm lại đứng t h ẳ n g người mà ngửa ra sau thiên trường d í c đạo lúc này hai quân giao chiến đã đánh tới ban đêm trời tối phía trên một vầng trăng tròn ngay tại trong mây đen lộ ra nhàn nhạt hình dáng theo thường sơn âm hết dài hắn cái kia vốn là to lớn lang nhân thân thể lại lần nữa vặn mẹo biến hình một thân đen kịp lông sói bắt đầu hướng phía màu trắng chuyển biến trên thân thể bắt đầu hiện ra phụ văn thần bí bình thường đường vân cuối cùng cả người cao ba trượng còn nhiều cự lang màu bạc xuất hiện ở trên chiến trường hoang t h ú cấp bậc biến hóa đạo sát chiêu khiếu n g u y ệ t thiên l a n g biến thường sơn âm biến thành khiếu n g u y ệ t thiên lang đưa tới hai quân một t r á n g thốt lên liền xem như đ ố i địch nghĩ ma đều hơi biến sắc mặt thậm chí có chút quân tốt nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt đều quên chiến đấu mà hắc lâu lan cũng lộ ra vẻ khiếp sợ cái này khiếu nguyện thiên lang biến vi năng thậng hơn so với nàng bây giờ Thường sơn âm giờ phút này giống như chân chính cái thế lang vương dưới trướng lang quần cũng tại khiếu nguyệt thiên lang biến mở ra cùng một thời gian lâm vào phấn khởi trạng thái t r ì n h thể chiến l ự c đ ỗ n g nhiên tăng trưởng một mảng lớn vậy mà ngạnh xinh xinh đem nghĩ ma quân đoàn kiến đánh trở về mẫu bạc khiếu nguyệt thiên lang trên người phủ văn hiện ra lấy trang nghiêm khí thế thường sơn âm đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi sau đó hướng phía phía trước phát ra sói chu sau một khắp to lớn sóng âm hình thành khí lãng giống như trọng pháo bình thường đánh phía nghĩ ma đối mặt công kích như vậy nghĩ ma không chút do dự phía sau bỗng nhiên mọc ra một đôi ưng rực hướng phía bầu trời bay đi tránh n ẽ thường sơn âm sói chu công kích sử dụng chính là ưng dương cổ nhưng mà đối mặt với địch nhân phi hành thường sơn âm không có bối rối chút nào chỉ gặp khiếu n g u y ệ t thiên lang tứ chi bổ nhào về phía trước lại trực tiếp d ấ m lên hư không bay lên lại lần nữa tới gần nghĩ ma khiếu n g u y ệ t thiên lang vốn là thiên lang một loại dị thú thiên thanh lang chỉ là có một tia thiên lang huyết mạch đều có thể tự do phi hành khiếu n g u y ệ t thiên lang lại thế nào khả năng không cách nào phi hành chỉ gặp thường sơn âm đốt sói xé mở không khí xong trào chụp vào nghĩ ma mà đối phương mặc dù lại lần nữa xử suất thủ đoạn nhưng là đối mặt khiếu nguyễn thiên lang h a n g thú kia cấp bậc thân thể không cách nào lại làm đến đánh lui mặc dù ngăn một cái vớt sói nhưng là một cái khác ý nguyên t h ẳ n g tắp chột vào nghĩ ma trên thân vớt sói sắp x é mở thân thể trong n y mắt thường sơn âm lại lần nữa cảm thấy cái kia cỗ kỳ lạ công kích xuất hiện ngăn tại vớt sói trước để bản một k í c h trí mạng bị ngạnh sinh sinh chặn lại đại bộ phận l ự c đạo cuối cùng một t r ả o này không có trực tiếp tạo thành trí mạng vết thương nhưng cũng đem nghĩ ma trực tiếp từ trên cao vô xuống đi mặt đất nhấc lên bụi bặm nghĩ ma đập xuống tại mặt đất té ra một cái khe nứt nhưng mà chịu như vậy một cách nghĩ ma càng nhìn đi lên vẫn không có trở ngại chỉ là nhàn nhạt đem vết máu ở k h o miệm lao đi sau đó nhìn về hướng trước mắt rơi xuống từ trên không thường sơn âm không nghĩ tới lang vương thường sơn âm lại vẫn ẩn giấu như vậy một chiều anh hùng thiên hạ quả thật như cá giết sang sông nghĩ ma giờ phút này mặc dù ở vào hạ phong lại không chút nào khẩn trương mà là thoáng hồi khí liền chuẩn bị tai chiến nhưng mà thường sơn âm nắm giữ khiếu nguyệt thiên l à g biến chính là hoang t h ú cấp độ biến hóa nghĩ ma muốn lấy chiêu thức gì mới có thể đối kháng lang vương không có bất kỳ cái gì khí tức c u ộ n quận nghĩ ma chỉ là bình thản nắm chặt dơ lên xong quyển mà theo động tác này nghĩ ma phía sau một cái nhìn qua cũng không người hoàn trình hình chậm rãi nổi lên sắt chiêu vọng tướng t h a i ảnh chương hai trăm bốn mươi bốn vũ long chương hai trăm bốn mươi bốn vũ long ban ngày phía trên từ vọng đứng thẳng ở trong hư không hai tay sau chè, mà bạch cấu thì là lười nhắc mà không bám vào một khuôn mẫu nằm tại một đoá đ ô n g vải mây phía trên nếu là đặt ở địa phương khác cảnh tượng như thế này ngược lại là càng giống là học sinh phạt đứng lao sư nghỉ ngơi một dạng mà dù là đặt ở hiện tại đến xem luật tâm tính mà nói nằm bạch cấu cũng muốn càng thêm nhàn nhã cho nên tiểu tử ngươi muốn nói cái gì đâu ta biết ta chết đi sau đó thì sao bạch cấu trong miệng ngậm một cây tiện tay hao vân hảo hai tay ô n đầu bắt chéo hai chân nằm tại bông vải mây phía trên phản phất chuyện khẳng định chỉ là trước mấy ngày chính mình đi đi tàn bộ mà không phải mình đã chết tại hạ bất quá là hơi nghi hoặc một chút tôi h nếu là tiên hữu đã chết như vậy giờ phút này tiên hữu trạng thái hiện tại lại là cái gì tình huống đâu nghe được từ vọng vấn đề bạch cấu không bị trói buộc cười một tiếng quay đầu nhìn một bên từ vọng đ ừ n g giả bộ ta biết ngươi muốn lôi kéo ta lời nói nhưng ta cũng không để ý nói cho ngươi không sai ta hiện tại vẫn tồn tại nơi này dựa vào là chính là đạo thiên ma tôn lưu lại chân chuyển cái tia chân chuyển đem tử vong của ta cho đánh cắp để cho ta tồn tại đến nay ngươi cũng là vì cái này mới dây dưa ta một đường đúng không thời khắc này bạch cấu không giống như là bề ngoài chỗ cho thấy thanh niên bộ dáng càng giống là một cái sống thật lâu lão giả, ra đến một chút liền nhìn ra từ vọng ý nghĩ mà từ vọng khi nhìn đến bạch cấu đã khám phá ý nghĩ của mình cũng không có dấu diếm nữa ta đúng là vì đạo thiên truyền thừa mà đến đồng thời ta trước đó cùng tiên hữu nói tới lấy được truyền thừa cũng là đạo thiên ma tôn lưu lại một chỗ truyền thừa ta cũng hiểu biết t i ê n hữu là từ khi thánh động thiên sở đến mà năm đó khi thánh cùng đạo thiên ma tôn tương giao quá sâu cho nên ta liền được rồi đ ư c rồi ta biết được bạch cấu k h o á t tay á o từ đ ô n g vải mây bên trong ngồi dậy một mặt không thú vị nhìn về hướng tự vọng ngươi nói đều đ ố i v ớ i nhưng là nói thật ta hoàn toàn không thèm để ý từ đ ô n g vải mây phía trên đứng lên sau bạch cấu run lên hai cánh của chính mình hoạt động thân thể vô luận ngươi là vì đạo thiên truyền thừa mà đến lại hoặc là vì khi thánh động thiên mà đến thậm chí là vì chuyên môn tới giết ta cũng tốt ta cũng không đáng kể đối với ta mà nói còn sống chính là làm chuyện mình muốn làm dù là ta hiện tại đã chết thì như thế nào chỉ cần ta còn có thể đánh đầu còn có thể bay lượn ta liền sẽ không dừng lại vô luận sinh tử mạch cấu không nói nữa mà tử vọng cũng hơi trầm mặc chỉ bất quá lần này không phải vô ngữ mà là mặt khác nhìn thấy tử vọng không có phản ứng mạch cấu cảm giác không thú vị vừa chuẩn chuẩn bị bay đi nhưng mà sau một khắc tử vọng lại có chút lên tiếng phản phất nói chuyện phiếm bình thường thuận miệng nói ra ta cũng có thật nhiều muốn làm sự tình cũng không ít muốn hưởng thụ sự vật tại trong gia tộc của ta có một loại rượu đáng gọi c à m đến rượu mặc dù chỉ là phản ứ n u nhưng ta sau khi thành tiên uống qua rất nhiều mặt khác rượu ngon lại luôn đối với rượu kia ấn tượng khác xấu nhất về phần mặt khác ta đi qua đông hải cũng không có cẩn thận cảm thụ đông hải gió biển ta từng tới tây mạc c u ố c đảo nhưng cũng chỉ là lượt qua bắc nguyên đại tuyết thai rất lạnh nhưng cảnh tuyết hẳn là cũng không sai nhưng ta cũng vẫn không có đi xem nghe từ vọng lời nói mạch cấu có chút vỗ một chút cánh sau đó xoay người tùy ý tại từ vọng bên người p h i ê u đãng hai lần người đi qua địa phương cũng không phải ít mất quá cũng không có ta nhiều ta uống qua đến từ đông hải rượu ngon đ ế n qua đến từ nam cương trái cây uống qua đến từ tây mạc nước suối thổi qua đến từ bắc nguyên cùng phòng ban ngày đám mây ta tùy ý bay l ư ợ n trời tối lôi đỉnh ta tới cùng múa mặc dù những sự tình này đã qua hồi lâu nhưng là ta y nguyên còn nhớ rõ đây mới là người sống một thế hẳn là thể nghiệm đó à. tự vọng cười nhạt một tiếng cũng gật đầu phụ họa nghe cũng không tệ nếu là ta có cơ hội vậy ta cũng sẽ đi thể nghiệm những này b ạ c h cấu cũng cười nhạt một tiếng lắc đầu ta biết tiểu tử ngươi sau đó liền muốn nói nhưng là hiện tại ta cần tài nguyên đến lớn mạnh chính mình đằng sau mới có cơ hội loại hình lời nói ta thật sự là chán ghét loại này r ồ i trá lý do thoái thác b ạ c h cấu nhìn về phía tự vọng sách nhưng là hết lần này tới lần khác ta lại có thể cảm giác được tiểu tử ngươi là thật tâm muốn đi thể nghiệm ngươi đúng là thân bất do kỷ tự vọng cũng nhìn xem mạch cấu thế giới này thân bất do kỷ người nhiều như các biển nhưng giống như vậy ngược lại là số ít hai người nhìn nhau một lát đều là lựa chọn trầm mặc không biết nên lại nói gì nói hai người vốn cũng không phải là cái gì tốt bạn thậm chí bất quá là bởi vì lợi ích mới có chỗ dây dưa hai cái người dưng thôi nhưng mà cho dù là người dưng vừa mới cũng coi là có chỗ s ư ớ n g nói cuối cùng ít có b ạ c h cấu chủ động mở miệng nếu là ngươi lấy được ngươi muốn ngươi sẽ làm như thế nào h ô gió nổi mây phun khí lãng quần quận hai người dưới chân mảng lớn vân hải bị gợi lên phản phất hội tụ sóng lớn bạch cấu trong nháy mắt trên thân liền tràn ra đại lượng bạch vũ mà t ừ vọng cũng trong nháy mắt giảm thấp xuống tự thân khí tức hai người cùng nhau nhìn về hướng phía trước nơi xa hô hô vốn là trong ban ngày lại c h ẳ n g cảnh bất quá tiếng gió nhưng giờ phút này lại mỗi u một cái đều cho người ta áp lực lớn lao phảng phất có được cái gì đại khủng bố đồ vật chính theo tiếng gió này không ngừng tới gần t ừ vọng có chút meo lại đôi mắt đang muốn thôi động khám phá hư không sát chiêu điều tra phía trước mảng lớn tầng mây ngay tại sau một khắc đỗng nhiên t ả n ra phảng phất chủ động rời khỏi con đường thờ người hành tàu bình thường tán đi trong tầng mây hai bóng người hướng phía nơi lây lây ch nó tư thái mang theo một cỗ phát ra từ nội tâm ngặm nghễ một thân ảnh trong đó một đầu tóc ngắn màu trắng một đôi mắt vàng lưng sói thắt đ á y lưng lòng hình trang võ p h ụ tản ra một cô biêu hạn r u n g manh chi k h í một người khác thân cao chừng c h í n t h ư ớ c thân thể khỏe mạnh hai mắt tựa như đồng to cổ đăng thân hình giống như cứng cắp gò núi phản phất tẩn chứa kinh thiên hám địa chi lực t ừ vọng thấy được người thứ hai lúc trong mắt sáng đột nhiên r ụ t lại trong lòng r u n g mạnh bởi vì người thứ hai kia nhìn như bất quá một lao nhân nhưng mà người này trên trán mọc ra một đôi san hô sừng rồng giống như tử kim núp thành chiếu sáng rạng rỡ như vậy là thủ nó thân phận đã không cần nói cũng biết long công thiên đình một trong tăng công á tiên tôn chiến lược tồn tại long công chương hai trăm bốn mươi lăm long uy chương hai trăm bốn mươi lăm long uy hồng liên ma tôn người hộ đạo đại mộng tiên tôn người giải bảo long nhân bộ tộc người sáng tạo lấy lực lượng một người chống cự bắc nguyên s ầ m lấn một tay bóp nát luyện t i ê n ma tôn một đôi long quyền truy ra lần thứ nhất số mệnh thắng lợi đem bắt chuyển cổ tiên cùng bắt chuyển cổ tiên ở giữa trinh lệnh kéo đến so lục chuyển cổ tiên cùng cho trinh lệnh đều lớn thiên đình một trong t ă n công á tiên tôn long công từ vọng chuẩn bị chạy em đi sau khi thành tiên mệnh cần chết chạy khắp nơi ăn năm sáu cái chuyển thựa thật vất vả phát dục một chút xíu miễn cưỡng có thể dựa vào cơ chế cùng thất chuyển đ ỉ n h phong đối kháng một chút sau đó ngươi bây giờ đem l o n g công ném tới trên mặt ta để cho ta đánh từ vọng ăn năm cái tiên khiếu mới miễn cưỡng đem một thân đạo ngấn đột phá một vạn số lượng miễn cưỡng xem như so yếu nhất thất chuyển cổ tiên đạo ngấn cao hơn bên trên một chút mà thôi mà l o n g công biến hóa đạo hòa khí nói phân biệt đều có ba mươi vạn đạo ngấn hiện tại từ vọng chỗ tây mà cùng giữa ban ngày có ai dám nói có thể thắng được lòng công lâm gia lâm kiếm hành đậu thần cung thanh cựu dù sao cùng từ vọng không quan hệ. đánh cái cái d á m a mà lại vì cái gì hiện tại long công hội xuất hiện ở đây hạn tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là bạch ngưng băng đem tự thân chuyển hóa làm long nhân long công mới từ trong tiên mộ t h ứ c tỉnh mà lại cho dù là hiện tại t h ứ c tỉnh tại nghĩa thiên sơn lũ hồn chưa ra tình hôn g dưới long công mục tiêu thứ nhất hẳn là đi đông hải tìm kiếm bắt chuyển tiên cổ ốc long cung mười đối tiên nguyên đã điều động thư không du tiên cổ cũng chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần từ vọng suy nghĩ khé động liền có thể lập tức từ nơi đ â y rời đi cho dù điều này đại biểu có thể cùng hao tốn đại lượng thời gian tìm kiếm lân thánh động thiên bỏ lỡ cơ hội nhưng khi đoạn thì đoạn nếu là lòng công thật là bị t ì n h t u ý chí trực tiếp tỉnh lại đặc biệt tới tìm tìm tử vọng đó chính là tuyệt đối nguy hiểm mà tại tuyệt đối nguy hiểm trước mặt bất luận cái gì lợi ích đều có thể lập tức ném đi không nói chuyện mặc dù như vậy tử vọng cũng không có trước tiên lựa chọn c h u y ể n t ố n g đi đạo lý cũng rất đơn giản mặc dù nguyên tắc bên trong vốn không nên tại thời kỳ này xuất hiện lòng công đột nhiên đi và ở trước mặt nhưng hiển nhiên trước mắt xem ra lòng công cũng không có muốn trực tiếp động thủ độ dáng nếu như nói tử vọng là một cái đoạt mấy cái tiệm và nhỏ sớm muộn cũng sẽ chuẩn bị đoạt quốc tế kim khố tội phạm con rồng kia công chính là cả một cái chiến hàn đoàn Mà tiểu thâu ở trên ở đồng ư ngược ờ n cảnh sát, trực tiếp nhanh chân liền chạy mới lộ ra quái. Tử vọng hiện tại đào tẩu ngược lại có thể sẽ gây nên Long Công hoài nghi. g gặp gây tiếp trực chạy có thể hoài sát, sẽ quái, tử tại tẩu ra mới lại lộ kỳ đào đ thời tự vọng trên thân thế nhưng là có đạo thiên nâng bầu trời sát chiêu phòng hộ đều là tôn giả thủ đoạn tự vọng cũng không thấy đến còn chưa phục sinh tinh tú có thể như vậy tinh chuẩn đem chính mình cho hộ cho nên không cần cũng không thể tự loạn trả ậ c ư ớ p cuối cùng chính là long công bản nhân chiến lược mặc dù tự vọng cũng đúng số mệnh đại c h i ế n lúc long công một móng vuốt một cái bắt chuyển một quyền đem ba mươi vạn đạo ngấn phương nguyên đánh thành liệu nhiều hơn mà khắc sâu ấn ư ợ n h ư n g đó là mở ra lòng ngự khách quý t r ạ thái đồng thời có thiên đình làm nước suối long công thật muốn nói long công thường ngày trạng thái biểu hiện vì mau giết bắt chuyển đỉnh phong tử sơn c h â n quân sử dụng phong h i ể m cực cao tam khí trở về tại đông hải tranh đoạt tiên cổ ốc long cung đồng thời bận tâm long cung cùng phượng kim hoàng cùng bốn vị bắt chuyển cổ tiên giao chiến cuối cùng miệng chảy máu tươi phương nguyên sau khi sống lại ngụy trang thành khí hải lão tổ lấy trăm vạn đạo ngấn gia trì ở chính diện lực công kích bên trên hơi cao hơn long công long công rất mạnh nhưng xa không phải tôn giả như vậy vô địch có chút định ra tâm thần sau tư vọng có chút dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía một bên mặt cấu so với chính mình đối phương hiển nhiên là hưng p h â n chiếm đa số chính là loại kia thấy được t ư ở n g đại đối thủ hưng phấn cách đó không xa long công đình chỉ tiến lên có chút meo lại một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm từ vọng hai người tựa hộ là đang suy nghĩ cái gì mà long công bực này biểu hiện càng làm cho từ vọng đúng tin ý nghĩ của mình đó chính là long công tuyệt đối chưa hoàn chỉnh rõ ràng nhiệm vụ mục tiêu chỉ dẫn bằng không thì cũng không đến mức còn cần suy nghĩ trực tiếp một phát loạn long quyền đánh tới ngay sau đó cổ giới không có mấy cái chống đỡ được kết quả là trong ba ngày long công không nói từ vọng không nói mạch cấu dục dịch ngược lại là tạo thành một loại vựa chạm vào tức nát an tĩnh hai vị tiên hữu thân phận ra sao tại hạ trung châu chiến tiên tông thạch lỗi vị này chính là thiên đình long công đại nhân hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm chớ có c ả đường đánh vỡ người trầm mặc là cùng tại long công bên người nam tự kia theo hắn tự báo tính danh từ vọng cũng hiểu biết đối phương là nguyên tắc bên trong vị kia có thể xưng trung châu thất chuyển người thứ hai tiên hầu vương về phần đối phương tại sao lại đi theo long công cũng không khó đoán long công dù sao cũng là thời kỳ thượng cầu n g ũ say đến đây lao khoái thiên đình phái ra một vị hiện đại cổ tiên đến dẫn đường chỉ dẫn hoàn toàn bình thường mà lại thiên đình bản thân những thành viên kia hiện tại cũng bề bộn nhiều việc chữa trị số mệnh cổ cho nên phái xuống đến trung châu thập đại phái cũng là bình thường tình huống nếu là bình thường gặp được thạch lỗi tư vọng khả năng sẽ còn nhiều hơn đệ bụng mà giờ khắp này lòng công ở trước mặt lực chú ý tự nhiên là đều đặt ở đầu lão l o n g này trên thân bất quá thạch lỗi chủ động đặt câu hỏi cũng biểu lộ hắn cũng không biết lòng công mục đích gì là cái gì tốt nhất tình huống là lòng công cũng không phải là vì tử vọng mà đến chỉ là trùng hợp đi ngang qua kết quả là tử vọng cũng chắc tay lắp lễ tại hạ t ầ n không một kẻ t à n tu ta bên cạnh vị này chính là không đợi từ vọng nói r ứ t lời b ạ c h cấu đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng hướng phía trước mặt long công nói ra ta cảm giác được ngươi mạnh r ấ t ta bất quá ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi đến tột u cùng mạnh bao nhiêu hỏng bét lời còn chưa dứt từ vọng liền cảm thấy không ổn quả nhiên sau một khắc b ạ c h cấu liền bỗng nhiên biến thành một đạo trắng h ồ n g thẳng tắp hướng phía long công vào tới lớn mật thạch lỗi gầm t h é t một tiếng lập tức lấn người t i ế n lên hai tay phát lực muốn e m trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa cho bát giữ bất quá là một cái m ặ khác bực vô danh cổ tiền. cũng dám đối với trung châu chiến tiên tông cùng thiên đình thành viên rút đao khiêu chiến thật sự là gan to bằng trời thạch lôi đấm ra một quyển x u ấ t lên mảng lớn khí lãng giống như trọng pháo bình thường thẳng tắp đánh tới hướng sông tới bạch cấu sau khi nắm đấm chạm đến một s á t na bạch cấu thân ảnh lại hóa thành bạch vũ trực tiếp bị đánh tan không tốt thạch lôi ý thức được bạch cấu chính là dương đông k á c h tây vội vàng xoay người sang chỗ khác phát hiện cái k i a mảng lớn bạch vũ đã b ọ i tới long công trước người long công đại nhân khi mạnh thạch lỗi lời nói còn chưa nói xong long công liền một tay, nâng lên, bàn tay biến thành cực kỳ hung hãn long trạo sau đó đ ô n g nhiên đưa tay về phía trước vỗ tới tiên đạo sát chiêu long c h ả o kích nhìn như thường thường không có gì lạ một c h ả o lại c u ố n lên ngàn vạn biển mây long công trước mặt mảng lớn bạch vũ tại một c h ả o này bên dưới ngay cả phiêu tán đều khó mà làm đến trực tiếp bị gắt gao định trụ sau đó bị vớt rồng kia đánh trúng sau một khắc tất cả bạch vũ đều tại một c h ả o này bên dưới bị đều trôn bụi bạch cấu thân ảnh liền như vậy biến mất tại trong ban ngày chương hai trăm bốn mươi sáu trộm chết bắc nguyên trường hai trăm bốn mươi sáu trộm chết bắc nguyên thiên minh hòa trụ xuất nan tẩm chân ma tung đạo ảnh miệt sinh tử n ị c h luận chung hạ tòng long công thức tỉnh thời điểm bài thơ này liền tại trong đầu của hắn quanh quân làm thiên đình thời kỳ thượng của một trong tam công long công lập tức hiểu đây là tình túc tiên tôn ý chí bài thơ này đã là long công cần hoàn thành nhiệm vụ cũng là trong nhiệm vụ manh mối bài thơ này ý tứ cũng không khó lý giải thậm chí long công chính mình cũng có thể suy đoán ra m ộ t hai minh m ạ c h là có một cái nhân vật nguy hiểm có thể sẽ nguy hại đến thiên đình an uy nhưng mà phỏng đoán liền dừng ở đây dù cho đổi thành những người khác đến cũng một dạng thiên đình không thiếu trí đạo đại năng thậm chí tương đương một bộ phận thiên đình tiên vương bởi vì tình túc tiên tôn nguyên nhân đều là trí đạo cổ tu chỉ là thế hệ này thiên đình giám thiên tháp chủ chính là trí đạo đại công sư nhưng mà cho dù là vị này trí đạo đại năng cũng đúng thơ này không cách nào làm ra càng nhiều phỏng đoán chỉ có thể từ mặt chữ ý tứ bên trên tiến hành suy đoán cái kia nhân vật nguy hiểm có thể là tại trong ban ngày mà lại có lẽ cùng đạo thiên ma tôn có chỗ quan hệ như vậy tình huống cho dù là thiên đình cả đám cũng cảm thấy nghi hoặc tin tức này không nên ít như thế mới đối bất quá cuối cùng bọn hắn đem nó quy về năng lực bản thân không đủ không có giải khai tinh tú đại nhân cho nhắc nhở cũng tin tưởng cái này nhắc nhở tại thời điểm mấu chốt tất nhiên sẽ hiện ra tác dụng dù sao cũng không thể là tinh túc tiên tôn đại nhân không có tính ra tình huống cụ thể đi ban ngày phía trên m à n g lớn bạch vũ bị long công một c h ả o toàn bộ đánh thành một bịt một màn này kinh hai thạch lôi nói đều nói không ra làm trung châu thất chuyển người thứ hai tiên hầu vương thạch lôi tự nhiên nhìn ra được vừa mới một k í c h khủng bố cái kia không biết tự lượng sức mình đánh tới r a hỏa nhìn qua đại khái là thất chuyển đ ỉ n h phong tu vi đơn thuần cảnh giới không khác mình làm ấy nhưng mà tồn tại bực này lại bị long công một c h ả o cho đánh thành bụi bay thạch lôi chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng há tự thân cũng có tu hành biến hóa đạo vừa mới long công cường đại để hắn đối với biến hóa đạo tiền cảnh có cụ tượng hóa mặc sức tưởng tượng cũng tăng lên hắn chiến ý cử các ngươi thật sự là không biết sống chết giáng đối với long công đại nhân xuất thủ thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết thạch l ô i hướng phía tử vọng nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ toàn thân tiên nguyên điều động đã chuẩn bị đem cái này đồng bọn cho trực tiếp cầm xuống nhưng mà thạch l ô i cũng không có phát hiện phía sau hắn từ đầu đến cuối một lời không phát long công giờ phút này hơi n h ữ lên lông mày mà trước mắt tử vọng cũng đồng rạng không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn mà là cùng nhau chú ý đến long công vừa mới đánh nát vùng không gian kia chỉ gặp một cỗ cực độ cảm giác lạnh như băng tràn ngập ra phản p h ấ t k i ể u lũ chi phong cạo xương thổi qua tới cùng nhau xuất hiện là một cái tương tự b ơ m b ư ớ m kỳ lạ cổ trùng ở trong hư không b ả y biện ra hư ảnh mà theo cái này cổ xuất hiện sau một khắc những cái k i a bị long công đánh thành bột mịn lông vũ m ả n h vụn đ ỗ n g nhiên hội tụ thành hình người chính là mới vừa rồi mới chết bạch cấu ha <cười> ha <cười> lao đầu ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn a không nghĩ tới ta lại có thể gặp được cường giả loại này thật sự là gặp may mắn a thạc h lòng công trầm mặc từ vọng hiểu rõ quả nhiên m ộ t cảnh kêu bên trong xuất hiện đạo thiên tiên cổ chính là bạch cấu khởi tử hoàn sinh nguyên nhân chẳng qua trước mắt xem ra loại trạng thái này không hề giống là chân chính khởi tử hoàn sinh mà càng tiếp cận với trạng thái đổi mới bạch cấu thể nội cái kia đạo thiên tiên cổ nó tác dụng tựa hồ là đem người nắm giữ tử vong cho đánh cắp để người nắm giữ một mực cố định tại tử vong trước đó một khắc trạng thái sau đó lại lần nữa lọt vào trí tử tính công kích tử vong liền sẽ lại lần nữa bị đánh cắp sau đó một lần nữa đổi mới về tử vong trước đó trạng thái có trách trước đó bạch cấu như vậy không chút nào lo lắng tại các loại nguy hiểm địa khu tiến hành cựu tử nhất sinh mạo hiểm nguyên lai、like、hắn căn bản là không chết được hoặc là nói hắn đã chết tự nhiên là không cách nào lại chết mà cái này cũng giải thích bạch cấu tại sao lại trực tiếp tràn ra ngoài mộ n g cảnh chính là bởi vì hắn đã là một cái người chết sống lại tự nhiên là chứa đựng không nổi mộ n g cảnh mà mộ n g cảnh sở dĩ đoạn tại cao minh đến đạo thiên tiên c ủ a thời điểm chính là bởi vì một khắc này bạch cấu chính là đã chết hiện tại chẳng qua là dựa vào tiên cổ uy có thể duy trì hành động thôi đem tử vong đều cho đánh cắp thật sự là n ị c h thiên năng lực bước này lừa gạt tử vong thủ đoạn c h ắ c không được là tôn giả lưu lại a mặc dù không biết loại trạng thái này cố định hạn mức cao nhất ở nơi nào nhưng là vừa mới bị á tiên tôn chi lực l o n g công một trào đập tan cũng còn có thể như vậy khôi phục từ vọng một bên nhìn quanh chiến trường một bên suy nghĩ mà bạch cấu thì là thét dài một tiếng toàn thân bạch vũ biến thành hắc vũ tự nhiên là mở ra kinh hồng biến đệ nhị biến lại lần nữa hướng phía l o n g công vào tới đúng nghĩa vùng hán không sợ chết đầy trời hắc vũ tựa như mây đen bình thường ép hướng về phía l o n g công nhưng lòng lại như cũng là một bộ vẻ mặt trầm tư sau đó hai tay nâng lên lại lần nữa hóa thành vớt rồng sau đó vớt rồng nắm tay trong i ê n đạo sát t trước mắt mấy quyền đánh ra đầu đầy hắc vũ trực tiếp bị s i n h s i n h đánh tan sau đó long công nuốt rồng rối ra một thanh t ử trước mặt hắc vũ bên trong cũng kéo ra một đoàn thân ảnh chính là bạch cấu nó uy năng có thể xưng ơ bắt chuyển sát chiêu cứ như vậy bị long công phá giải xuống một khắc long công bàn tay siết chặt nuốt rồng co vào trong tay biến chuyển ra một trận giống như sương cốt đứt gãy thanh ầm đúng là muốn đem bạch cấu ngạnh s i n h s i n h nghiền phấn thân phái cốt bị đánh tan hắc vũ dừng lại một cái trước mắt mắt thấy là phải tiêu tán nhưng mà sau một khắc lại độ tăng vọt bạch cấu thân ảnh cũng tòng lòng công trong tay hóa thành hắc vũ ở phía xa một lần nữa hội tụ vừa mới bạch cấu lại chết một lần đến tận đây ở đây bốn người lại một lần xa vào đến trong nghĩa lặng thành lỗi là bởi vì bạch cấu trên thân đạo thiên tiên khổng lịch thiên uy năng mà rung động bạch cấu là bởi vì lòng công thực lực cường đại khó mà dung chuyển mà suy tư lòng công ánh mắt tại bạch cấu cùng tử vọng ở giữa vừa đi vừa về h o á đổi mà tử vọng chính là đơn thuần đang quan sát cục diện bạch cấu không sợ chết v à chạm l o n g công trọn vẹn hai lần nhưng l o n g công đều không có chủ động truy kích điều này đại biểu l o n g công thái độ hiện tại cùng ý nghĩ bên trong trực tiếp gạt bỏ là so sánh sau t u y ể n hạng mà lại cũng không phải là không thể giao lưu từ vọng như vậy phỏng đoán mà tại sau này l o n g công quả n h i ê n khẽ gật đầu lần thứ nhất mở miệng nói ra không sai bác nguyên trung tâm địa khu đông tuyết từ không trung phía trên rơi xuống cho đã bị thi thể máu tươi nhiễm lên màu đỏ mặt đất một lần nữa bôi lên sân trắng h á g i a cùng mã gia chiến tranh đã tiến vào giai đoạn sau cùng Lang vương thường sơn â mã đầu đình đoạn tiên thủ giết lôi là lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém m vương cùng vương, ưng cùng nhất cử đánh cử ra trong í n thắng lợi, nhưng mà đằng sau lại bị nghĩ ma chìm xẻ nút đằng sau. Mà tại hai người sau khi giao thủ, lại nhao nhao cho thấy viễn siêu cả đám nhận biết thủ đoạn, đánh đến cái khó phân thắng h chim hai khi thủ, cho thấy thủ khó áp đám cái đảo cả giao tại biết lợi, lại lại siêu bại. mà ma Mà Mã sau sẻ sau. sau bị liên minh thử vương đã bị lang vương h u n g hán dọa cho e rằng tâm tài chiến mặc dù có nghĩ ma xuất hiện nhưng như cũng lựa chọn từ bỏ cùng báo vương giao chiến ngược lại lui lại trở về thủ mà báo vương tại không có thử vương kiềm chế sau thì là chủ động gia nhập thưởng sơn âm trong bể sói lấy đàn báo quanh co quấy dối làm dịu cái kia nghĩ ma bởi kiến mang tới áp lực mà giờ k h ắ c này cuộc chiến tranh này quyết định tiến hành liền hoàn toàn rơi vào làng vườn cùng nghĩ ma chiến đấu trên kết quả bành bành bành bành chiến trường chính giữa công kích va chạm tiếng vang liên miên không ngừng trên mặt đất đều bị đánh ra to to nhỏ nhỏ cái hố cùng bếp rách mậu bạc khiếu nguyện thiên lang đoàn trang giống như trên cổ tịch bích họa mỗi một lần công kích có thể là c h ả o kích có thể là gặp cắn có thể là gặp ghét có thể là b ổ nhào lần này công kích đều hung hãm trí mạng xe rách không khí đánh nát mặt đất nghĩ ma phía sau cái kia quỷ dị bóng người tựa như là một cái u linh mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng xảo trá giống như trong bóng tối mũi tên quỷ mà cùng nghĩ ma phối hợp không chê vào đâu được phản phất một cái khác nghĩ ma giống như mà để cho người ta càng thêm khó có thể tin là hai người hiện ra thủ đoạn cường đại viễn siêu cổ sư có khả năng thường sơn âm biến hóa khiếu nguyện thiên lang không cần phải nói cái kia vốn là là hoang thú nhưng này nghĩ ma vọng tướng thai ảnh lại là vật gì mặc vấn xa xa ngắm nhìn hai người giao chiến đốt ve bờ môi của mình không ngừng phỏng đoán tự hỏi vọng tướng h a i ảnh khá quỷ dị sắt chiêu cùng nguyên tắc bốn tay địa vương khác biệt sắt chiêu này muốn thiết kế đồ vật càng nhiều nhiều đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g lấy hư ảnh hình dạng thể hiện mà ra công kích sức sát thương cực mạnh có chút cùng loại thượng cổ lực đạo thú lực hư ảnh nhưng thú lực hư ảnh càng nhiều hơn chính là dựa vào lực đạo đánh ra khí chỗ hiện ra hư ảnh này biểu hiện ngược lại càng giống là hư đạo hư tượng c h i pháp mà đối phương điều khiển hư ảnh này lúc lại tựa hồ bao hàm nô đạo điều khiển thủ đoạn thậm chí như vậy nhất tâm đồng thể biểu hiện lực để cho người ta liên tưởng đến nguyên tắc bên trong bà ta cái kia tại hậu kỳ thế nhưng là bị quy hoạch đến nhân đạo năng lực mạc vẫn chỉ cảm thấy nghĩ đầu trọc chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ ngũ chuyển phân thân tại sao muốn xử lý nhiều như vậy t i tức nguyên bản mạc vẫn cùng bản thể từ vọng đầu tư thường sân âm vì chính là bức gia nghĩ ma át chủ bài nhưng mà trước mắt xem ra át chủ bài bước đi ra nhưng là những thứ không biết càng nhiều vọng tướng thay ảnh bực này s á t chiêu hoàn toàn tựa như là trống rỗng mở treo mở dạng dù là phương nguyên thật đạt được lục nghị cư sĩ truyền thừa vậy bọn hắn phu thê sở tu lưu phái cũng cùng chiêu này không có bất cứ quan hệ nào không nên có thể trợ giúp phương nguyên sáng tạo ra chiêu này mới đối mà lại chiêu này đến cùng phải hay không phương nguyên sau cùng át chủ bài cũng còn chưa thể biết được m ặ c v ấ n khỏe miệng đột nhiên câu lên trên gương mặt nổi lên mỉm cười nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ chính mình vốn là một cái thăm dò dùng v ấ t cờ cho dù chết lại có làm sao nếu những thứ không biết đã nhiều như vậy vậy không bằng lại thêm một mùi lửa nhìn xem đến cùng có thể loạn đi nơi nào đi chương hai trăm bốn mươi bảy nguyên long mà để cho người ta càng thêm khó có thể tin là hai người hiện ra thủ đoạn cường đại viễn siêu cổ sư có khả năng thường sơn âm biến hóa khiếu nguyện tiên lang không cần phải nói cái kia vốn là, là h o a n thú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 n ế t miệng thiên lang khiếu n g u y ệ t thường sơn âm biến thành khiếu n g u y ệ t thiên lang trên thần giờ phút này ngân bạch lồng sói đã nhiễm lên không ít máu tươi có nghĩ ma càng nhiều hơn chính là chính hắn một con mắt cũng nhận thương tích nghĩ ma giờ phút này trên người quần áo đã trong chiến đấu bị xé nát chỉ trừ trên đầu khăn trùng đầu lộ ra một bộ cơ bắp t r ắ n g kiện nhưng đã hiện đầy máu me đầm địa v ế t cào thân thể đối mặt vẫn như c ũ khí thế hung hung lang vương nghĩ ma hít sâu một hơi sau đó hai tay lại lần nữa phát lực sau đó nổi giận gầm lên một tiếng song quyền hướng phía trước đánh ra trong nháy mắt hổ báo sói châu mãng sư tượng chứ bắt đạo lực đạo hư ảnh tại thân thể của hắn bốn phía xuất hiện sau đó hóa thành h ư n g thực ngay sau đó đ ô n g nhiên hướng phía thường sơn âm công đi qua mà cùng một thời gian vọng tướng thai ảnh hư ảnh hình người cùng nghĩ ma bản nhân cũng cùng nhau hướng phía thường sơn âm vào tới như vậy chiến trận giống như hai cái phía sau có ngàn vạn thú triều bá vương chính ngự giá thân t r ì n h luốt sói giang lanh gà o t h é t và chạm bắt đạo thú lực hư ảnh bị đánh tan thậm chí cái kia vọng tướng thai ảnh đều bị thường sơn âm n ạ n h xinh xinh đỉnh trở về nhưng mà cái kia nghĩ ma xong quyền bỗng nhiên đập vào thường sơn âm não hải bên trên phát ra tiếng va chạm to lớn lần này đánh cho thường sơn âm thất khiếu chảy máu thế cục rốt c ụ c nghiêng h á g i a quân đều kinh hãi nhưng mà mạc vấn trong mắt lại đều là vẻ hài lòng tựa hồ hoàn toàn không quan tâm lang vương xu hướng suy tàn thượng cổ lực đạo thú lực h ư ảnh chín thành chín chính là phương nguyên mà lại đối phương sẽ ở đây xử suất nam cương bên trong bộ kia thú lực cổ trùng đại khái là thật tiếp cận c ự c h ạ bất quá còn có lang gia phúc địa cái kia ác niệm tiên cổ không có hiện ra còn không thể vọng hạ phán đoán mặc dù rất muốn hiện tại liền mở ra bệnh cốt chiến xa sáng tạo một chút nhưng là mạc vẫn, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ nàng là từ vọng phân hồn mặc dù tính cách trên thói quen có chỗ khác biệt nhưng là bản tính phần kia đa nghi là không đổi nhưng là mặc dù không thể tự k i ể m chế bên trên nhưng y nguyên có thể tiếp tục thăm dò lang hương thất khiếu chảy máu chật vật không chịu nổi chỉ dựa vào dụng tâm trí cắn răng kiên trì nhưng mà địch nhân của hắn cũng không có cho hắn nghỉ ngơi thói quen vọng tướng thai ảnh lại lần nữa hiện hiện giờ phút này cũng có vẻ hơi trôi nổi hiển nhiên cũng là tiêu hao khá lớn nhưng ngay cả như vậy cũng đủ để trí mạng n g h ma cùng vọng tướng thai ảnh một trái một phải biến thành trí mạng song kiếm hướng phía thường sơn âm hung hăng công đi qua Phúc suy. không có n g o à i ý m u ố n cũng không có tuyệt địa p h ả n kích dù cho thường sơn âm đã cực lực nâng lên v ố t sói phòng ngự nhưng là vẫn như cũng bị vọng tướng thai ảnh cho s i n h s i n h giảm giá mà nghĩ ma nằm đấm trực tiếp đánh vào thường sơn âm phần bụng đau kịch liệt cảm giác chiếm cứ thường sơn âm đại não ngũ tạng lục phụ đều bị địch nhân nắm đấm đánh cho khuấy trước đó chính mình kế thừa truyền thừa thời điểm cũng là cái dạng này kết thúc khiếu n g u y ệ t thiên lang tính m ệ n h à. đúng làm điểm ai lợi mang hiện lên trung điệp sóng kiếm trồng chất lên nhau hội tụ thành trí mạng sắt kiếm đa trọng kiếm ảnh cổ đa trọng đao quang cổ đa quang kiếm ảnh cổ sắt chiêu đao rừng sông kiếm trong bóng ma một cái xinh s ắ n lanh lợi thích khách xuất hiện cho thấy không gì sánh được phong mang chính là biên ti hiên cái này đối với người khác trong mắt đã đầu phục mã ra biên ti hiên cái gì cùng là mạ ra trận doanh nghĩ ma song đồng đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim nhìn xem cái này nên là cùng trận doanh ảnh kiếm khách đối với mình xử suất đoạn mệnh sắt chiêu không có khiếp sợ thời gian nghĩ ma phía sau vọng tướng thai ảnh lập tức đưa tay chỗ tới biên ti ê n đánh ra lợi mang tựa như là nắm lấy một thanh gần trong g a n tức lợi kiếm cùng một thời gian nghĩ ma nhanh lùi lại muốn đ ờ i đi nàng sát triệu phạm vi công kích nhưng mà sau một khắc kiến ma hậu lui động tác bị ngăn cản mà ngăn cản hắn chính là mới vừa rồi bị hắn một quyền xuyên bụng thường sơn âm thời khắc này thường sơn âm chính mở to huyết hồng mắt sói nhìn t r ò n g chọc vào chính mình mà nắm đấm của mình lại bị thường sơn âm dùng phần bụng cơ bắp cùng xương cốt cho ngạnh xinh xinh kẹp lại lại cho một hơi một hơi thời gian liền đủ thường sơn âm bực này không muốn mạng cử động chỉ cần một hơi thời gian nghị ma liền có thể phát lực đem nó ngũ tạm lục phủ toàn bộ kéo ra mà bây giờ không có một hơi thời gian đao rừng sóng kiếm lực đạo lại lần nữa tăng gọn vọng tướng thai ảnh vốn là ảm đạm hư ảnh tại cùng làng vương chiến đấu lâu như thế sau rốt cục vẫn là không có thể ngăn ở sát chiêu、Xoẹt. một khác cuối cùng kiến ma chủ động đem cánh tay của mình xoay chật khớp di động thân thể của mình miễn cưỡng tránh đi biên ti hiên trí mạng nhất phạm vi công kích nhưng mà ngay cả như vậy hắn nửa cái đầu bay bên mặt lỗ thai cùng một nửa da mặt đều bị nạnh xinh xinh cắt đứt xuống như vậy vết thương nhìn thấy mà giật mình nhưng xa xa mạc vấn không thèm để ý chút nào biên ti hiên đánh ra thương thế dù là đối phương hành vi như vậy đã đem chính mình ám tử thân phận nội ứng cho hoàn toàn bại lộ thời khắc này mặc vấn trong mắt chỉ có theo biên ti hiên một kích kia đưa đến k i ế n ma đầu bên trên cái kia bị dư ba xé nát tội bày khăn trùm đầu cùng mất đi khăn trùm đầu sau trên đầu người kia cái kia một đôi giống như đen k ỵ san hô bình thường tiểu xảo sừng rồng chương hai trăm bốn mươi tám ném khuyên chương hai trăm bốn mươi tám ném khuyên gió nổi mây phun h ạ o nhật giữa trời trung điệp tựa như biện trên t ầ n g mây long công giống như nguy nga như núi lớn thân thể sừng sức tại từ vọng trước mặt như là một tòa cự p h o n g đặt ở cao hơn hết đạo ảnh miệt sinh tử n ị c h luận chung hạ tòng long công nghĩ đến hai câu này tính túc đại nhân truyền cho ý chỉ trong lòng âm thầm tuân ra cảm kích cùng vương kính không hổ là tinh túc đại nhân tại chính mình vừa mới thức tỉnh thời điểm liền cấp da bực này hoàn toàn phù hợp ngay sau đó tình huống nhắc nhở đạo ảnh miệt sinh tử h i ệ n nhiên nói chính là lúc trước cái này quỷ dị vũ dân lại có thể lấy thất truyền thân thể tại dưới tay mình lặp đi lặp lại chủ sinh h i ệ n nhiên chính là đạo thiên ma tôn lưu lại thủ đoạn ma tôn thủ đoạn xác thực quỷ dị nhưng long công đối với mình hoặc là nói phía sau thiên đ ỉ n h cũng có được tuyệt đối tự tin h u hồ trước mắt cái này vũ dân bất quá là một cái chỉ là thất truyền cho dù có ma tôn thủ đoạn cũng khó có thể là trời nhưng tinh túc đại nhân cho nhắc nhở thật cũng chỉ là chỉ chính là cái này vũ dân long công sẽ không nghĩ như vậy đương nhiên chỉ gặp long công trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất điều tra sát t r i ề u chừng long triệt đồng s ử x u ấ t tu vi thâm hậu trong nháy mắt liền sẽ tại trận người nhìn cái thấu vô luận là thạch lỗi biến hóa đạo cùng thổ đạo hay là bạch cấu cái kia không có chút nào sinh cơ thân thể đều bị nhìn rõ ràng nhưng mà chỉ có đang nhìn hướng người thứ ba lúc long công nhữ mày chỉ gặp người kia liếc nhìn lại hư vô mờ mịt phán phất thế gian căn bản không tồn tại người này bình thường mà tán đi chừng long triệt đồng sau long công nhưng lại rõ ràng nhìn thấy người kia như vậy l ặ n g lặng tại cái kia thì ra là thế đạo thiên ma tôn truyền thừa giả long công khẽ gật đầu nhìn về hướng hai người mở miệng nói ra hai người các ngươi cũng đã biết được ta chính là trung châu thiên đình người cũng hẳn là biết được thân phận này đại biểu cái gì long công nói ra câu nói này sau từ vọng sắc mặt hứng h ờ như cũ mà bạch cấu thì là lại sách một tiếng thấy được như vậy tình huống long công cũng ở trong lòng âm t h ầ m định ra ấn tượng sau đó quay đầu nhìn về hướng t ừ vọng thiên đình chính là nhân tộc lãnh đạo tổ chức là vì nhân tộc hương thịnh mà tồn tại tự nhiên cũng hải nạp bách xuyên quảng nạp thiên hạ hiện tại nhân tộc này cổ tiên ta vừa mới nghe ngươi tự xưng tìm không cũng nhìn ra ngươi người mang đạo thiên ma tôn truyền thừa nhưng ngươi không cần lo lắng chúng ta thăm dò ta có thể ở đ â y cam đoan long công trong giọng nói mang theo rõ ràng mời chào cùng đại nghĩa hiển nhiên là đem tử vọng xem như đạo thiên ma tôn truyền nhân đồng thời muốn đem nhân tộc thân phận tử vọng thu nhập g i ớ i trướng nói trắng ra là chính là vì bên mình sử dụng long công làm ra bậc này hành vi cũng không kỳ quái thiên đình tại quảng nạp nhân tộc hiện tại sự tình bên trên đúng là có hải nạp bách xuyên tri tâm nguyên tắc bên trong phương nguyên bại lộ v ợ c ngoại thiên ma thân phần mấy lần cùng trời đ ỉ n h đối nghịch tử vi cũng y nguyên muốn mời chào cử động thậm chí ngũ vực đệ nhất s á t mới ưu hồn thiên đình đều mời chào chiều hàng qua so sánh lên những cái kia trọng lượng cấp tồn tại long công trong mắt tử vọng chẳng qua là một cái lục truyền có đạo thiên ma tôn truyền thừa nhân tộc tiểu bối thôi muốn chiêu hàng thậm chí có thể nói là một loại tập quán một loại thượng vị giả đối với hạ vị bản năng mời chào tựa như ở trên đường thấy được một con mèo nhỏ tệ thuận tay cầm bút lên đến nhét trong túi thói con thôi t h ú n chi long công đối với tử vọng ấn tượng coi như không tệ cái này cũng may mắn mà có bạch cấu làm ra so sánh tại long công xem ra trước mắt trên thân hai người đều có đạo thiên ma tôn thủ đoạn mà bên trong một cái là thiên đ ỉ n h không gì sánh được chán ghét dị nhân đồng thời vừa mới liền t r i ể n lộ ra giã tính có thuần mắt không quy củ biểu hiện bắt đầu so sánh một cái khác một mực kinh sợ không biến xem như hữu lệ tử vọng liền lộ ra rất thuận mắt tại hạ tuy là sơn giã tán tu nhưng tự nhiên cũng là biết được thiên đ ỉ n h chi uy lại là không biết long công đại nhân lời ấy ý gì nghe được tử vọng đáp lời vẫn như c ũ không căng không phạt long công cũng cho thấy một bộ khiêm tốn tiền bối dáng vẻ nói ra n g ư ơ i thân là ma tôn truyền nhân khả năng không biết được cái này một từ hàm kim lượng điều này đại biểu ngươi tiềm lực vô tận nếu là có thể hướng dẫn từng b ước sau hôm đó tất nhiên tiền đồ vô lượng mà ngươi lại chính là ta nhân tộc tu sĩ thiên đình tự nhiên là nguyện ý làm ngươi người dẫn đạo nghe lời này tư vọng khỏe miệng có chút c h ậ m trùng giống như là lộ ra nụ cười ấm áp nhưng mà trong nội tâm lại đã tuân ra một tia rừng già long công lời nói đến mức hiên ngang l ắ m liệt đầu tiên là lấy thiên đình cường đại cùng nhân tộc đại nghĩa mở đầu lại làm cường đại tiền bối đánh giá tử vọng tiềm lực vô tận cuối cùng biểu thị thiên đình nguyện ý bồi dưỡng tư vọng làm người dẫn đạo nhưng là cái gì gọi là nếu là có thể hướng dẫn từng bước nếu là không có hướng dẫn từng bước lại sẽ như thế nào đó chính là ngộ nhập lạc lối đó chính là thai họa vậy liền bị thiên đình đại nghĩa chỗ không d u n g long công trong câu chữ đều là thiên đình ngăn nắp xinh đẹp lại một chữ cũng không sách nếu là không gia nhập thiên đình hán bị này ái tài tiền bối sẽ như thế nào xử lý chính mình cái này tiềm lực vô tận hậu bối sách thật sự là nhàm chán t ừ vọng cũng không trước tiên trả lời nhưng mà một bên bạch cấu lại phát ra chế n ạ o hiển nhiên đối với long công lời nói tương đương chắn ép lớn mật dị nhân ngươi thật sự là không biết sống chết thạch l ô i nghe được như vậy trào phúng tự nhiên là muốn bạo khởi cầm xuống m ạ c h cấu nhưng mà l o n g công lại chủ động d ơ tay lên hạ thấp xuống ép ngăn lại thạch l ô i hành động đồng thời dùng một đôi mắt rồng l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên tử vọng rất hiển nhiên tiếp xuống phát triển như thế nào đều xem tử vọng trả lời ngắn ngủi trầm m ặ t sau tử vọng đột nhiên hướng phía l o n g công hai tay ô quyền đ n g nhiên co người xuống sau đó mở miệng nói ra l o n g công đại nhân thật sự là thật có lỗi cái này vũ dân cổ thiên cũng coi là ta nửa cái người quen bây giờ không biết cấp bậc lễ nghĩa mạo phàng ngài tại hạ cũng là có lỗi tạ thân lòng công nghe nói lời ấy cũng là s ư ơ n g sở mà bạch cấu sau khi nhìn thấy màn này trong mắt vẻ trào phúng càng nặng nhưng sau đó tự vọng không có chờ long công trả lời lên tiếng lần nữa nói ra nhưng nghe vừa mới long công đại nhân nói tới lời nói đều là tại ta mà ta vị này bạch cấu tiên hữu cũng người mang đạo thiên ma tôn truyền thừa vì sao long công đại nhân không nhắc tới một lời đâu lời vừa nói ra long công trầm mặc bạch cấu thì là lộ ra châm t r ọ c dáng tươi cười mà tự vọng lại lần nữa nói ra đồng dạng người mang ma tôn truyền thừa long công đại nhân đã chấp nhận thiên đình sẽ không tiếp nhận bạch cấu tiên hữu vậy tại hạ chính là hiếu kỷ long công đại nhân hoặc là nói thiên đình sẽ như thế nào xử trí không bị tiếp nhận người đâu đồng dạng nếu là ở bên dưới cũng là không bị tiếp nhận người như vậy ngài lại phải xử trí như thế nào đâu trầm mặc long công rơi vào trong trầm mặc nhưng mà nó dáng người y nguyên ngạo nghệ đứng thẳng một đôi trong mắt r ồ n g sớm đã không giống vừa mới hoái mà là giống như á c sát bình thường nhìn xem tử vọng mà một bên t h ạ c h lỗi đã lặng lẽ di động đến tới gần tử vọng vị trí thiên đình là nhân tộc thiên đình cuối cùng long công nói như thế ha ha cờ nhạt t h a nhâm vang lên phát ra âm thanh này chính là bạch gấu đồng thời cũng là tử vọng hai trăm bốn mươi chín l o n g công kinh hồng chương hai trăm bốn mươi chín l o n g công kinh hồng kinh hồng biến đệ n h ị biến thương hồng biến hát vũ lại lần nữa hội tụ hướng phía l o n g công đ ố n g nhiên đánh tới mưa như chút nước bạo vũ hóa là c h í mạng s á t chiêu bao trùm bắn ra ha ha ha cái gì cầu t h í thiên đ ỉ n h miệng đây đều là hiên ngang lâm liệt thật sự là kém chút đem ta buồn môn n ôn b ạ c h c ấ u không che giấu chút nào tự thân ý trào phúng hắn là vũ dân thuần túy tự do vũ dân ngay cả nhân tộc cùng số mệnh đều không để vào mắt chủ tộc như thế nào lại e ngại nhân gian cường thế đâu đối mặt mạch cầu động tác long công lại ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút ở trên trời đỉnh tàm công xem ra một cái dị nhân thậm chí liên nhập mắt tư cách đều không có long công ngừ lạnh một tiếng đáng ghét sâu bọ vừa mới nói xong long công bốn bể khí tức phát sinh k ị biến khí lưu lao nhanh lan tràn khắp nơi mà long công thân thể huyền đ ỉ n h nhạc chỉ khí thế phi tốc dâng lên tiên đạo s á t chiêu khí cái sơn h ạ nếu là trước khi nói long công chỉ là một cái núi cao nguy nga như vậy thời khắc này long công chính là chấn thế vô song kình t i ê n bạch ngọc trụ từ quanh thân tản ra khí lưu trực tiếp đem phương viên mấy ngàn dặm cho chân đến giống như long ngục ngay cả trong hư không khí lưu đều phản g phất đọc lại bình thường chiêu này vừa ra tất cả mọi người ở đây đều cảm giác trên thân phản g phất đẻ ép một tòa cự phong bình thường hành động đều là bước đi liên tục khó khăn nếu là không toàn lực duy trì sợ là ngay cả phi hành đều không thể bảo trì muốn trực tiếp rớt xuống ban ngày long công sắc mặt lạnh n h ạ t cùng lúc trước vẻ mặt ôn hòa cảm giác hoàn toàn khác biệt hoặc là phải nói đây mới là l o n g công chân chính thái độ thiên đình a t i tôn vốn là hẳn là bá đạo vô song lúc trước hiền lành bất quá là xem ở tử vọng là tuổi trẻ tiểu bối phân thượng lúc này mới thêm chút b ả y ra tốt thôi bạch cấu hóa thành hắc vũ tại long công khí cái sơn hà bên dưới ngay cả hướng phía trước lại lần nữa bắn b ọ t mấy phần đều là vô cùng gian nan sau một khắc long công xong quyền đưa nắm long công xử xuất loạn long quyền ba quyền đánh ra liền đem trước mặt hắc vũ đều đánh tan sau đó lại đánh một quyền đem bạch cấu thân thể cho một quyền đánh xuyên qua nhưng mà bực này một k í c h trí mạng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới bạch cấu chỉ gặp hắn tư tán thi thể trong nháy mắt h ư n g tụ sau đó lại lần nữa biến thành hắc vũ bay về phía trên không sau đó mây đen ép thành bình thường lại lần nữa hướng phía long công bắn ra đại lượng hắc vũ thấy vậy tình huống long công cũng là những mày nếu là đổi thành mặt khác thất truyền ăn hắn một chiêu đã sống chết trên thực tế bạch cấu cũng đúng là chết còn chết không chỉ một lần nhưng mà cái t i ê u đạo t h i ê n tiên cổ lại làm cho bạch cấu cứ như vậy ngạnh xinh xinh tiếp tục chiến đấu xuống dưới long công đ ố n g nhiên há miệng phát ra một tiếng rộng lớn long minh tiên đạo s á t chiêu long t h i ế u ba trực tiếp đem phía trên hát vũ chi vân cho trực tiếp giống tán nhưng mà bạch cấu ý nguyên gây dựng lại trở về tìm không ta biết được ngươi có thể được đến đạo thiên ma tôn truyền thừa tự có chỗ bất phàm nhưng chớ có tự cao tự đại thiên đình uy năng không phải ngươi có thể tưởng tượng tiện tay lại lần nữa đánh lui bạch cấu sau long công nghiêm nghị hướng phía tử vọng nói ra thiên đình đại biểu là cả nhân tộc ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách chẳng thèm nó g tới ma tôn truyền thừa t u y ệ t không phải ngươi một người phổ thông cơ duyên chính là việc quan hệ thiên hạ đại thế tồn tại dù cho ngươi bây giờ miệt thị thiên đình nhưng ngươi lại muốn đi nơi nào ta có thể nói cho ngươi tương lai ngũ vực ngăn cách sẽ biến mất thiên đình tất nhiên sẽ nhất thống cổ giới lúc kia thiên hạ cổ tiên đều là cùng một nơi người ngươi coi như hiện tại không muốn gia nhập thiên đình là thuần ví v u dụ công long công lời nói nghĩa chính ngôn tử mà từ vọng lại sắc mặt hờ hững một bên thạch l ô i giờ phút này đã chậm rãi di động đến từ vọng hậu phương hiện ra hai mặt giáp công chi thế thạch l ô i tự nhiên là nhìn hiểu ngay sau đó cục diện long công tuy có ý mời chào người trước mắt nhưng hiển nhiên cũng không phải không phải chưa h à n g hảo nôn khuyên bảo vô dụng cái kia trực tiếp cầm xuống chính là mà xem như cùng long công người đồng hành thạch l ô i đương nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút một phen nếu là sau đó trước mắt ra hỏa này lại như vậy không biết tốt xấu vậy hắn liền trực tiếp đem nó bắt giữ mà từ vọng đương nhiên cũng biết thạch lỗi động tác nhưng lại cũng không lo lắng hãi hùng thạch lỗi cùng long công sở tu chi đạo là khí đạo t h lòng công khí cái sơn hà xác thực đáng sợ cho dù là bắt chuyển cổ tiên đều sẽ bị nó áp chế hiện tại t ử vọng còn có thể đứng thẳng đều là lòng công không có toàn lực thi chiến kết quả nhưng mà trên thực tế từ vọng trên người áp lực cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy t ử vọng hư đạo chuẩn vô thượng cảnh giới tăng thêm hư đạo bản nguyên cổ hư vô cổ rất trên diện rộng độ cắt giảm còn chưa toàn lực xuất thủ l o n g công thực hiện áp lực chí ít còn chưa tới khó mà thôi động cổ trùng trình độ bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng nên rút lui tư vọng sở dĩ sẽ cùng l o n g công giao đàm luận mà không phải trực tiếp đào tẩu chính là vì biết rõ ràng thiên đỉnh đối với mình không chế cùng biết được tình huống đến trình độ nào mà tại cùng l o n g công trong lúc nói chuyện với nhau tư vọng cũng moi ra mình muốn biết đến tin tức chí ít hiện tại cho dù là thiên đỉnh đều là không biết tư vọng thân phận chân thật cùng nắm giữ đ ồ vật như thế tin tức đối với tư vọng tới nói thật là tốt tình huống biết rõ những này liền đầy đủ Từ v ọ ngay vận k h tại lúc sau mực khắc bị một quyền đánh nát nửa người trên bạch cấu đột nhiên tản ra cực kỳ thê lương khí tràng chỉ gặp bạch cấu trên người đen k ị t chi vũ trong nháy mắt hoàn toàn chuyển biến làm xích hồng chi sắc vốn là cực độ khí tức mênh mông lại lần nữa tăng gọn xích vũ hóa thành trùng địa vũ mây vậy mà trong nháy mắt giải khai long công á p chế phảng phất một vòng xích hà dâng lên ở đây ba người đều ngưng tụ lại ánh mắt nhìn về phía biến hóa b ạ c h cấu thạch lỗi mặt lộ vẻ khiếp sợ không thể tin phát hiện tại lần này biến hóa sau khi cái kia vũ dân lực lượng lại muốn hoàn toàn cao hơn chính mình long công mắt rồng tình quang hiện lên từ vọng mâu bên trong s á m chạy hiện lên c h ừ n g long triệt đồng cùng khám phá hư không hai cái này điều tra sát chiều đều để nó nhìn ra cấp độ càng sâu độ vợ b ạ c h cấu cái kia kinh h ồ m biến thế mà còn có đệ tam biến chẳng lẽ ở tại sau khi chết khai phát mà ra mà lại cái này đệ tam biến uy năng nghe rợn cả người vậy mà tại trực tiếp thiêu đốt đạo tự thân t ấ n giờ phút này bạch cấu một thân xích vũ giống như thiêu đốt tịch nhật chi hỏa cả người biến thành một cái màu đỏ lưu tinh h u n g hăng hướng phía long công đụng tới long công đưa tay một c h ả o vô tới lại lần nữa cùng đối kháng chính diện nhưng mà lần này mặc dù vẫn như c ũ đem nó đánh lui nhưng long c h ả o lại cũng theo cái này đụng một cái mà bị chấn động đến lui về phía sau không có quá nhiều ngôn ngữ lại là mới một vòng va chạm cùng lúc đó thạch l ô i cũng đông nhiên bạo khởi một đôi thiết thủ thẳng tắp trộm tới từ v ọ n đầu lâu nhưng mà như vậy khoảng cách tập kích thạch l ố i lấy được phản hồi lại là lòng bàn tay của mình t r u y ề n đến nhói nhói cảm giác xuất hiện một cái sẽ mở ra thịt vết thương t r ư ơ n g hai trăm năm mươi vương b ớ m dập lửa t r ư ơ n g hai trăm năm mươi vương b ớ m dập lửa tà dương như máu xích vũ như hà ban ngày phía trên chân trời thái dương lại lâm vào đến lặn về phía tây vị trí đem ban ngày vô tận tố vân chiếu ánh thành vỏ q u y ế t như máu hà vân mà tại cái này xích hồng hà vân phía trên càng thâm thúy hơn h ồ n g vũ chính giống như phần thiên tri hỏa bình thường p i ê u đãng cùng trời bên cạnh xích hà lẫn nhau làm nổi bận phản phất cái này toàn bộ ban ngày hà vân đều tại cùng cùng cùng kinh hồng biến cũng là cuối cùng biến chiêu này vừa mở chính là được ăn cả ngã về không toàn thân đạo ngấn đều làm tuổi đốt bình thường tiêu đốt để đổi lấy sát na ánh sáng kinh hồng biến chiến lược viễn siêu trước đó từ vọng từng trải nghiệm qua thương hồng biến cái kia giống như xích hà bình thường hồng vũ là thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy xích vũ ở chân trời liên miên bất tuyệt mạch cấu hóa thành màu đỏ sa băng không ngừng hướng phía l o n g công phóng đi tại dưới tình huống như vậy l o n g công rốt cục nhìn thẳng vào mấy phần nhưng cũng chỉ là mấy phần thôi lông công hai tay hợp quyền g ơ cao khỏi đỉnh đầu sau đó hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vũ ngầy giống như cự truy đánh xuống chính là tiên đạo sát t r i ê u hám thế long truy vừa mới vọt tới trước mặt màu đỏ sao băng cứ như vậy bị nện đến chia năm xẻ bảy tính cả bên trong b ạ c h cấu bản thân cũng bị một kích mất mạng cho dù cái này thiêu đốt tự thân kinh hồng biến có ngắn mùi bắt chuyển hào thủ chiến l ự c thì như thế nào long công vẫn là khó mà vượt qua tự phong nhưng mà ngay cả như vậy bị đánh thành mảnh vỡ b ạ c h cấu thế mà phát ra tiếng cười thanh âm kia thoải mái không gì sánh được hoàn toàn quên hồ sinh tử sự t ì n h sau một khắc bị đánh tan đầy trời xích vũ lại lần nữa hội tụ mạch cấu pha toái thân thể phân biệt hội tụ thành mấy đá mũ nhận thẳng k h p hướng phía long công lại một lần k ô n g tới dù cho sau một khắc lại sẽ bị đánh nát thì như thế nào dù cho mỗi một lần công kích đều là tử vong thì như thế nào cho dù ở thiêu đốt chính mình thì như thế nào ta châu mớn chính là cách làm tiểu tử ngươi vừa mới dùng thủ đoạn gì thạch lỗi nhìn chằm chằm trước mắt tử vọng mang theo một chút cảnh giác vừa mới chính mình tập kích một k í c h không chỉ có k h ô n g chúng ngược lại lòng bàn tay của mình tụ thương điều này cũng làm cho thạch lỗi minh bạch người trước mắt tuyệt không phải một cái lục chuyển cổ tiên đơn giản như vậy một chút bảng môn tả đạo thôi tiên hầu vương đại nhân làm sao đến mức như vậy thảo mục giai binh đâu t ừ vọng đứng chắc tay ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhìn nơi xa ngay tại liều chết dùng chuyển lòng công bạch cấu h ừ ta thừa nhận ngươi s ắ c thực có mấy phần tài tình nhưng đừng tưởng rằng đạt được đạo thiên ma tôn truyền thừa liền tự cho mình siêu phàm cái này c ổ giới chính là không bao giờ thiếu tài tình người kinh diễm người thức thời mới có thể là tốt kiệt ha ha tử vọng khẽ mỉm cười lắc đầu có chút liếc mắt thạch lỗi một chút tiên hầu vương đại nhân a đến cùng trình độ gì mới có thể xem như thức thời đâu là ngoan ngoan nghe theo các ngươi khuyên giải hạ thấp tư thái quy hàng hay là nói hiện tại liền ngay tại chỗ q u xuống đem ma tôn truyền thừa hai tay d â n lên nơi xa chuyển đến liên tiếp không ngừng trọng hưởng âm thanh mỗi một lần tiếng vang đều đại biểu cho b ạ c h cấu bị đánh nát cũng đại biểu cho một lần tử vong nhưng mà hắn y nguyên lần lượt công kích không chỉ thạch lỗi có rất nhiều người sẽ tự xưng là thành thục cho là mình tầm mắt đã cao liền xem thường một chút hành vi đem nó coi là ngu xuẩn không sai nhiều khi biết rõ không địch lại y nguyên kiên trì đúng là không có ý nghĩa n h i n huyết nhưng có lúc một số người chính là truy cầu cái kia sát na cảm thụ đây là bọn hắn b ả n tâm bọn hắn bất quá là dựa theo bạn tâm của mình mà sống mà thôi đây coi như là ngu xuẩn sao tiến t ớ c không biết trí hưng h ộ nhưng mậu lâm người liền có thể trâm trọc mộ quang g i ả sao không hẳn bậy đi bọn hắn đều là truy tìm bản tâm của mình mà sống lấy từ vọng nhìn phía xa cái kia không ngừng phá toái vừa trọng tổ thân ảnh k h ẽ thở một hơi thức thời liền nhất định phải cùng bản tâm tương vi sao dị đoan tả thuyết an ta cái này một cái tiên đạo sát chiêu đi l o n g trời lở đất thạch l ố i nổi giận gầm lên một tiếng hai tay bành trướng bầu trời đột nhiên phá vỡ một ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện hung hăng ép hướng về phía tử vọng sát chiêu này lòng trời lở đất lại là không hợp lẽ h ư ờ n g không chỉ có uy lực mạnh mà lại phát động cấp tốc nếu là thất c h u y ể n đ ỉ n h phong bị cũng không nhỏ tâm bị đập chúng đều muốn trong nháy mắt thụ thương mà từ vọng trước đó một mực biểu hiện không quan tâm bình thường như vậy bạo khởi ra chiêu quả thật đống c h ố c bị đập chúng ngay tại lúc thạch lôi mắt thấy từ vọng bị tiểu sơn đập trúng lúc phía sau đột nhiên chuyển đến nhói nhói cảm giác quay đầu nhìn lại phát hiện tượng cổ hư thu không tiền hiện hiện trùng trào tại phía sau lưng của mình hung hăng bắt một ít mà giờ k h ắ c này từ vọng lại ngay tại nguyên địa nhìn xem thạch l ô i phản phất vừa mới long trời lở đất căn bản cũng không có đập chúng chính mình bình thường điều đó không có khả năng thạch lỗi thôi động biến hóa đạo sát chiêu hướng phía không tiền bỗng nhiên đ tới t nhưng mà sau một khắc chỉ cảm thấy một trận giả thoáng b ả n tình thế bắt buộc một kích vậy mà không có đánh trúng thậm chí lại lần nữa xuất hiện hai cái thượng cổ hư thú lại đang trên người mình lưu lại vết thương nếu là có người bên ngoài chỗ xem liền sẽ phát giác thạch lôi thời khắc này hai mắt đã bị một tầng hư hào quang lưu cho bịt kín thấy thị g i á c cùng tư tưởng đều bị quấy nhiễu thậm chí cùng mỗi một lần mục tiêu công kích đều lộ ra triệt hướng không chỉ lấy h ồ nghĩ cổ thận lâu cổ không tưởng cổ làm hạch tâm tạo thành sắc chiêu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu chiêu này chính là trí đạo cùng hư đạo kết hợp thủ đoạn nhưng mà tự vọng cũng hiểu biết đối phương làm trung châu thất chuyển người thứ hai tuyệt không có dễ đối phó như vậy quả nhiên tại mấy chiêu đằng sau thạch l ô i thân hình biến đổi biến thành một cái tạo hình kỳ lạ hoang thú tại sự xuất bực này biến hóa sau khi thạch lỗi còn không thèm chú ý tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu q cánh i ê u trực tiếp trở tay đánh lui hư tượng nguyên lai、like、thạch lỗi bằng vào kinh nghiệm đã nhận ra tự thân bị sát chiêu dẫn dụ q cánh i ê u trong thời gian ngắn không cách nào trực tiếp phá giải liền lựa chọn loại phương pháp này biến thành một loại bản năng cực mạnh hoang thú sau đó vứt bỏ tư tưởng dựa vào bản năng bài trừ q u ấ y n h i u mà chiến đấu thấy vậy tình huống t ừ vọng cũng không nhiều nói chỉ là lại lần nữa gọi ra một đầu ba hư hỏa giống giáp công lên thạch lỗi sau đó không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ đồng thời chú ý đến nơi xa lòng công tình huống chỉ gặp cái kia bạch cấu c dùng tiếp tục không ngừng tử vong đi dung chuyển lấy l o n g công thế vậy mà thật sự có thành h ệ u không chết trạng thái để hắn tỷ lệ sai số quá mức cao nếu là tình huống trước tử vọng hiện tại đã chạy nhưng mà bây giờ bệnh cấu dựa vào không chết cùng đập n ồ i dìm thuyền sắt chiêu thế mà cho thấy có thể thời gian ngắn ngăn chặn l o n g công thực lực vậy thì có chỗ khác biệt nếu là có thể nói không chừng có thể toàn thân trở ra đồng thời c ầ m tới đạo thiên t r u y ề n thừa cùng lấn thánh động thiên a chương hai trăm năm mươi mốt khí nóc s â n hà chỗ thiếu sót chương hai trăm năm mươi mốt khí nóc sơn hà chỗ thiếu sót hai tay chân hô thạch lôi đem hai cái hư tượng cho bỗng nhiên hất ra nhưng mà trên cánh tay chuyển đến đau nhức cảm giác lại làm cho nó trong lòng gọi báo động đại t á c chính mình một kẻ thất truyền đ ỉ n h phong cổ sư được vinh dự t r ú n g châu thất truyền người thứ hai tiên hầu vương như thế nào điểm ấy thời gian liền t i ế t lực nghĩ đến đây thạch lỗi đ ô n g nhiên nhìn về hướng một bên tử vọng dò xét phía dưới phát hiện người này quả thật đang âm thầm thôi động sát chiêu hư đạo sát chiêu lo lắng hết lòng lấy hư vô tả khi còn sống sát chiêu vô cùng suy yếu cải tạo mà đến trừ nó thi triển yêu cầu giảm xuống bên ngoài còn từ lúc đầu chỉ có thể làm hao mòn địch nhân k h lực biến thành còn có thể ngoài định mức tiêu hao tâm thần tinh lực cùng chân nguyên h ô t r ư ớ n g thạch lỗi nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên điều động đại lượng tiên nguyên s ử x u ấ t tiên đạo s á t chiêu nghe câu ca trong nháy mắt đại lượng sền sệt màu vàng đậm c á o bẩn liền tại trong ban ngày nhanh chóng lan tràn ra ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt liền muốn đem từ vọng cho trói buộc chắc chắn chiêu này tại nguyên tắc bên trong tùy tiện liền trói buộc lại ba cái hoang t h ú phi kiếm chuột bình thường cổ tiên bị cuốn lên muốn phí không ít công phu mới có thể tránh thoát nhưng mà từ vọng lại như là đã sớm đoán được thạch lỗi sẽ dùng chiêu này bình thường thậm chí tại thạch lỗi vừa mới vận khởi chân nguyên lúc liền làm ra chỉ gặp thạch l ố i cảm giác thấy hoa mắt nguyên bản nê cấu ca trói buộc địa phương một mảnh trống trơn rõ ràng vừa mới thạch l ố i mới nhìn đến tử vọng ở chỗ đ ó mới đối hư đạo sát chiêu động hư xem thật ảo ảnh người trước là cùng loại với trụ đạo sát chiêu ba hơi sau hiện dự phán hình sát chiêu lấy k h ô n g tưởng cổ cùng mênh mông cổ làm hạch tâm người sau thì là lấy thận lâu cổ cùng hư m i ễ n cổ làm hạch tâm đồng d ạ n g nguồn gốc từ tại hư vô tà sát chiêu tác dụng chính là như là mặt chữ ý tứ bình thường để cho người ta lâm vào ảo ảnh bình thường hư ảo chi cảnh mê hoặc định nhân một chiêu không trúng thạch lỗi trước ngực lại bị đánh trúng hai lần cái này mê hoặc hình sát chiêu thực sự quỵ dị từ vọng gọi ra hư tượng vốn là sen vào hư thực ở giữa khó mà chính d i ệ n áp chế mà lại tại từ vọng điều khiển bên dưới những này hư tượng sẽ còn đột nhiên hư hóa sau đó tại công kích trước một khắc mới hiện hiện mà tại bị mê hoặc kiềm chế phía sau đối với loại thế công này liền ngay cả phòng thủ đều thành vấn đề bị mấy lần đánh trúng thạch l ô i lồng ngực phụ cận đã có không ít huyết dịch phun ra không chỉ bình thường phàm cổ đã không có tác dụng thậm chí phàm đạo trị liệu sát chiêu cũng bất lực bất quá thạch lỗi trong tay còn có trị liệu tiên cổ tại tiên cổ trị liệu xong thạch lỗi thương thế cấp tốc đạt được làm dịu huyết dịch từ kích từ p nhưng trạng t á i biến thành nào n hạt chậm chạy. h mà sau một khắc thạch l ô i càng thấy bực bội hắn phát hiện hư tượng tạo thành vết thương v ụ cận có không ít hư đạo đạo lớn không chỉ trị liệu tiêu hao càng lớn thậm chí c h ư a khỏi đằng sau vết thương còn tùy thời có một lần nữa đổ xuống nguy hiểm như vậy tình huống thạch l ô i chỉ cảm thấy nghiến răng nghiến lợi c ũ n g không gì sánh được bếp i quất hắn bình thường phương thức chiến đấu chính là thẳng tới thẳng lui lối hoành mà trước mắt những này hư đạo thủ đoạn để hắn hoàn toàn chính là có sức lực không có chỗ dùng đánh lại đánh không đến phòng lại bếp quất tốn sức tốt tốt tốt người cái này hư đạo thủ đoạn xác thực khó chơi ta thạch lỗi thừa nhận trước đó xem từ ngươi t h ạ c h lỗi cắn răng nói ra câu nói này đồng thời cũng phát hiện tử vọng không bình thường chỗ trừ cái kia khó lòng phòng bị hư đạo thủ đoạn n ắ m giữ tiên cổ cũng nhiều không thích hợp thậm chí một thân đạo ngấn đều viễn siêu bình thường lục c h u y ể n cổ tiên mà giờ khắc này tử vọng nó l ự c chú ý lại như cũng đặt ở lòng công bên kia tử vọng cũng không phải là xem nhẹ t h ạ c h lỗi hắn biết được sư tử v ô thọ dùng hết toàn lực đạo lý nhưng mà tử vọng tự thân cũng không có cái gì quá tốt phương thức chiến đấu hư đạo mặc dù độc lập nhưng là chính diện thủ đoạn hay là quá mức thưa t h t dù sao hư đạo trên thực tế cùng luận đạo thậm chí cả mậu đạo một dạng đều thuộc về không phải là chính diện tác chiến lưu phái. nó thủ đoạn tại phụ trợ phương diện càng rộng khắp hơn áp dụng mà lại ta trên người bây giờ tuy có hư vô cổ nơi tay nhưng là trên người hư đạo tiên cổ đều là kế thừa hư vô tà tiên cổ đối phương tiên cổ phối hợp vẫn là trăm vạn năm trước bộ kia tránh thực liền nhẹ con đường nếu như muốn làm ra chính diện chiến đấu hư đạo hệ thống hay là phải cần lấy tới chính mình hư đạo tiên cổ mới được t ừ vọng muốn có được hư đạo tiên cổ đương kim cổ giới bên trong khả năng đều không tồn tại cần tự thân luyện chế sáng tạo bất quá hành động này tất nhiên cần cực mạnh luyện đạo cảnh giới làm cơ sở tư vọng hiện tại luyện đạo cảnh giới là tổng sư trí cảnh phóng nhãn bình thường cổ tiên bên trong đã là ít có. nhưng nếu là muốn luyện ra c h ọ n vẹn hoàn toàn mới hư đạo tiên cổ hay là còn thiếu rất nhiều không thể chờ đợi phượng kim hoàng đạt được không tuyệt ngộ cảnh phải chủ động tăng lên đã như vậy lời nói đăng tiên giã phải đi một chuyến như vậy tự hỏi t ừ vọng lại một lần h ư hóa tránh thoát thạch l ô i tiên đạo sát chiêu đất vỡ vụn mà nối nghiệp tục chú ý long công tình huống bên kia xa xa trên chiến trường long công tình huống thế mà không có ngay từ đầu nguy nga bất động khí thế của chỉnh thể lộ ra vội vàng không ít mà long công đối thủ mật cấu giờ phút này đã là chết đến mức không thể chết thêm trạng thái toàn bộ tiên khu đều bị đánh thành không biết bao nhiều mảnh vỡ nhưng mà đều loại bộ dáng này hắn chính là không chết thậm chí mỗi một khối thân thể mảnh vỡ đều đang thao túng vô biên xích vũ tiến hành công kích đủ trì hoãn lâu như thế long công cũng rốt cục mất kiên trì chỉ gặp lao long này phát ra một tiếng long hống sau một khắc khí cái sơn hà toàn diện tôi động phạm vi ngàn dặm người trong nháy mắt cảm giác thái sơn áp đỉnh bình thường nặng nề ngay cả từ vọng đều cảm giác ngũ tạng lục phủ quần quận không chỉ thiên cổ vận hành bị cực lớn áp chế mà cho dù bị phán định là phe bạn t h c h lỗi giờ phút này đều cảm giác có chút thở không nổi cùng một thời gian từ vọng gọi ra hai bộ ba hư họa giống giờ phút này đều phản phất hãm sâu vũng bùn bình thường nửa bước cũng khó rời đi l o n g công khí cái sơn hà vậy mà trực tiếp đem nó dùng vô cùng to lớn khí đạo đạo ngấn cho s i n h s i n h chế trụ đây mới là lòng công chân thực lực lượng vừa mới l o n g công thậm chí đều không có toàn lực thi triển qua sát chiêu giờ phút này toàn lực thi triển khí cái sơn hà nguyên bản còn có thể c ẩ n nhau một hai bãi cấu trực tiếp bị nạnh s i n h s i n h ép trở về nguyên hình mặc dù cái kia đầy trời xích vũ còn chưa tiểu tán nhưng cũng rất cảm thấy cố hết sức tìm không nguyên g u xuân mất h ô n thấy không rõ huy hoàng đại thế như vậy chấp mê bất ngộ thiên đình cũng sẽ không bỏ mặc ngươi đi đến lật lối long công nói như vậy lấy nâng lên v ố t dòng hướng phía bị áp chế bạch cấu hư không một nắm trực tiếp cách không đem nó nghiền nát thạch lỗi không cần lưu thủ toàn lực có thể bắt được nghe được lời này thạch lỗi nghiêm nghị một à, đột nhiên mở hai mắt ra kim đồng bạo bắn ra trước nay chưa có hung ác chi q u ă n g đạt được long công mệnh lệnh thạch lỗi rốt cục sốc lên lớn nhất át chủ bài trung thiên kim mang tán đi đằng sau lộ ra một cái thân cao năm trượng to lớn viên hầu viên hầu này một thân l ô n g vàng giống như người khoác kim giáp bắp thịt cả người bị phát giống như hòn đá to lớn một đôi mắt và vô tình bên trong tiêu tán uy nghiêm một đôi cự thủ màu đỏ t h ắ m móng ngón tay giống như lợi kiếm kéo dài ra quả thực là hai cái giữ tợn q u á i chảo khoe miệng mở ra răng n a n h dần dần sinh trong khoảnh khắc răng nhọn bên ngoài thử hung hát như ma thần d á n g lâm nhân g i a n thổ đạo biến hóa đạo song tiên đạo s á t chiêu vương lũy sơn tiên hầu biến hóa tiểu tử đến bây giờ tình trạng này là ngươi r i e o gió gật b á o sống hay chết liền nhìn mạng ngươi có cứng hay không tiên hầu vương thạch l ỗ giờ phút này tiếng như cối đá cả ngự như là một viên cự nham lưu tinh bỗng nhiên sông vệ tử vọng nó khổng lộ vi năng trực tiếp đem hai cái bị cáo ở ba hư họa giống cho đánh nát tại long công khí cái sơn hà bên dưới tử vọng ngay cả thôi động tiên cổ đều m ư ờ i phần nhận hạn chế mà tiên hầu vương thế công khoảnh khắc liền tới đến trước mắt chương hai trăm năm mươi hai loạn hương nghịch cảnh cố gắng hết sức chương hai trăm năm mươi hai loạn hương nghịch cảnh cố gắng hết sức thạch l ô i xử x u ấ t vương lũy sơn tiên hầu biến hóa sau khi khi thế giống như hoàng kim đại nhận kim viên bọn mạnh phía dưới ba hư họa giống trực tiếp bị đụng thành hư hào khói bụi bàng bạc khí chàng trực chỉ từ vọng khuôn mặt tiên hầu vương thạch lỗi nắm chặt xong quyền cánh tay dài bã giống như nửa tháng bình thường độ công trực kích từ vọng đầu lâu tại long công toàn lực thi triển khí cái sơn hà bên dưới thạch lỗi có thể khẳng định trước mắt từ vọng chính là bản tôn mà đồng dạng đang giận cái sơn hà phía dưới coi như người trước mắt thủ đoạn lại quỷ dị đạo ngấn số lượng lại vượt mức bình thường lại có thể thế nào khi cái sơn hà áp chế xuống liên động dùng tiên cổ đều khó khăn liền chạy trốn di động đều làm không được mà dưới loại tình huống này đối mặt t r ú n g châu thất chuyển người thứ hai tiên hầu vương tấn công mạnh là kết cục gì đã không cần nói cũng biết ai đối mặt với khí thế hung, hung thạch lỗi tư vọng thì là có chút bất đắc dĩ thở dài nhìn qua không hề giống là tại kinh lịch nguy cơ sinh tử ngược lại càng giống là không có vượt qua siêu thị giảm giá bang tiên hầu vương s o n g q u y ề n sắp vung mạnh bên dưới lúc thượng cổ hư thú thi rụa thân hình xuất hiện ở tư vọng trước mặt dù mai rùa vì đó đỡ được một k í c h này t tuy là thượng cổ hư thú nhưng mà thi rụa tại bị thạch lôi đánh trúng lúc y nguyên phát ra thống khổ g o t hét thậm chí trên mai rùa đều xuất hiện thật nhỏ vết rách đối phương dù sao cũng là từng cùng p ư ợ n g cựu ca tranh diễm tồn tại, tại thất chuyển định phong cổ tiên bên trong đều là người nổi bật nhưng mà thạch lỗi lại càng thêm g i ậ mình trước mắt tử vọng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một kẻ lục truyện cổ tiên tại long công khí cái sơn hà áp chế xuống là như thế nào còn có thể triệu hồi ra hư ảnh mà ở sau mực khác hư thú thi rùa trên thân đột nhiên chuyển đến mãnh liệt ba động dù là tiên hầu vương thạch lỗi đều cảm thấy trong lòng rốn sợ trong nháy mắt thạch lỗi liền phản ứng lại tử vọng lần này triệu hoắn cũng không phải là hư tượng mà là bản thể mà bây giờ tử vọng muốn tự bạo thượng cổ hư thú thử cùng tuyệt đại bộ phận tự bạo khác biệt không có cái gì tiếng vang kinh thiên động đ i ệ cũng không có cái gì dễ như chở bàn tay lực phá hoại phảng phất chỉ làm màu s ắ c rực rỡ thế giới bị điều thành màu trắng đen cũ bức tranh bình thường xung quanh trăm dặm đều lộ ra đơn điệu trống giống chính diện ăn cái này thượng cổ hư thú tự bạo thạch l ô i giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đạo ngấn đều hỗn loạn không chịu nổi biến hóa mà thành kim viên đều một trận lẫn lộn kém chút không thể duy trì ở sát chiêu dù cho đã giao chiến qua mấy hiệp thạch l ô i vẫn là bị t ừ vọng một cử động kia cho cả kinh tam thi nhạy loạn nguyên bản thạch l ô i còn tưởng rằng t ừ vọng chỉ là có các loại khác biệt hư, tượng tiên cổ, cùng loại với phi hùng hư giống cổ như vậy triệu hoán hư ảnh chiến đấu ai có thể nghĩ ra hỏa này là th mặt khác cổ tiên có thượng cổ hoang thú ư ớ c gì khi tổ tông cùng bái nhưng mà ra hỏa này nói nổ liền nổ một cái nhưng mà sau một khắc tử vọng cử động càng làm cho thạch l ô i kem chút đem trong mắt t r ứ n g rơi chỉ gặp lại là hai cái thượng cổ hư thú xuất hiện sau đó cùng nhau bắt đầu tự bạo mẹ nó ra hỏa này lấy ở đâu nhiều như vậy thượng cổ hư thú hắn làm sao dám nổ dứt khoát như vậy bộ dạng này nổ hắn liền không sợ mình bị tác động đến sao thạch l ô i trong nháy mắt tận khả năng hướng nơi xa di động đồng thời toàn lực thôi động phòng ngự ngăn cản thượng cổ hư thú tự bạo ngay tại lúc hắn sắp rút lui đến khu vực an toàn lúc hắn đột nhiên cảm thấy rõ ràng ngăn khi thạch lỗi quay đầu nhìn lại lúc không thể tin một màn khắc ở trong đầu của hắn chỉ gặp ba cái thượng cổ hư thú tự bạo sau hẳn là ở vào bạo tạc chính trung tâm từ vọng chẳng những không có một tơ một hào thụ thương ngược lại giống như là hóa giải b ệ n nhọc một dạng b ẻ bẻ cổ mà theo ba cái thượng cổ hư thú tự bạo phương viên trong dòng không gian hoàn toàn bị nhuộm thành hai màu đen trắng đang đứng ở biên giới thạch lỗi vậy mà không có cách nào ra ngoài đây cũng không phải là phổ thông tự bạo hình thành hoàn cảnh đây là sắt chiêu chiến trường sắt chiêu hư đạo chiến trường sắt chiêu loạn hương n ị c h cảnh giá hỏa này tự bạo ba cái thượng cổ hư thú chỉ vì tạo nên một cái chiến trường sắt chiêu mà tự vọng chỉ là có chút trong mắt đưa tay có chút b u n g lên sau một khắc ngay tại ra bên ngoài bay thạch lỗi lại đột nhiên hành động quỹ tích bị chuyển trái lại bay trở về ha ha nếu như có thể mà nói tại hạ cũng không muốn như vậy từ vừa mới bắt đầu tại hạ liền không muốn cùng tiên hầu vương là địch nhưng là ai bảo ta chính là lên tham nhập đâu tự vọng lộ ra một cái hòa á i đến cực điểm dáng t ư ơ i cười đồng thời bên cạnh mắt nhìn thoáng qua nơi xa đang bị áp chế bạch cấu sau tiếp tục nói ra nếu như toàn toàn bộ đều là thu vậy liền đành phải cố gắng hết sức không phải sao giờ khắc này trên h h thấy một kia không thể tin cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn phát hiện, ạ c cảm cảm giác cơ, lôi kia tin bởi một t nguy vì ư ớ c cái lục chuyển mắt mà Một thế sát t ra hỏa này động ý. i cổ đối với hắn thực r o n này g c â u chuyển thất thứ sát tại sát trước thấy không giết thiết. Trên t hai hiện hẳn hỏa không chính mình chỉ là không cảm này người động động vẫn cần lại mới ra đó ý. ý, Mà là là là tế t ừ vọng s á t thực thật không muốn cùng thạch lỗi chiến đấu đối phương là thất truyện cổ tiên dù cho giết tiên khiếu cũng vô pháp rơi vào ban ngày thiên mạch bên trong sẽ chỉ ở hạ xuống trong quá trình tìm không thấy địa mạch mà tiêu tán ở thiên địa mà lại đối phương thậm chí không phải thiên đình thành viên thể nội cũng không có tử vọng cần có nhất nghiên cứu hư khiếu thậm chí biến hóa đạo cùng thổ đạo cũng không phải tử vọng hiện tại gấp thiếu đồ vật mà bây giờ long công đã có toàn lực xuất thủ ý nghĩ mà tử vọng thì là muốn mưu đồ bạch cấu trên người đạo thiên truyền thừa cùng lấn thánh đạo t i ê n như vậy tình huống tự nhiên là được nhanh nhanh cầm xuống thạch l ô i cho thỏa đáng v ề phần hy sinh ba cái thượng cổ hư thú tự bạo tới mở chiến trường sát chiêu loạn hương n ị c h cảnh đây đúng là hành động bất đắc dĩ vừa mới bị long công khí cái sơn hà áp chế quá mức không làm như vậy căn bản là không có cách cải biến xung quanh hoàn cảnh nếu là dưới tình hu loạn hương n ị c h cảnh chỉ cần lấy n ị c h l o ạ n tiên cổ làm hành tâm lại dùng sáu cái thái cổ hư thú hư tượng phụ trợ là được rồi bất quá tình huống đặc biệt đặc thù xử lý cái k i a hy sinh ba cái thượng cổ hư thú t ừ vọng chỉ có thể vì đó có chút thương cảm một chút sau đó t ừ vọng chắp tay trước ngực sáu cái thượng cổ hư thú hư tượng lại lần nữa xuất hiện ở cạnh lấy ba cái thượng cổ hư thú hy sinh bên dưới chiến trường sát t h i ê u loạn hương n ị c h cảnh thành công mở ra miễn c ư ơ n g triệt tiêu long công áp chế lần này t ừ vọng liền có thể lại lần nữa bình thường sử dụng tiên cổ tam t ă n hợp nhất hai cái ba hư họa giống lại lần nữa liền hai cái ba hư họa giống lại lần nữa phát sinh dung hợp hai cái to lớn hư tượng trong khoảnh khắc liên biến thành cả người cao trăm t r ư ợ n g sau lưng mọc lên sáu tay mặt sinh loạn đồng tử ngực có sáu mặt dữ tận hư tượng cùng một thời gian hoàn toàn đạt đến thái cổ hư thú trình độ khí thế phun ra ngoài hư đạo sát chiêu lục xúc đoạn tượng thạch lỗi một đôi vợ ư n mắt không thể tin nhìn trước mắt to lớn hư tượng cứ như vậy thẳng t ắ p hướng phía chính mình công tới mà t ừ vọng thì là âm thầm cảm thán, vì mau chóng cầm xuống tiên hậu vương thật sự là xử suất không ít át chủ bài thủ đoạn a chương hai trăm năm mươi ba vũ nguyễn long uy bác khổ đoạn tiên chương hai trăm năm mươi ba vũ nguyễn long huy bác khổ đọa tiên phương v i ê n trăm dặm trùng điệp biển mây giờ phút này đã bị n h u ộ n thành hai màu đen trắng ở đây bên trong thạch l ô i chỉ cảm thấy hành động của mình không gì sánh được bị ngăn trở muốn đi lên phía trước lại tại lui về sau một thân đạo ngấn vận hành cũng cực kỳ không thông suốt phản p h ấ t bị lực lượng của mình không vâng l ờ i bình thường loạn hương n ị c h cảnh vốn là do n ị c h loạn tiên cổ làm h ạ tâm ở đây chiến trường sát chiêu bên d ư ớ i không chỉ từ vọng sát chiêu cường độ được tăng lên tiêu hao cũng rõ ràng giảm xuống nếu không bình thường muốn xử suất cái này lục xúc đoạn giống sát chiêu hay là khó khăn mà giờ khác này chỉ ít tại chiến trường sát chiêu bên trong t ử vọng tại tăng phúc bên dưới có thể thôi động cái này có thái cổ hư thú uy năng lục xúc đặc tượng ha ha ha tiểu tử ngươi đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật cùng ta đánh thời điểm đều không hiện k h ô n g l ộ nơi xa bạch cấu thân thể lại lần nữa gây dựng lại mà giờ khắp này trên người hắn rõ ràng xuất hiện ba đ ậ u đạo thiên ma tôn thủ đoạn cũng không phải bật năng bằng vào một cái thất c h u y ể n đ ỉ n h phong thân thể dựa vào thiêu đốt đạo ngấn cùng lòng công tuần trị như vậy thời gian bạch cấu đã đạt đến cực h ạ n nhưng mà cho dù như vậy trên mặt của hắn cũng lộ ra vui sướng dáng tươi cười phản t h t cũng không phải là đang không ngừng thể nghiệm tử vong mà là tại hưởng thụ tân sinh n g h i ê t trướng long công sắc mặt lạnh lùng không có ý định sẽ cùng cái này vũ dân làm nhiều dây dưa long công đưa tay hướng lên trời một chỉ s ử suất tiên đạo sát chiêu khí hô núi ầm ầm một đạo khí lưu tạo thành hơi mở núi lớn giống như thiên quinh đ ỗ n g nhiên hình thành cấp tốc che đậy xuống tới bị tức cái sơn hà áp chế bạch cấu bị núi này lại lần nữa áp chế toàn thân tính cả mạng lớn xích vũ đều bị ép tới đứt gậy không chỉ long công ý nghĩ rất rõ ràng nếu trong thời gian ngắn không có cách nào giết chết bạch cấu vậy liền đem nó chấn áp các loại dành tay lại làm hao mòn cũng không mượn nhưng mà bị tức hô núi để ở bạch cấu giờ phút này vẫn còn đang cười hai tay của hắn nâng lên gắt gao giơ cái kia đặt ở trên người mình khi núi hai tay không ngừng tính cả cả nửa người cùng một chỗ bạo liệt sau đó vừa chọc tổ một lần lại một lần lặp lại một lần lại một lần tử vong nhưng hắn còn tại cười vừa cười toàn thân muốn là như là đốt như lửa xích vũ thật bắt đầu cháy rừng rực sách cho láo tử phá oanh một tiếng khí lưu kia tạo thành hơi mở núi lớn vậy mà thật bị bạch cấu cho ngạnh sinh đánh á t mà đại giới thì là thời khắc này bạch cấu hai tay đứt đoạn mà lại không còn có gây dựng lại từ cánh tay đứt gây thiết diện đi đến nhìn lại sẽ phát hiện bạch cấu thời khắc này thể nội đã giống t u y ế t hiện tại bạch cấu tựa như là thiêu đốt đến cuối cùng tà dương đã chỉ còn một bộ sắc không nhưng mà hắn còn đang thiêu đốt hắn ý nguyên lựa chọn phóng tới long công thời khắc này bạch cấu thật phản phất cùng trời bên cạnh trời chiều hòa thành một t h ể một bên rơi xuống một bên thiêu đốt v â a n g bạch cấu đ ỗ n g nhiên đụng vào long công trên thân thiêu đốt xích vũ tư tán mà bay mà lần này long công vậy mà lùi lại mấy bước ha ha ha lao đầu tử ngươi cũng không phải thật mạnh đến không gì làm không được a bạch cấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười lớn dù là vừa mới ô n đông chốc kia đã để hắn n ử a gương mặt cũng tan theo gió dù là hiện tại là cá nhân đều có thể nhìn ra được hắn tiến nhập sinh mệnh đến ngược Thử! dị tộc tà đạo ngươi trạng thái này có thể duy trì bao lâu nhiều nhất mấy hơi thở thôi long công mắt thấy bạch cấu trong mắt tràn đầy khinh thường mà giờ khắc này bạch cấu cũng đồng dạng hướng phía long công đầu đi ánh mắt thương hại mấy hơi rất ngắn sao nếu là không có tự do bị trói buộc lấy sống qua trăm vạn năm cũng bất quá là cái sắc không m ộ h ô i nói đi tại điểm cuối của sinh mệnh bạch cấu lại một lần hướng phía long công phát khởi công kích loạn hư trong l ị c h cảnh từ vọng cũng nhìn thấy một màn này hắn biết được lưu cho mình thời gian đã không nhiều thế là liền hơn nữa một phần lực chỉ gặp cái kia sáu tay hư tượng hướng phía chính mình tấn công mạnh m à đến mà thạch lỗi tại ngay cả ă n ba cái thái của hư thú tự bạo lại rơi vào chiến trường sát chiêu sau ngay cả mình vương lũy sơn tiên hầu biến hóa đều muốn duy trì không nổi nếu là tiếp tục như vậy thật sẽ chết ở chỗ này sao có thể chật vật như thế chính mình thế nhưng là chiến tiên tông tiên hầu vương giống thạch lỗi phát ra hét dài một tiếng biến thành kim viên thân thể thế mà lại lần nữa phát sinh biến hóa chỉ gặp đại lượng nham thạch bám vào tại kim viên trên thân tạo thành một bộ đá gian ao giáp đồng thời kim viên trên thân vậy mà theo cái này thạch khải xuất hiện xuất hiện đại lượng giống như dung nham bình thường vết rách đồng thời khí tức t ă n g vọt mạnh sinh sinh đem thể n ộ i hỗn loạn đạo ngân ép xuống nhìn thấy màn này từ vọng ánh mắt ngưng lại nguyên tắc bên trong đã từng nâng lên cái này thạch lỗi còn đã từng từng chiếm được c u ầ n man ma tôn mấy chỗ truyền thừa bây giờ xem ra chính là cái này bình phục đạo tự thân ngấn đồng thời đem đất biến hai đạo hợp nhất thủ đoạn vành vành vành cự viên cùng hư tượng đụng vào nhau giống như hai cái thái cổ hung thú ngay tại chém giết lẫn nhau t h nhưng mỗi một quyền bung ra, đều mang theo ơ tué hiệu lên bình thường hiệu quả, mà l ụ cổ xúc xúc cánh tích cự cận chiến, lục được cái đặc có đoạn đều đánh đoạn đạt đạo hảo vào sao giống phản phất không nhìn không gian bình thường, mỗi một quyền vung viên trên thân. Dưới chiến, là lục xúc đoạn tượng tính nắm liền lận tránh mỗi Dưới kia sáu sự quỹ yêu phất hư thế, hư hư hóa đặc tính thật sự là khó mà nắm lấy, liền có thể tay, một t ra lấy lấy, mà là là dù n tiên h ư ơ n g l ạ có cổ nó thể bất t Nhưng ra ngờ. mà i cùng hoang thú khác biệt lớn nhất chính là cổ tiên có thể càng thêm linh hoạt thôi động tiên cổ cấu thành sắt chiêu thạch lỗi liên tục xử suất hai đại s á t t r i ề u đầu tiên là nê cấu ca đem hư tượng cho phong tỏa quấy nhiễu sau đó lại lấy đất vỡ vụn đem nê cấu ca khoảnh khắc hóa thành bạo phá chảy ngang sau đó lại xong quyền làm truy trạng k h u n g hăng hướng phía hư tượng đầu đập tới b à n h rốt cục dưới một k í c h này lục xúc đoạn giống đầu bị trực tiếp nệm thành máy mỡ biến thành hư vô nhưng mà không đợi thạch lỗi cao hứng sau một khắc hư tượng sau cánh tay đột nhiên bỗng nhiên cùng một chỗ dối ra nhanh chóng trộm tới thạch lỗi biến thành cự viên đây là cô ý lộ sơ hở dù là thạch lỗi trong nháy mắt phản ứng lại đồng thời bỗng nhiên toàn lực ngăn cản tri cuối cùng y nguyên bị hư tượng bắt được một cái chân bị đông nhiên t ú n trở về mà chẳng biết lúc nào t ừ vọng như là đột nhiên xuất hiện hư ảnh bình thường đứng ở lục xúc đoạn như bị thạch lôi đánh nát đầu vị trí nhìn xem bị h ư t ư ợ n g lôi t r ở lại n x b c h l i ê n t ừ v ọ n g s n x m ặ t l ạ c h n h n t r í h ì t h ạ c lôi trở lại vươn một ngón tay điểm hướng về phía cự viên mi tâm sau một khắc thạch lôi chỉ cảm thấy tâm thần thấy cảm khiêu, chỉ bạo n ử a chân đạp đến vào sinh tử môn b ư ớ c mặt nguy hiểm thạch lôi trực tiếp chủ động đem một cái chân của mình cho đ o n đi đồng thời điên cùng di động rút lui hôi h ẳ lưu quang t r ợ t lưỡi lên trực tiếp đem toàn bộ hai màu đen trắng loạn hương n ị c h cảnh chiến trường cho một phân thành hai phản p h ấ t hết thể đều tại trong hư ả o bị chém ra lại nhìn thạch lỗi giờ phút này hắn biến thành cự viên đã chỉ còn lại có cụt một tay cùng một chân chân là chính mình đoạn cánh tay là từ vọng chạm h ư đạo sát chiêu h ư tịch chạm khăng khít lấy không tịch cổ làm h ạ tâm là từ vọng trước mắt nắm giữ tính sát thương lớn nhất hư đạo công p h á n sát chiêu nếu không có cuối cùng thạch lỗi tráng sĩ chân gãy hiện tại hắn đã bị cả người cắt thành hai nửa bị một kích trọng thương thạch lỗi cũng không còn cách nào duy trì biến hóa một lần nữa biến thành hình người hoảng sợ nhìn từ vọng một chút sau liền cũng không quay đầu lại hướng phía vừa mới từ vọng sát chiêu của mình chém ra chiến trường lỗ hồng chạy tới hắn muốn chạy trốn trung châu thất chuyển người thứ hai muốn chạy trốn đây coi như là cái gì lục chuyển cổ tiên loại thủ đoạn này là một cái lục chuyển cổ tiên có thể có được t h ạ c h lỗi bưng bít lấy miệng vết thương của mình một bên điên cùng chạy trốn một bên sử dụng tiên cổ trị thương cho chính mình nhưng mà lại phát hiện để cho mình càng thêm kinh dị tình huống đang biến hóa sát chiêu lúc đã mất đi chân cánh tay h ì người tự nhiên cũng là đã mất đi bất quá đối với cổ tiên tới nói g ã chi cũng không tính cái gì trọng thương tại tiên cổ tác dụng dưới thạch l ô i một cái chân đã nhanh nhanh dài quá trở về nhưng mà thạch l ô i cánh tay phải lại không có chút nào dài trở lại dấu hiệu không chỉ là bị đối phương đạo ngấn quấy nhiễu càng giống là cánh tay này từ trên căn bản biến mất một dạng từ vọng một chiêu kia chém xuống sau thạch l ô i thật giống như đã mất đi cánh tay phải khái niệm này mặc kệ hắn như thế nào thôi động tiên cổ trị liệu cánh tay phải đều là một mảnh hư vô d ấ u t u y ế t bị c h ạ n g trí hư không vết thương lại thế nào khả năng giải trở lại đâu không tồn tại đồ vật lại thế nào khả năng chữa cho tốt đâu nhìn xem chính hướng phía chiến trường lỗ hổng bỏ chạy thạch l ô i tự vọng cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác mệt mỏi như vậy tác chiến tiêu hao thật quá lớn dù là tự vọng nội tình đều nhanh muốn đến cực hạn vất quá dù cho r i rời truy kích năng lực vẫn phải có mà bây giờ tự vọng vì sao không truy kích nguyên nhân chính là a thống khổ kêu trên truyền ra cái kia sắp bay ra loạn hương nghịch cánh chiến trường thạch l ô i thậm chí ngay cả bình ổn phi hành đều khó mà làm đến nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện thạch lỗi trên thân từ trong đến ngoài nổi lên vô hình bậu hỏa tiên cổ bác khổ sát c i ê u bác khổ đoạt tiên nhìn xem cái kia bị độc hỏa thiêu đốt đến rơi xuống thành l ô i từ vọng âm thầm thở dài một hơi giao đại bộ phận át chủ bài rốt cục đem cái này tiên hầu vương cầm súng á chương hai trăm năm mươi b ố loạn hồn lưỡi đao chém chết sinh giới trộm mệnh cổ sinh nhất bản quang t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố loạn hồn lưỡi đao chém chết sinh giới trộm mệnh cổ sinh nhất bản quang ban ngày phía trên cụt một tay tiên hầu vương toàn thân thiêu đốt lên bát khổ đoạn thiên hỏa thẳng tắp rơi xuống phía dưới mà phía dưới tử vọng suy nghị khé động thao túng hư tượng lại lần nữa tiến lên chuẩn bị bổ đao vẹn, vẹn thao túng hành vi liền để từ vọng cảm giác lấy lục chuyển thân thể cầm xuống thất chuyển đỉnh phong thạch l ô i hay là hao phí quá nhiều nội tình không nói những cái khác chỉ là vì mở ra chiến trường sát chiêu loạn hương nghịch cảnh liền tiêu hao ba cái thượng cổ hư thú mà bắt khổ đ o ạ thiên hỏa càng là từ thạch l ô i ngay từ đầu lúc chiến đấu liền âm thầm bắt đầu hạ độc cho đến vừa mới thạch l ô i thâm thụ trọng thương mới tìm được cơ hội nhất cử phát tác về phần hư tịch trạm khắc h í càng là trực tiếp đem t ừ vọng tự thân hư đạo đạo ngấn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ chiêu này chính là tử vọng lấy mạch cấu trong n ộ n cảnh cái kia vô tình kiếm là linh cảm sáng tác g a sát chiêu nó mục đích có hướng về năm ngón t mặc dù chiêu này hiện tại hay là hình thức ban đầu nhưng lực sát thương cũng đầy đủ đáng sợ h ô trướng ngay tại hư tượng sắp đánh trúng t h à lỗi đem nó triệt để chết lần nữa lúc long công đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét sau đó một bàn tay hướng phía t ử vọng phương hướng hung hăng v ỗ vẹn vẹn một khích t ử vọng chiến trường sát chiêu liền bị trực tiếp đánh ra một cái lô r á c h thậm chí nếu không phải hư đạo năng lực quỷ dị lần này đổi thành những chiến trường khác sát chiêu đã triệt để phá thoái long công một trưởng bố ra sau đó trợ tay kéo một cái làm ra cầm lòng chi thế sau một khắp mánh liệt khí lưu quét sạch hướng long công lần này chiến trường sát chiêu thật p h á o o á i cơ hồ mất đi ý thức thạch l ô i trực tiếp bị khí lưu c u ố n về phía l o n g công mà tử vọng nhược không phải kịp thời để hư tượng ngăn trở cũng phải bị cuốn đi đây là độc hỏa tiểu tử ngươi càng như thế âm độc lấy l o n g công nội tình một chút liền nhìn ra thạch l ô i trên người những cái kia vô hình c h i hỏa nguyên lý đồng thời nội tâm cũng khiếp sợ phát hiện loại độc này vậy mà kinh khủng như thế ngay tại trực tiếp đốt cháy thạch l ô i tiên khiếu cùng đạo ấn đứng tại hư tượng đằng sau tử vọng cũng không đ á p lời vừa mới không có ngăn lại lòng công hành vi một là thạch lỗi thương thế xác thực sâu nặng để bộ dạng này một cái trọng thương thương binh trở lại lòng công bên người sẽ chỉ g i a tăng lòng công trở ngại hai là bát khổ đoạn tiên hỏa chính là tiên cấp nhân đạo đông hỏa trừ phi là tinh thông nhân đạo người nếu không cho dù là lòng công thân là á tiên tôn sát xuất lớn cũng không cách nào giải độc thạch lỗi vẫn khó thoát khỏi cái chết trong lúc bất trợn từ vọng phát hiện lòng công cái kia nguyên bản bảng bạc kinh người ngập trời khí thế càng co lại càng thực mấy hơi thở đ ằ n g sau lòng công trên thân khí thế kinh người hoàn toàn thu liễm cả người giống như vực sâu và trượng sâu không thấy đáy thần bí khó lường khí thế như vậy biến hóa tình cảnh để từ vọng b ỗ n h i ê n nghĩ đến một cái sát chiêu t ă n k h trở về lần này đến phiên tử vọng cả kinh tam thi nhảy loạn nếu như long công thật muốn sử dụng tam khí trở về cái kia thật chính là tùy thời có mất mạng khả năng nhưng mà đối mặt trước mắt những địch nhân này sử dụng phong hiểm cực cao tam khí trở về không đến mức đi nhân khí trở về long công trong miệng khẽ quát một tiếng đối với thạch l ô i nhẹ nhàng vây tay một cái sau một khắc một cỗ lớn nhân khí từ thạch l ô i trên người mình phun ra ngoài sau đó lại đ ỗ n g nhiên lại lần nữa tràn vào thạch l ô i trong thân thể liền phản phất vô tận cồn u phong thổi qua thạch l ô i thân thể bình thường cùng lúc đó tại cái này mạnh mẽ đến cực điểm nhân khí vậy mà ngạnh sinh sinh đem thạch l ô i trên người độc hỏa cho toàn bộ c u ố n đi dù là xa xa kẻ đầu tiêu t ử vọng nhìn thấy tình này cũng có chút s ữ n g sở tam k h í trở về còn có thể dùng như thế cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem bát khổ đọa tiên hỏa cho thổi không có vực này tự động tựa như là trong nhà cháy rồi không có thủy diệt lửa người bình thường chỉ có thể làm nhìn xem sốt ruột nhưng là long công liền ngạnh sinh sinh bằng vào dùng miệng thổi đem cái kia lửa cho thổi tát long công đưa tay đ ỗ n g nhiên nghiền một cái bị nhân khí thổi đi độc hỏa bị bỗng nhiên bóp thành một bầm nhỏ sau đó tiêu tán vì hư vô mà giờ khắc này thạch lỗi mặc dù đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng tốt xấu là kéo lại được một hơi như vậy hành vi cùng ma đạo không khác còn không mau mau cúi đầu tại s ử xuất nhân khí trở về sau long công khí thế cũng rõ ràng có chỗ ba đậu dù sao tam khí trở về vốn là phong hiểm cực cao sát chiêu mà vừa mới long công quả thực là cầm sát chiêu này tới cứu người bây giờ thể nội tam khí cũng có chỗ chấn động nhưng ngay cả như vậy long công y nguyên không phải hiện tại tử vọng có thể đối kháng ha ha ha ma đạo ha ha nhưng vào lúc này một cái cực kỳ suy yếu thanh n m băng lên đồng thời một cái thiêu đốt đến với thân h n h từng điểm từng điểm đứng thẳng lên thân thể là bật cấu hắn giờ phút này đừng nói thân thể ngay cả lồng ngực đều vỡ vụn vũ tạm lục phủ đều đất không chỉ còn lại có một khoả trái tim còn tại bất khuất mày lên long công mày nhắc lại hiển nhiên cũng đối với cái này chân chính trên ý nghĩa quấn quýt chặt lấy vũ dân rất là phiền c h á n uy tiểu tử ngươi nghe được đi ngươi là ma đạo a bị tiên đình định nghĩa vì ma đạo ngươi bây giờ cảm giác như thế nào a bạch cấu tàn phá trên khuôn mặt lộ ra kinh khủng dáng tươi cười cứ như vậy nhìn chằm chằm từ vọng hai con n g ư ờ i nhưng mà hắn nhìn thấy vẫn là một mảnh hở hữu ma cũng tốt chính cũng được đối với ta mà nói cũng không cái gì cái gọi là một cái người k h á c định nghĩa không cách nào ảnh hưởng đến ta tựa như là của ta lời nói cũng vô pháp ảnh hưởng đến ngươi bản tâm m ở dạng nghe lời này b ạ c h cấu cười lớn tiếng hơn thân thể cũng theo cử động này mà không ngừng vỡ ra ha ha ha ha ha. t ố t t ố t tiểu tử ngươi không phải vẫn muốn đồ của ta sao nếu là ta cho ngươi ngươi sẽ như thế nào tiếp tục như bây giờ sợ hãi rụt rè như giống trên băng m n g sao đối mặt như thế vấn đề từ vọng nhưng không có bất luận cái gì suy nghĩ trực tiếp trả lời lối ra vô luận có hay không đạt được đồ vật của ngươi vô luận hôm nay có hay không phát sinh bực này bưng dị chỉ cần ta còn vẫn còn tồn tại nơi này d ư ớ i cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem thế giới này lòng trời lở đất thẳng đến ta có thể tùy tâm sử dụng thẳng tình kính đi ha ha ha ha ha h tuất tuất thật là nhìn không ra a tiểu tử nguyên nguyên lai ẩn giấu nhiều như vậy si tâm vọng tưởng a côn vọng nghe được bực này của ngôn long công lên cơn giận dữ hai tay dội ra làm tiếp cầm lòng chi thế muốn đem hai người trực tiếp cầm xuống khí lưu cùng bạo lại lần nữa tuân hướng long công lần này cho dù ra sức ngăn cản từ vọng cũng ý nguyên bị quân hướng long công lòng trạo càng đừng đề cập ngay cả duy trì thân hình đều là cực h ạ n bạch cấu chỉ là một cái hô hấp bạch cấu liền bị long công một thanh bóp ở, ở trong tay giữ t ậ n long c h ả o bóp lấy bạch cấu tổn hại thân thể chỉ cần một cái phát lực liền có thể đem nó triệt để nghiền nát nhưng vào đúng lúc này long công phát hiện cái này vũ dân vậy mà lộ ra cao minh xính dáng tươi cười hắn là c ô ý không phản kháng long công trong lòng coi báo động đại tác vội vàng dự định đem bạch cấu một thanh hất ra nhưng mà sau m ộ t khắc toàn thân xích vũ bạch cấu đúng nghĩa bắt đầu cháy rừng rực biến thành một cái cự đại tà dương hòa cầu xung quanh tản mát xích vũ cũng cùng nhau thiếu đốt đông nhiên hướng phía long công hội tụ tới hắn muốn tự bạo long công nói thầm một tiếng c ũ n g tốt nếu là chỉ có hắn một người nơi đây tự bạo cũng không phải là không thể chống cự nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại hắn bên người còn có một cái trọng thương mất có thể thạch l ố i đến lúc này long công cũng ý thức được t ừ vọng để hắn cứu ra thạch l ố i cũng là cố ý không có dư thừa lựa chọn long công đem thạch l ố i bảo vệ cái này không quan hệ thạch l ố i phải trăng trọng yếu mà là việc quan hệ thiên đình mặt mũi trung châu thập đại phái thái t h ư ợ n g trưởng lão là trời đình tam công dẫn đường sau đó rơi xuống cái thân tử đạo ti ngày đó đ ì sau nghiêm để Bất sau cùng lời nói từ ự bạo c n tà dương trong hỏa cầu chuyên gia sau một khắc ba ngày phía trên phảng phất dâng lên viên thứ hai trời chiều đem vương viên mấy ngàn dặm hết thẻ chiếu dọi thành huyết sắc tà dương bạch cấu cái này đã sớm chết đi người tại sao cùng kết cục cũng không phải như là cây khô bình thường héo tận mà lại như là sau cùng liệt nhật bình thường cháy đường n ự c bạo tạc trùng kích đem ngàn dặm biển mây đều đánh sơ sát đây là đại bộ phận lực sát thương toàn tác dụng tại lòng công trên người tình huống t ừ vọng đã làm tốt nên đón trùng kích chuẩn bị nhưng mà so cái kia trùng kích sớm hơn một bước đi vào tử vọng trước mặt là hai cái cổ một cái giống như mơm ướm cánh bên trong có hắc lưu hóa đậu một cái như tâm sinh cánh vạch rực bên trong phóng đã không bị đạo thiên chân truyền cùng sống tạm bỡ tiên cổ đối ứng trộm chết tiên cổ cùng một cái thuần túy vũ dân phóng đạn g không bị trói buộc b ả n tâm vô câu tiên cổ tại cầm tới cái này hai cái tiên cổ trong nháy mắt t ừ vọng chỉ cảm thấy bên hai âm thanh tiệc còn tại tiêu diêu hò hét mạch vũ kinh hồng sơ dương cánh m ặ t linh dạo sát phá mênh mông t a m g chuyển động thiên trôn đạo trùng thất kiếp trời tối nước huyền hoàng loạn hồn lưới đao c h é m chết sinh giới trộm mệnh cổ sinh niết bàn ánh sáng ngàn năm khô thủ hồng chân kén nhất n i ệ m p h diêu vết thương tự vọng mỉm cười đem hai cái tiên cổ cất kỹ sau một khắc mánh liệt khí thế lại lần n hiển nhiên là lòng công làm dù cho bạch cấu tự bạo cũng vô pháp dung chuyển vị này á tiên tôn thể nội tiên cổ lại lần nữa bị áp chế nhưng là tử vọng vẫn không có gấp gáp mà là t h u ố c g ụ c một đạo sớm đã chuẩn bị sóng sát chiêu lấy hư không du làm hạch tâm sát chiêu đều l à như không du lịch không chốt theo tà dương hào quang bị long uy khí sóng n ạ n h sinh sinh bức tán nhưng mà ngay cả như vậy một k h ắ c cuối cùng lòng công nhìn thấy cũng chỉ có cái kia theo hư quang thản nhiên mà đi thân ảnh thiên đ ỉ n h tam công lòng công thất thủ thời khác này lòng công thân trên trần trụi khoe miệng có chút chảy máu trên người vảy rồng đều tại vừa mới tự bạo dưới có chỗ cháy đen chóc ra mà một cây dạng san hô từ tinh sừng rồng đỉnh chậm dại đã nứt ra một đầu vết dạng sau đó cái kia tượng t r ừ n g cho l o n g công sừng rồng yên lặng đứt gãy một khối nhỏ đường đường l o n g công đã chật vật đến tận đây nhìn xem đã không có vật gì ban ngày cùng bên cạnh không kịp chữa trị tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm thành lỗi l o n g công yên lặng nắm chặt l o n g trào trong tầm mắt một mảnh hiện đại hóa thành thị xuất hiện ở tầm mắt rốt cuộc tìm được ga khi thánh đầu tiên quyển này song chương hai trăm năm mươi lăm giữa trận dị nhân chương hai trăm năm mươi lăm giữa trận dị nhân bắc nguyên bên trong hát ra trận doanh giờ phút này ngay tại thu thập sau khi chiến đấu tàn cuộc trận này vương đ ỉ n h chi tranh cuối cùng vẫn là lấy hát ra trở thành cuối cùng bên thắng trong doanh t r ư ớ n g thường sơn âm phần bụng bọc lấy thật dày r a thú loại này r a thú đến từ một loại đặc thù dị thú có thể hữu hiệu trợ giúp chữa trị vết thương trước đây không lâu một trận chiến thường sơn âm dốc hết toàn lực phần bụng đều bị hoàn toàn giật r a kém một chút liền muốn làm trận sắp chết tại doanh chướng trong phòng một bên khác một thân b ạ c mạc vẫn đang nằm tại một cái khéo léo đẹp đ ẹ đan phượng nhãn tương đương tự tại bị mạc vấn gối đ u ổ i vị nữ tử này dĩ nhiên chính là ảnh kiếm khách biên ti hiên lúc trước trên chiến trường bại lộ chính mình sau nàng liền chủ động nhìn về phía hắc lâu lan hoặc là nói là thường sơn âm nguyên bản hắc gia cũng không khả năng tại quyết chiến sau khi kết thúc hoàn t h ủ nhận lấy loại này lâm trận đầu nhập vào tồn tại nhưng biên ti hiên chính là ngũ truyện cổ sư đồng thời có lý do hợp lý trước đó nàng ám sát lang vương k h ô n g thành thường sơn âm khoan hùng vi số lượng tha nàng một mạng cho nên vừa mới xuất thủ báo ân hiện tại chỉ hy vọng ném tại lang vương dưới trướng thường gia tử vừa mới bắt đầu chính là cùng hắc lâu lan ký kết hợp tác khế ước thường sơn âm bản nhân cũng đồng ý thuyết pháp này cái kia hắc gia cũng không có tư cách nói cái gì thúng chi nói cho cùng nếu không phải biên ti hiên đột nhiên hành động nhất cử trọng thương nghĩ ma hắc gia có thể hay không chiến thắng hay là ẩn số mà xem như cuối cùng địch thủ nghĩ ma đầu tại bị biên ti hiên nhất kiếm trọng thương sau nghĩ ma không có chút gì do dự hướng thẳng đến hắc lâu lan buộc mâu về giáp mặt trói về mệnh bây giờ thành hắc lâu lan mặt ngoài tù nhân trên thực tế m ư ơ n khách chọn lựa như vậy cũng là bình thường mặc dù nghĩ ma cũng không phải là người lương thiện nhưng có tuyệt đối lực uy hiếp mà thường sơn âm tại trong quyết chiến hiện ra thực lực đã cực kỳ có tính uy hiếp tăng thêm ngũ chuyển ảnh kiếm khách đầu nhập vào h á c lâu lan nhất định phải chuẩn bị ngăn được bất quá những này đều cùng mặc vấn quan hệ không lớn thời khắc này nàng ngay tại chỉnh lý lấy được tin tức chuẩn bị đem nó cáo chi bản thể nói là chỉnh lý tin tức nhưng là mấu chốt nhất trên thực tế cũng chính là phương nguyên tin tức phương nguyên không có sử dụng bốn tay địa v ư ơ n g sát chiêu mà là sử dụng thần bí vọng tướng thai ảnh đồng thời biến hóa thành long nhân đây đều là hoàn toàn t r i ệ hướng nguyên tắc kịch bản đồ vật vọng tướng thai ảnh liền không nói cái đồ chơi này có trời mới biết phương nguyên là từ đâu làm ra dù sao hắn có năm trăm năm trước thế cùng run rồi an mộng đạo cụ mang một dạng móc ra thứ gì đều có thể t h ú n chi đ ờ i thứ nhất cũng bởi vì hư ta mà trở nên cùng nguyên tắc khác biệt mà lại phương nguyên còn chiếm được không biết tác dụng ác nghiệm t i ê n cổ cùng trên thân hư hư thực thực lục nghị truyền thừa cho nên có thể đủ tạo dựng ra cường lực sát chiêu cũng hợp lý nhưng long nhân là tình huống như thế nào nghĩ tới đây mạc vẫn liền ngược bực bội đưa tay hung hăng vỗ một cái kết quả chụp tới biên ti hiên trên đùi trực tiếp đem biên ti hiên đùi vỗ ra một cái hồng hồng trực ấn biên ti hiên bị đột nhiên xuất hiện vỗ làm cho toàn thân khẽ run nhưng là mạc vẫn không nói gì nàng cũng chỉ là cắn môi tiếp tục đứng thẳng người lên là mạc vẫn đuổi gối đầu đem nhân tộc biến thành long nhân chuyển hóa thế nhưng là biết dùng đến cựu chuyển tiên tài kinh đạo thăng long hỏa loại trình độ này đổ vật phương nguyên là từ đầu thu vào tay cực bắc b ă n g nguyên cũng không thể là truyền thừa từ mang hoặc là đại tuyết sơ đi mà lại lục nghĩ cư sĩ trong truyền thừa thật sự có đem nhân tộc chuyển hóa làm long nhân thủ đoạn sao mạc vẫn bực bội trở mình từ nằm nghiêng đổi thành đang nằm cái hót gối lên trên đuổi c ỏ sát mặc kệ hay là nói cho b ả thể để hắn phiền nao đi thôi cùng qua một thời gian ngắn nữa chính là vương đình phúc đ i ệ mở ra sau khi đi vào nếu như hết thệ thuận lợi cái kia theo kế hoạch hành động đi cũng không biết bản thể biết phương nguyên biến thành long nhân có thể hay không giật mình nghĩ đến nơi này mạc vẫn đứng dậy ngồi xuống tiện tay vớt vớt biên ti lên đầu sau đó nhìn về hướng nằm ở một bên thường s â n âm trận chiến này lang vương vất vả nho nhỏ cổ trùng không thành kinh ý mong rằng đằng sau lang vương tại vương đình phúc địa vẫn như cũ chiếu cố tiện tay đem một cái khởi tử nhân cổ đặt ở thường sơn âm phía sau người mạc vẫn liền quay người rời đi chuẩn bị đánh đường dài điện thoại bản thể có đây không chớ một tứ ngươi tuyệt đối đoán không được ta chỗ này chuyện gì xảy ra phương nguyên thân phận đã trên cơ bản xác định mà lại hắn biến thành long nhân ô hát mò ân từ h ân là có ý gì là ta phát hiện phương nguyên biến thành long công sáng tạo cái kia long công a chớ ta gặp được long công từ sáu chớ thế mà không có bị đánh chết ai chớ ra một chút biến cố không chết mà lại đạt được đạo thiên truyền thừa cùng tiến n h ậ p khi thánh đ ộ n tiên từ thật sự là gặp may mắn a đáng tiếc ta chỗ này liền cổ lạc chớ ta chỗ này sẽ thử vì ngươi liên lạc với một chút trợ giúp chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng chính là từ tuân mệnh tuân mệnh chớ lấn thánh trong đ ộ n tiên từ vọng giống như hư quan g bình thường nhanh chóng xuyên qua động tiên trên không quan sát trong động tiên hết thảy từ trên bầu trời quan sát toàn bộ khi thánh động tiên lộ ra tương đương vốn hoa đơn giản tựa như là một cái cự đại đang phát triển thành thị một dạng so với bạch cấu mậu cảnh hiện tại lấn thánh trong động tiên các loại dị nhân căn cứ đã lộ ra càng thêm t i ế n tiến các loại hiện đại hóa kiến trúc tại mỗi cái dị nhân lãnh thổ bên trong mười phần tự nhiên xuất hiện đồng thời cũng kèm theo lấy dị nhân bản thân chủng tộc đặc điểm có thể xuất hiện loại tình huống này nói rõ lấn thánh trong động tiên đạo thiên ma tôn vì đó bày ra tránh thai thủ đoạn cực kỳ cao siêu nếu không trong động thiên cũng không có khả năng như vậy vui vẻ phồn bính phát triển đến tận đây vài lần gián tiếp sau từ vọng đi tới động thiên chính giữa nơi này cũng không phải là cái gì cao lớn kiến trúc hùng vĩ, mà là một cái nhìn qua giống như là thư viện một dạng đơn giản kiến trúc nhưng mà để từ vọng không có nghĩ tới là trước mắt kiến trúc bên ngoài có mấy tên hình dạng khác nhau cổ tiên chính nhìn chăm chú lên từ vọng để từ vọng ngoài ý muốn cũng không phải là trong động thiên tồn tại cổ tiên mà là những n à y cổ tiên c ư nhưng đều là dị nhân chủng tộc thú nhân thạch nhân t i ể u nhân giao nhân mực người đảm nhân tuyết、dân. c h ọ n vẹn bảy cái khác biệt chủng tộc dị nhân phân biệt hợp thành bảy cái cổ tiên đội hình những dị nhân này giờ phút này vậy mà ngoài ý liệu hài hòa đồng thời mang theo xem kỹ thần sắc nhìn xem tử vọng kẻ ngoại lai、like, ngươi có thể đến chỗ này nói rõ đạt được vô câu người tán đồng cũng nói ngươi có kế thừa điều kiện nơi này cầm đầu một tên lão niên vũ người hướng phía tử vọng mở miệng đồng thời có chút tránh ra bên cạnh thân thể nhường ra sau lưng thư viện cửa đi vào đi vô luận có thể hay không đạt được kế thừa tư cách nơi này đều sẽ lấy lễ để tiếp đón ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi cũng mang theo thiện ý tử vọng không có trả lời chỉ là khẽ bước cảm sau đó dạo bước đi vào trong cửa lớn chương 256, t í n h toán trước bản kiệt tôn chương 256, t í n h toán trước bản kiệt tôn khi thánh động thiên tri trung từ vọng từng bước từng bước đi vào trước mắt trong viện bảo tàng nội tâm cũng có chút dâng lên một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác đi vào cổ giới đã hai năm từ vọng trong khoảng thời gian này đã thời gian dần qua thích đứng cổ giới cái kia càng tiếp cận với nếp xưa lối kiến trúc mà bây giờ dẫm tại cái này giống như đá cầm thạch bình thường gạch bên trên ngẩm đầu nhìn trên trời pha lê cửa sổ mái nhà từ vọng nội tâm cũng có chỗ xúc động trong óc đối với trước kia thế giới ấn tượng hiện lên không ít t ừ vọng cũng không phải là cái gì vô tình phong tâm n g ư ờ i hắn cũng sẽ nhớ lại hắn cũng sẽ bi thương vẹn vẹn xuyên qua hai năm liền sẽ như vậy thấy vật nghĩ tình b ị kia ê vượt qua du du ngàn năm tiên ngoại cô hồn bản kiệt tôn nội tâm tưởng nghiệm lại sẽ dày đặc đến mức nào đâu thoáng hít sâu t ừ vọng bình phục tình cảm đi tới nhà bảo tàng đài trưng cầu ý kiến trước chỉ gặp mặt bàn đằng sau một cái màu trắng đen hổ hình sinh vật chính n ằ m dạp trên mặt đất chỉ là nằm sấp liền cùng mặt bàn bình thường cao cái này tồn tại chính là khi thánh động thiên tiên linh muốn trở thành khi thánh động thiên chủ nhân cần phải đạt được thiên linh tán đồng hoàn thành thiên linh kế thừa điều kiện ngài thế nhưng là phương này động thiên tiên h linh ra tên t ì m không là kế thừa mảnh động thiên này mà đến từ vọng thăm dò tính hỏi thăm mà thiên linh nghe được từ vọng thanh â m sau cũng chậm gì gì ngẩng đầu lên chỉ gặp cái này tựa như hổ thú thiên linh trên mặt lại có tương đương nhân tính hóa biểu lộ thậm chí còn mang theo một cái cùng họa phong hoàn toàn không phù hợp kính lão ai nha lại là kẻ ngoại lai a vốn nên n ê n tiếp qua trăm năm nơi này mới có thể đối ngoại mở ra ngươi có thể hiện tại liền tiến vào nơi đây chắc là đạt được vô câu người khẳng định đi từ vọng cũng không có chủ động đắc lời mà là lấy ra vô câu tiên cổ khi nhìn đến cái này tiền cổ lúc khi thánh tiên h linh trong ánh mắt cũng lóe lên một tia thương cảm thì ra là như vậy a hắn cuối cùng vẫn là không có lửa qua tử vong a tiên h linh dùng chính mình đại h ổ c h ạ o đẩy hổ não bên trên kính lao sau đó một bên khẽ thở một hơi một bên hướng phía tử vọng nhẹ gật đầu đã như vậy ngươi liền đi theo ta nếu là ngươi có thể hoàn thành một bước cuối cùng khi thánh động tiên liền thuộc về ngươi khi thánh tiên h linh mang theo tử vọng đi vào nhà bảo tàng c h ỗ sâu đi tới trung tâm một cái cùng loại sa b à n bình thường mô hình trước mặt tử vọng chỉ là có chút bách qua liền đã nhận ra sa b à n này bên trên đại khái chính là khi thánh động thiên bây giờ nội bộ tinh giản nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i khi thánh khi còn sống cuộc đời cũng không có cái gì rộng lớn mục tiêu chỉ cảm thấy an bình vui vẻ nói chính là đầy đủ bất quá cũng có lẽ chính là bởi vì như vậy đạo thiên đại nhân tài sẽ cùng nó giao hảo đi thiên linh nhìn trước mắt sa b à n đối với tử vọng nói ra khi thánh khi còn sống cùng đạo thiên đại nhân giao hảo đồng thời dựa theo đạo thiên đại nhân cái kia vượt mức quy định quản lý, lý niệm đem động thiên quản lý thành bộ dáng này nếu như ngươi có thể ở đây trên cơ sở đem quản lý phương thức cải tiến biến hóa đó chính là có tư cách thu hoạch được động thiên này nghe được thiên linh lời nói từ vọng yên lặng đi tới xa bàn trước nhìn trước mắt trong động thiên tinh giản bố cục t i ệ n tay có chút khẽ gỗ xa bàn bên trong kiến trúc bố cục liền căn cứ từ vọng động tác phát sinh biến động rất có một loại chơi mô phỏng kinh doanh cảm giác l i ê n trước mắt xem ra khi thánh động thiên kế thừa nhiệm vụ ngược lại tương đương đơn ư giản lớn nhất độ khó đại khái chính là khảo nghiệm tầm mắt cùng tính văn hệ điểm này đối với cổ giới dân bản địa tới nói có thể sẽ có chút khó khăn dù sao n h â n tộc mấy trăm bạn năm qua hay là vận hành môn phái chế độ phong kiến mà lại cũng không phải tất cả vực ngoại thiên ma đô là đến từ khoa k ỹ thế giới tiên tiên tầm mắt bên trên phù hợp người k ỹ thật không nhiều từ vọng thêm chút quan sát một lát sau phát hiện toàn bộ khi thánh động thiên bản thân quản lý hệ thống trên thực tế tương đương ưu tú thậm chí muốn so lên từ vọng xuyên qua trước đều càng sâu một chút dù sao khi thánh trong động thiên cũng không có cái gì bởi vì nhân chủng vấn đề mà phát sinh xung đột điểm này liền mạnh quá nhiều lấy từ vọng cái này vượt ngoại thiên ma tầm mắt đều cảm thấy động thiên trước mắt chế độ tương đương hoàn thiện càng đừng đề cập dân bản địa thị giác sẽ là như thế nào m u ố n tại trên loại cơ sở này tiến thêm một bước liền cần bản chất vượt qua hoặc là trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở nơi khác từ vọng hơi suy tư một khắc sau đột nhiên đưa tay vung lên đem xa bàn hoàn toàn sửa lại cái long trời lở đất nguyên bản an bình vui vẻ nói động thiên trong nháy mắt liền tiến vào sẵn sàng ra trận trạng thái không khí lập tức liền biến thành võ đức dư thừa bộ dáng sau khi nhìn thấy màn này thiên linh nhịn không được n h ữ n mày trên xa bàn mô phỏng bên trong động thiên tại từ vọng cải t nhưng mà từ vọng nhưng như cũng không có đình chỉ ngược lại chủ động bắt đầu gần như lấy chiến dưỡng chiến thủ pháp phát triển binh lực lấy một loại cố chấp tốc độ phát triển động thiên sức chiến đấu ngay tại thiên linh dự định lên tiếng ngăn lại thời điểm từ vọng đột nhiên trở tay dùng sức đập vào trên sa b à n sau một khắc mô phỏng bên trong trong động thiên sức chiến đấu tựa như là m a n h thu suất lồng một dạng rời đi động tiên h đem thị giác lập tức mở ra đến toàn bộ cổ giới bên trong mà tại trong động tiên h v ị quân bị mà tiêu hao tài nguyên đang hướng ra bên ngoài quyết chương sau nhân với mấy lần bị thu nhận trở về ngươi、like. là làm quyết định này a một bên thiên linh thấy được kết quả này minh bạch từ v ọ n g ý nghĩ vài lần suy tư sau lại khẽ thở một hơi thông qua hướng ra phía ngoài quyết t r ư ơ n g đến đoạt được nhiều tài nguyên hơn sau đó trái lại lớn mạnh tự thân sao ngươi cảm thấy loại phương thức này thật có thể vĩnh c ử u cam đoan an toàn của mình sao từ vọng khẽ lắc đầu hướng phía thiên linh nói ra thế gian này không có chuyện gì có thể nói được là vĩnh c ử u cho dù là động tiên h bản thân cuối cùng cũng sẽ bởi vì tuế n g u y ệ t trôi qua mà bị làm hao mòn đạo thiên ma tôn lưu lại thủ đoạn có thể cực lớn trì hoãn ngày đ ó đến nhưng cũng không phải nhất định an toàn ta vừa mới nhìn thấy trong động tiên mặc dù còn chưa đạt tới bao hòa trình độ nhưng là cũng sắp nếu như không chủ động chuẩn bị trăm năm về sau động tiên h mở ra lúc còn có thể bộ dạng này bảo trì tự chủ an bình vui vẻ nói sao nghe được từ vọng lời nói thiên linh rơi vào trầm mặc sau một hồi mới lại lần nữa hỏi động tiên h sẽ lâm vào b ã o hòa cái kia nếu là có một tiên ngoại giới cũng lâm vào b ã o hòa đâu ngươi lại phải làm sao bây giờ ai nói thế giới chỉ có một cái chỉ cần nguyện ý phát triển cùng hành trình vĩnh viễn không đình chỉ a câu nói này để thiên linh có chút sửng sốt u phản phất lâm và o hồi ức tại khi thánh trong trí nhớ có một ngày đạo thiên ma tôn tâm tình không tệ tựa hồ tạm thời quên đi ưu sầu mà ngày đó khi thánh hướng đạo thiên vân đạo thế tôn ngươi lúc tuổi còn trẻ lý tưởng lớn nhất là cái gì lúc tuổi còn trẻ lý tưởng lớn nhất vậy đ ạ i khái là mở ra cơ giáp chinh phục nàn g vạn tinh thần thế giới đi khảo nghiệm ngươi thông qua được hiện tại ngươi chính là cái này khi thánh động thiên chủ nhân thiên linh hướng phía từ vọng túi xuống đầu hồ có chút làm gia phục bái chi thế mà từ vọng cũng đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên thiên linh khỏe mạnh k h ó khỉnh chủ nhân n g a i cũng hẳn là cùng ma tôn bình thường khách đến từ thiên ngoại đi không sai thấy được từ vọng cũng không có che giấu thiên linh thở dài nhẹ nhõm sau đó hướng phía từ vọng mở miệm xin chủ nhân đi theo ta nơi này có một phần chuyên môn lưu cho người xa quê đổ vật tử vọng đi theo thiên linh đi hướng nhà bảo tàng chỗ sâu có chút đi vòng sau đi tới một cái thông hướng dưới mặt đất thang máy trước thiên linh ra hiệu tử vọng đi v à o sau đó nhấn xuống chuyến về cái nút theo thang máy chuyến về cùng đình chỉ cửa chậm dài hướng hai bên mở ra trong tầm mắt là một cái thường thường không có gì lạ phòng nhỏ nhìn qua tựa như là một cái ngay tại đọc sách chuẩn bị kiểm tra người trẻ tuổi thư phòng một dạng mà tại thư phòng này bên trong một cái có chút thân ảnh mơ hồ giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất cầm bút may trong tay bức họa lên trước mặt bảng biểu trò chơi mặc dù mơ hồ nhưng thân ảnh này cái kia tóc màu vàng cùng xanh thẳng hai mắt lại là như thế rõ ràng mặc dù thân ảnh này nhìn qua hết sức trẻ tuổi thậm chí ngây ngô nhưng là nó thân phận đã không cần nói cũng biết bản kết tôn đạo thiên ma tôn bản kết tôn chương hai trăm năm mươi bảy cố h ư ơ n g tình hình t r u n g chương hai trăm năm mươi bảy cố h ư ơ n g tình hình t r u n g trong thư phòng ngoài cửa sổ không biết tên quang mang đem trong phòng chiếu d ọ i giống như bình tĩnh buổi c h i ề u bên b à n đọc sách trong ngăn tủ chỉnh t ề bài phong các loại thư tịch vất quá càng nhiều ngăn chứa bị đơn độc chống không trưng bày các loại người máy mô hình cùng bật trang trí gian phòng trên mặt tường dán mấy chương giống như là áp phích một dạng đồ vật bất quá so với trên địa cầu những cái kia áp phích đây càng tiếp cận nghiêm chỉnh cơ giáp lam đồ thậm chí tại trên quốc sở tơ còn có một chút linh kiện giảng g i i trên bản sách bắt mắt nhất vị trí trưng bày một cái khung ảnh khung ảnh bên trong trên tấm ảnh một cái tóc vàng mắt xanh nam hải đang bị một cái khắc tóc n â u mắt lục nữ hai ô m cổ đều cùng nhau lộ ra vui sướng dáng tươi cười mà giờ khắc này thiếu niên tóc vàng kia chính đủ kiểu nhàn nhã nằm dạp trên mặt đất ngón tay linh hoạt chuyển động một cái cảm ứng mút nhìn xem trên mặt đất áp bắt bên trong lóc chữ cái trò chơi hai chân còn tự nhiên n g ế t lên theo trong miệng ngử phát không biết tên nhịp có chút trước sau lay động hết thể hết thể nhìn qua đều là như vậy yên t ĩ n h mỹ hảo thật giống như một cái vừa bạn nghỉ ngơi học viện quý tổ học sinh cấp ba ở trong phòng của mình hưởng thụ lấy độc thuộc về mình an tĩnh thời gian t ừ vọng không có chủ vàng mắt làm c h ậ m nhìn còn có chút giống như là đại ca đến xem tiểu đệ của mình đang làm gì một dạng thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua thẳng đến trên đất thiếu niên kia có chút bực bội gãi gai tóc của mình lúc này mới cầm phát b ọ lên ai cái này biểu ta muốn rất lâu đều không có nghĩ đến chính xác chữ cái là cái gì thế mà có thể đem ta tương lai này cơ g i á p đại sư cho chẳng lẽ đây là lợi hại đâu thiếu niên lầm bầm lầu bầu nói sau đó đi tới t ử vọng trước mặt đem trong tay bắt cùng cảm ứng bút đưa tới hắc n g ư ờ i có muốn hay không thử nhìn một chút từ vọng khẽ đầu nhận lấy bắt cùng cảm ứng bút trong mắt nhìn xem trên bảng biểu lắp chữ cái trò ch chỉ là mười mấy giây từ vọng liền ở phía trên đ i ề n song c h ố n g không ngăn chứa bên trong chữ cái sau đó trả lại cho thiếu niên đối phương tiếp nhận xem xét bừng tỉnh đại ngộ b ố một cái náo hải nguyên lai、like、là cái này ta làm sao không nghĩ tới cảm tạng làm báo đáp cái này liền đưa ngươi thiếu niên đem lapop lại lần nữa đưa cho từ vọng mà hậu chu vây tràng cảnh một trận mơ hồ tựa như là phai màu băng ghi hình bình thường mấy cái thẻ tấm sau trong phòng lại biến trở về ngay từ đầu bộ dáng một thiếu niên nằm dạp trên mặt đất chơi lấy lấp chữ cái trò chơi từ vọng nhìn một chút trong tay anh á phía trên cái kia lấp chữ cái trò chơi trên thực tế vô cùng đơn giản đ n g án bất quá là hộ vệ và cố nông thôi tư vọng không có lên tiếng để thiếu niên kêu bản kiệt tôn cứ như vậy đợi tại thuộc về hắn buổi c h i ề u chính mình một người yên lặng về tới trong thang máy theo cửa thang máy đóng lại sau tư vọng lại lần nữa về tới trong viện bảo tàng mở cửa hậu thiên linh thấy được tư vọng trong tay iPad, cũng hiểu biết hết hệ đạo thiên đại nhân ở chỗ này vật lưu lại ngài có thể kế thừa thật sự là quá tốt chỉ là một đoạn hồi ức mà thôi tư vọng bình tĩnh trả lời sau đó cầm lên iPad, cái này nhìn như cùng cổ giới phong cách không hợp nhau đồ vật trên thực tế là một cái cổ trùng hay là một cái Tác một mặt tính, trong thánh cái máy cùng chép dụng liền cùng loại với một cái mặt phẳng nhỏ máy tính. bên trong ghi loại với khi đem ộ một n thiên cùng phần đạo thiên truyền thừa, mà cái này tiên ngưỡng g hết thừa, tự thì hảy, danh cái gọi cổ mà đạo đ là là VGS01.、Đem、trong động thiên tiên cổ tài nguyên mang cho ta đi cùng trong động thiên cổ tiên ngươi cũng triệu tập lại ta có nhiệm vụ muốn bố trí thiên linh nhận được mệnh lệnh sau liền lui ra thi hành mà tùy ừ vọng thì t là tùy ý đi tới một chỗ may bán hàng trước tùy ý tại áp bắt bên trên ấn ấn lấy ra một bình đồ uống mở r a n ế m n ế m đi sau hiện thế mà cùng cà phê không kém bao nhiêu bản kiện tôn lưu lại cái này bắt tiên cổ bên trong ghi chép trong động thiên tin tức đồng thời có thể chân chính dùng cái này cổ điều k h i ể n động tiên loại cảm giác này tựa như là đem cả một cái động tiên cho cải tạo thành một cái tinh vi máy móc phương chu mực dạng mà t ừ vọng trong tay bắt chính là máy tổng kiểm soát t ừ vọng một bên uống vào cà phê đồ uống một bên cầm bắt hoạt động xem xét màn hình nhìn qua thật sự có một loại còn tại trên địa cầu cảm giác trải qua xem xét sau t ừ vọng liền thông qua bắt biết được trong động thiên đại khái tài nguyên tình huống đầu tiên là tiên cổ trên mặt n ổ i tiên cổ chỉ có sáu cái lục truyền luật đạo tiên cổ trí hoãn thất truyền khí đạo tiên cổ phi lưu thất truyền vân đạo tiên cổ hóa mây thất chuyển biến hóa đạo tiên cổ cải biến thất chuyển luật đạo tiên cổ vô câu b h á t chuyển trộm đạo tiên cổ trộm chết sau cùng hai cái hay là từ vọng từ bạch cấu trên thân lấy được nếu không trong động tiên bên ngoài tiên cổ chỉ có bốn cái cái này nhìn như rất ít trên thực tế cũng không nhưng bởi vì cái kia bảy cái dị nhân cổ tiên trên thân đều riêng phần mình có một viên tiên cổ làm bản danh cổ đồng thời bạch cấu trên thân có không thua năm cái tiên cổ chỉ bất quá vì đối kháng long công theo tự bạo hủy diệt mà thôi tiên cổ phương đều tồn tại hoàn chỉnh tiên cổ phương trong động tiên chừng mấy trăm mà về phần tiên tài càng là phong phú không giống không hư động tiên chuyên sinh hư đạo tài nguyên khi thánh trong động tiên cơ hồ tất cả phổ biến lưu phái đều có cỡ lớn điểm tài nguyên mà lại do các loại dị nhân quản lý phẩm chất tương đương độ cao đồng thời tại những năm này phát triển một chút thất truyền trình độ tiên tài cơ hồ là trồng chất như núi trừ cái đó ra khi thánh trong động tiên còn có tiên c ổ a úc đồng thời có ba cái ba cái tiên c ổ a úc đều là thất truyền đều do bản kiệt tôn vì đó cung cấp lý niệm mà chế tác đồng thời cái này ba cái tiên c ổ a úc còn có thể hợp thể hoàn toàn hợp thể sau trình thể vi năng sẽ không thấp hơn bắt chuyển tiên c ủ úc đúng rồi cái này ba cái tiên cổ úc phân biệt gọi thần trí thần không thần l ũ mỗi cái tiên cổ úc hạch tâm tiên cổ cũng là cùng tên ba cái dung hợp sau đản sinh tiên cổ úc gọi là cơ hoàng thần không nhìn danh tự đây đúng là rất ưu tú công p h ò n g nhất thể tiên cổ úc có những này tiên cổ úc t ử vọng đối với cao cấp đấu tranh tụ sát lập tức liền cao rất nhiều trừ cái đó ra các loại dị nhân tại trong động t i ê n số lượng cũng không ít trên cơ bản đều không xuống mười vạn số lượng đồng thời phẩm chất cũng rất cao mà nhất có thể trực tiếp tăng lên cường độ đ ồ vật chính là chân ý khi thánh trong động thiên tồn tại hai cỗ chân ý một cái là khi thánh bản nhân luận đạo cảnh giới chân ý một cái khác thì là bản k i ệ t tôn lưu lại trộm đạo chân ý cả hai sau khi hấp thu đều có thể đạt tới đại tông sư cảnh giới như vậy thu hoạch đơn giản chính là phất nhanh nhưng mà những này vẫn chỉ là động thiên bản thân tài nguyên bản k i ệ t tôn còn ngoài định mức lưu lại khác tài nguyên ai m ắ t bên trong đ i chép đại lượng đạo thiên ma tôn nghiên cứu cổ trùng thậm chí đối không cửa nghiên cứu cũng bao hàm ở bên trong trừ cái đó ra đạo thiên ma tôn còn tại trong đạo thiên lưu lại hai đạo thủ đoạn thứ nhất thì là lang gia trong phúc địa một mực tại sử dụng dẫn đến phúc địa có thể trường tồn đến đây sát chiêu trời cao biển rộng thứ hai chính là bản kiệt tôn cùng khi thánh nhiều năm giao hào sau hai người cùng nhau nghiên cứu thần dị sát chiêu man thiên quá hải chương hai trăm năm mươi tám man thiên quá hải đạo thiên chuyển chương hai trăm năm mươi tám man thiên quá hải đạo thiên chuyển trời cao biển rộng nguyên tắc bên trong liền có chỗ thể hiện chiêu này tại lang gia phúc địa bị lang gia địa linh sử dụng đem lang gia động tiên tự phong v ì phúc địa để phúc địa có thể thành thạo điêu luyện chống cự tất chuyển trình độ thái kiếp từ đó từ, từ tích lũy nội tình sắt chiêu này sớm nhất là do vô cực ma tôn khai sáng sau đó lại trải qua đạo tiên ma tôn cải tiến từ trên nguyên lý tới nói h i ệ n nhiên càng thêm thích hợp đã mất đi chủ nhân phúc điệu đầu tiên nếu như là còn sống c ổ tiên sứ dùng thủ đoạn này sẽ đem tiên khiếu bản nguyên phong tỏa dẫn đến cảnh giới rơi xuống mà khi thánh động tiên hiển nhiên sử dụng cũng không phải là thủ đoạn này dù sao hắn ý nguyên vẫn là đầu tiên mà không phải phúc điệu cho nên cái này tiếp x u ố n g mang tiên quá hải sắt chiêu chính là càng thêm thần dị mang tiên quá hải chính là lấy trộm đạo là chủ yếu thủ đoạn sắt chiêu căn bản nguyên lý cùng loại với mặt chữ ý tứ đem mục tiêu ẩn nấp rồi một bộ phận chỉ lộ ra nguyện ý bị phát giác một bộ phận mà thiên kiếp cũng tốt sự vật k h á c cũng tốt tại đối với phe mình tiến hành tổn thương lúc cũng chỉ có thể đối với hiện lộ ra bộ phận kia tiến hành đến tổn thương tựa như khi thánh động thiên trên bản chất là bắt chuyển động thiên nhưng là tại man thiên quá hải dấu giếm bên d ư ớ i chỉ ở hiện ra bên ngoài lộ ra thất c h u y ể n hình thể mà thai kiếp cũng cho là mục tiêu chính là một cái thất c h u y ể n cho nên cũng chỉ sẽ hạ xuống thất c h u y ể n trình độ thai kiếp đồng thời những n à y thai kiếp cũng chỉ sẽ tổn thương đến hiện lộ ra thất truyền hình thể nhưng khi thánh động tiên vẫn là b á t chuyển động tiên lấy b á t chuyển thủ đoạn có thể rất nhẹ nhàng đem thất c h u y ể n hao tổn hóa giải loại thủ đoạn này đơn thuần hiệu quả có chút giống là vô cực ma tôn sinh tử tiên khiếu pháp để tiên khiếu chết một lần đặt tới hai kiếp giảm phân nửa hiệu quả bất quá khi biết thủ đoạn này sau t ừ vọng đã nhận ra một chút q u a y đầu nhìn về hướng tiên h linh cho nên hiện tại khi thánh động tiên là che giấu b á t chuyển bản nguyên đang phát triển mà có một khối địa phương chuyên môn bày ra làm thất c h u y ể n hình thể đến độ kiếp sao đúng vậy chủ nhân động tiên bị đạo tiên đại nhân thủ đoạn trực tiếp phân chia ra một chỗ nơi trốn dùng để thụ kiếp nhưng là cũng không hoàn toàn đúng bởi vì trừ man thiên quá hải bên ngoài khi thánh đại nhân cũng tại trong động thiên lưu lại một đạo tên là màn tre thủ đoạn để gặp thai họa thất c h u y ể n khu vực tổn thương có thể bị toàn bộ động thiên đều đều tiếp nhận nhờ vào đó giảm bớt tổn thương từ vọng kẽ g ầ n đầu hiểu tình huống khi thánh động thiên cùng lan g g i a phúc địa có một chút cùng loại chia làm hai tầng lan g g i a phúc địa bình thường triển lộ là trên biển mây khu vực phía dưới mao dân đại lục mới là hạ tâm mà khi thánh động thiên bình thường hướng ra phía ngoài triển lộ cùng nhận thái tiếp cũng là phía trên thất truyền khu vực mà phía dưới bắt chuyển động thiên là phát triển khu man thiên quá hải sát chiêu đại khái chính là như vậy tình huống sắt chiêu này chỗ lợi hại ở chỗ hắn không chỉ có thể sử dụng tại mất đi chủ nhân trong phúc địa đầu tiên cũng có thể thi triển tại còn sống cổ tiên thân bên trên đồng thời chiến lược so sánh lên trời cao b i ể n rộng cũng sẽ không hạ xuống ngược lại có thể ẩ n tàng lộ ra ngoài sức chiến đấu trừ cái đó ra man thiên quá hải hay là một cái rất tốt thủ đoạn ẩ n tàng tại bị che giấu trong khu vực bị thiên ý điều tra đến sát xuất lại sẽ cực kỳ giảm xuống t ừ vọng có một cái ý nghĩ nếu làm ư ợ n nhờ man thiên quá hải thủ đoạn phải chăng có thể càng thêm linh hoạt liên lạc đến kiếp trước h ư ta nếu như có thể vậy liền có một cái cực lớn trợ lực trừ cái này hai đạo có thể trực tiếp sử dụng s á t chiêu đạo thiên ma tôn còn để lại mặt khác có thể học tập thủ đoạn cùng hai cái tiên cổ hai cái đều là trộm đạo tiên cổ theo thứ tự là thất truyền trộm cắp cổ cùng thất truyền ăn một cổ trộm cắp cổ là đạo thiên lưu lại những thủ đoạn kia thực hành hạch tâm tiên cổ trong đó bảo vệ rất nhiều giá trị khó mà lường được s á t chiêu bao gồm đối ứng vô tướng tay s á t chiêu diệ u thủ không không cùng đối ứng sống tạm bỡ tiên cổ s á t chiêu tham sống sợ chết diệ thủ không không là có thể can thiệp vô tướng tay đồng thời trực tiếp trộm đi địch quân tam k h thủ đoạn mà tham sống sợ chết thì là càng quá đáng vốn có sống tạm bỡ tiên cổ điều kiện tiên quyết có thể đem một bộ phận trộm đi nguồn gốc từ địch nhân tuổi thọ biến hóa để cho bản thân sử dụng mặc dù những n à y sát chiêu nhìn qua tương đương ngưỡng bức nhưng là nói trắng ra là hay là người mua tú nếu là b ả n kiệt tôn đến dùng những n à y sát chiêu cùng tiên cổ đương nhiên là giết trời giết đất mà bây giờ t ừ vọng chẳng qua là một cái lục chuyện thuộc về là tức súng phóng tên lửa b ả y ở trước mắt chúng có súng đều cần toàn lực ứng phó chớ nói chi là nhắm chuẩn từ vọng dự tính tại thành cựu thất truyền định phong trước đó cái này hai đạo sát chiêu hay là đừng nghĩ lấy có thể phát huy ra hoàn toàn hiệu dụng nhiều lắm là xem như một loại phụ trợ thủ đoạn cùng rượu thôi ủ t h so với trộm cắp tiên cổ tư vọng càng để ý ngược lại là ăn vụn tiên cổ cái này tiên cổ giống như danh tự là thiết kế đến thực quản tiên cổ lúc đầu tư vọng còn lo lắng cho mình hư sướng cốt vệ tiên thủ đoạn không cách nào đối với động tiên có hiệu lực bây giờ có cái này một tiên cổ trợ lực liền không cần phải lo lắng nhiều như vậy cho dù là từng chút từng chút t ừ g t ừ g gặm đều tuyệt đối có thể ăn no khi thánh động tiên thu hoạch vượt ra khỏi t ừ vọng đ o n trước bất quá cũng không thể nói tất cả đều là khi thánh động tiên thu hoạch dù sao trong đó đầu to những cái kia là bản kiệt tôn lưu dưới tr cho nên cũng coi là hợp lý có những bậc này tử vọng có thể nhanh chóng đem thực lực bản thân tăng lên một bậc thang thậm chí chỉ cần tử vọng nguyện ý ẩn thế không ra thậm chí có thể tại số mệnh trước giờ đại chiến đều một mình tu luyện thành cựu bắt chuyển đỉnh phong không là vấn đề trên thực tế tử vọng cũng xác thực dự định giảm bớt ra ngoài tần suất trước đó tại ban ngày tao ngộ l n g công dù cho hữu kinh vô hiểm kết thúc gặp phải nhưng là thiên đình đã trực tiếp ý thức được chính mình tồn tại dù cho trở ngại đạo thiên ma tôn nâng bầu trời sát chiêu không cách nào trực tiếp suy tính ra t ử vọng vị trí nhưng là tất nhiên cũng sẽ chú ý t ử vọng đem thạch lôi đánh đến trọng thương long công tất nhiên cần đem nó mang về trung châu cái này cũng chỉ có thể kéo dài một chút xíu thời gian mà tại đằng sau long công cái này á tiên tôn sẽ chọn đi chỗ nào làm chuyện gì đều sẽ đối với cổ giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng nếu như dựa theo chuyện gấp gáp trình độ đến xem điểm thời gian này long công trừ phi lựa chọn cùng ta cũng chết vậy thì có hai cái địa phương là hắn rất có tất yếu đi một là trong đông hải tiên cổ ốc long c u n g đây là thiên đ ỉ n h có thể hay không khống chế đế tàng sinh mấu chốt hai chính là bắc nguyên chân dương lâu sụp đổ trừ phi tinh tú ý chí trực tiếp hạ mệnh lệnh bằng không long công đại sát xuất là sẽ đi xem xét trừ cái đó ra nghĩ đến nơi này tử vọng cũng cảm nhận được một k i a phân thân thiếu phương pháp mặc dù bây giờ cũng định tận lực thâm cư không ra ngoài nhưng là có một cái thiếu khuyết nhất định phải bổ đủ đó chính là luyện đạo điểm này đối với tử vọng tới nói quá là quan trọng vô luận là luyện chế mộng đạo tiên cổ hay là hoàn thiện hư đạo tiên cổ hệ thống thậm chí nhân đạo cùng chế tạo tiên cổ Úc, đều nhất định muốn có luyện đạo trợ giú l a n g gia địa linh trung pi là ngoại nhân mà lại có sát xuất đầu nhập vào trường sinh thiên không có khả năng n g h ỉ lại phượng kim hoàng muốn lúc nào mới có thể có đến không t u y ệ t mộng cảnh cũng là ấ n số cho nên hiện tại tử vọng muốn triệt để đem tự thân luyện đạo cảnh giới đề cao hay là phải dựa vào chính mình đông hải đăng thiên giã trời khó truyền thừa tử vọng hít sâu một hơi đây là cuối cùng một khối ghép hình đạt được điểm ấy tử vọng liền có thể chân chính v ứ c bỏ ra ngoài tính nguy hiểm làm đến bản thân cao tốc phát dụng bất quá trước lúc này vì các phương diện cân nhắc đông hải tử vọng cũng không thể quá mức bại lộ muốn tàng phương thức tốt nhất chính là trốn ở những người khác dưới bóng ma còn nếu là không có tốt hấp dẫn tầm mắt tồn tại vậy liền chính mình tạo một cái khi lấy được khi t h á n h động tiên sau t ừ ư vọng đã có chế tạo tiên cấp phân thân năng lực chương hai trăm năm mươi chín ăn uống t h ả c ử a phát minh phát sinh chương hai trăm năm mươi chín ăn uống t h ả c ử a phát minh phát sinh khi t h á n h động tiên tầng mây đỉnh chót phía trên m à n trời có một mảnh to lớn không đ ả o thậm chí có thể nói là không trung đại lục bình thường khu vực phía trên khu vực này hiện ra lấy hoang vô cùng phức tạp một thể mâu thuẫn hóa các loại lưu phái tài nguyên địa điểm hiện ra tạp nhạp sen lẫn trạng thái lôi tương ao cùng bằng xương đất thảm thế nào kim cương phong tải ớt m ộ t lâm bên trong không ngừng gợi lên tạo thành loại tình huống này là bởi vì mảnh khu vực này quanh năm tiếp nhận các loại khác biệt lưu phái thai kiếp nhưng mà lại không có người đi quản lý bỏ mặc thai kiếp qua đi điểm tài nguyên lẫn nhau xung đột dẫn đến nếu là đ ổ i thành mặt khác phúc điện là sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vì tại xuất hiện loại tình huống này trước phúc điện liền đã bởi vì thai kiếp s ụ đổ nhưng mà khi thánh động thiên r ử a vào màn tre cùng man thiên quá hải sáng tạo ra mảnh này ủy đ i ệ mà giờ khác này mảnh này ủy đ i ệ bên trong một cái thân ảnh hư ả o ngồi ở trong đại địa tâm một khối ngoan thạch bên trên hai chân tại từ vọng bên người một cái giống như là màn thầu con nít một dạng cổ trùng ngay tại trên mặt đất bơi hết chuẩn xác mà nói là một bên ăn một bên bơi hết mà cái này màn thầu con nít trên lưng còn nằm sấp một cái giống như là nha trùng một dạng cổ trùng cái này hai cái tiên cổ dĩ nhiên chính là tham cật cổ cùng ăn một cổ giờ phút này từ vọng ngay tại t h u ố c d i ụ c vừa mới cải tiến hư s ư ơ n g cốt vệ linh sắc chiêu từng điểm từng điểm thôn vệ mảnh này q u điệm khi thánh động thiên dựa vào man thiên quá hải sắc chiêu phân chia ra mảnh này tương đương với thất truyền phúc điệm dùng cho lửa gạt thai tiếp mặc dù động thiên có thông qua màn tre không ngừng chữa trị mảnh này quỷ địa nhưng là trong đó không ít hai kiếp lưu lại đạo ngấn cũng không hề hoàn toàn bị hấp thu còn lưu lại tại địa phương này đối với t ừ vọng tới nói địa phương này chính là một cái tuyệt đối con ác thú thể kiến khi thánh động thiên là hơn ba trăm ngàn năm trước đạo thiên thời đại động thiên mảnh này quỷ địa cũng tại động thiên đang phát triển tiếp nhận c h í ít ba mươi vạn năm thai kiếp tẩy lễ cùng đạo ngấn tích lũy mặc dù tại cái khác cổ tiên xem ra mảnh này quỷ địa đạo ngấn quá mức lộn xộn không chịu đổi k ó thành đại dụng nhưng là đối với có vực ngoại đạo ngấn tử vọng tới nói hô tạc một chút không có việc gì không can ăn theo hư xương cốt vệ linh sát chiêu tiến hành trên mặt đất bơi hết tham c ậ t cổ há hốc miệng ra mà trên lưng ăn bụng tiên cổ không ngừng mà đem tụy địa bên trong đạo ngấn một tia một tia cho gặm xuống tới sau đó để vào tham c ậ t cổ trong miệng thẳng đến tham c ậ t cổ bụng cao cao nâng lên đến mới có thể dừng lại đem tụ tập đạo ngấn phun ra mà đối với tham c ậ t cổ phun ra đạo ngấn huyết cốt miết bàn cổ liền sẽ đem nó d u n g hợp sau đó đưa vào v ự c ngoại trong tiết thiếu hoàn thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn bình thường cổ tiên cần tiêu tốn mấy trăm năm thời gian độ kép tích lũy đạo ngân số lượng tại từ vọng thể nội liên tiếp không ngừng lên cao tăng trưởng mà theo hư sương cốt vệ tiên sát chiêu tiếp tục quỷ điệu bên trong những cái tia tạp n h ạ p lưu phái điểm tài nguyên yên lặng uy về yên lặng có một ít thậm chí có muốn tiêu tán dấu hiệu không sai nếu như dựa theo tiến độ này coi ta đem mảnh này quỷ điệu tràn lan đạo ngấn cho toàn bộ thôn vệ lời nói trên thân đạo ngấn tối thiểu sẽ đạt tới năm vạn trình độ đây là phỏng đoán cẩn thận theo đạo ngấn tăng trưởng tư vọng có thể cảm giác được thể nội bực ngoại tinh cầu cũng đang không ngừng tăng trưởng thể tích chỉ là hiện tại liền đạt đến tiếp cận bình thường thất truyền đình phong tiên khiếu lớn nhỏ nếu như dựa mà khi thánh động thiên phát triển trí ít ba mươi vạn năm thuần túy dựa theo số liệu m à tính đó chính là đã trải qua ba nghìn trận tiên t i ế p lấy được đạo ngấn số lượng là hai trăm mười vạn trên d ư ớ i bất quá động thiên phúc điệu phát triển cũng không thể đơn giản thuần túy dựa theo trị số tính toán dù sao hai kiếp bản thân cũng sẽ tiêu hao phúc điệu nội t ì n h đồng thời so với thuần túy đạo ngấn trong phúc địa điểm tài nguyên dị thú hoang thực chủng tộc cổ tiên đều là tính tại nội t ì n h bên trong cho nên bình thường động thiên ẩ n chứa đạo ngấn số lượng hẳn là tại năm mươi vạn trên t h ớ i mà vượt qua mấy triệu số lượng đạo ngấn tình huống cho dù là động thiên cũng tương đương tràn ngập nguy hiểm sẽ bị nó、no、bạo điểm này từ hậu kỳ phương nguyên thôn phệ khí h ả i động tiên h cùng mặt khác động tiên h liền có thể thấy một đốn mà khi thánh động tiên h có man thiên quá hải sát chiêu quản không phúc điện cái này hơn ba trăm linh năm qua tích lũy đạo ấn có chừng bảy mươi vạn t à h ư u tính cả mảnh k i ê u ủ điện hẳn là có thể đạt tới tám mươi vạn t ừ vọng chỉ cần khống chế tốt sức cắn mức độ là hoàn toàn khả năng ở chỗ này thôn phệ một trăm linh đạo ngấn đồng thời không hư hao khi thánh động tiên h căng cơ chờ đến đạo tự thân ngấn số lượng đến mười vạn số lượng sau t ừ vọng mới có thể cân nhắc đi lên trời giã dành trời khó truyền t h a đồng thời ở trước đó tử vọng còn cần luyện chế ra cái thứ hai phân thân đến hấp dẫn ánh mắt đồng thời cần lại lần nữa phong phú hồn phách cường độ cùng đem tài nguyên tiêu hóa thời gian hay là kém rất nhiều đơn thuần dựa vào phúc địa động tiên bản thân t r ê n h l ệ n h thời gian vẫn như c ũ không đủ tử vọng có chút mở mắt ra giờ phút này trong cơ thể hắn đạo ngấn số lượng đã đi tới ba vạn trình độ xung quanh quỷ địa đã triệt để lâm vào trong bình tĩnh loại tốc độ tiến bộ này quả thực để cho người ta kinh hãi nhưng là cũng đã đạt tới một trọn vẹn cùng trạng thái duy nhất một lần ăn ba vạn đạo ngấn vượt ngoại tinh cầu hình thể bành t r ư n g gấp mười lần có thừa đồng thời hiện ra một loại chắc bụng tr t ừ vọng đoán chừng là phải cần một khoảng thời gian đem nó điều trị mới có thể tốt hơn ă n đạo ngấn đồng thời cái này cũng cần thời gian mà còn chờ đến bực ngoại tiên khiếu đạo ngấn số lượng đạt đến mười vạn số lượng sau t ừ vọng liền sẽ định đem khi t h á n h trong động tiên các loại dị nhân chủng tộc cùng một chút siêu cấp điểm tài nguyên chuyển nhập bực ngoại tiên khiếu những này cũng là cần thời gian hay là cần chủ đạo thủ đoạn đến gia tăng thời gian trôi qua ta chủ đạo cảnh giới có tông sư chi cảnh nhưng là chủ đạo tiên cổ không nhiều mà lại muốn tốt hơn kéo dài thời gian còn cần trận đạo đến bổ sung phụ trợ nghĩ đến những ngày sau tư vọng có chút đứng dậy mặc dù bây giờ cũng không tính rời đi phúc địa động thiên nhưng là tiến về một cái khác phúc địa động thiên vẫn là có thể hiện tại tử vọng cần phải đi tìm lang gia địa linh lại lần nữa dành một ít sự vật trước lúc này tử vọng đầu tiên là thông chi lang gia địa linh chính mình muốn tới chơi sau đó gọi một tên khi thánh trong động thiên cổ tiên để nó đợi tại tự thân trong tiên thiếu thưa không du thôi động tử vọng thoáng qua liền tới đến lang gia phúc địa trên biển bây nhưng mà vừa mới rơi xuống đất tử vọng liền nghe được chiến đấu thanh â m ngước mắt đứng xa nhìn sau tử vọng k h ỏ miệng hơi bệnh không thể a tới đúng lúc t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lang gia hữu mặc thản tăng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lang gia hữu mặc thản tăng trên biển mây năm cái ngoại hình khác nhau hoang thú tại trên biển mây lao nhanh gián tiếp t h i t r i ể n ra tự thân t i ê n phú thủ đoạn phối hợp với mười hai vân các bi năng không ngừng hướng phía trên biển mây cổ tiên phát động công kích l ấy mà trên biển mây cổ tiên theo thứ tự là kim đạo cổ tiên thiết giáp tử hồn đạo cổ tiên vương cảm n g ư ỡ n g mục đạo cổ tiên đàn hương tiên tử nô đạo cổ tiên t u y ế t hùng đại tiên những này rất có thanh danh t ô n tại bây giờ bọn hắn hội tụ ở này bị ảnh tông nghiễn thạch lão nhân làm quân cờ làm đợt thứ hai thế công dùng để tiến công công g lang gia nên không trong đỉnh lang gia địa linh sắc mặt âm trầm nhìn phía xa tình hình chiến đấu nếu như muốn nói nội tình lời nói lang gia địa linh á t chủ bài đầy đủ trong nháy mắt đem trước mắt mấy cái này lục chuyển cổ tiên cho c h ụ c chết nhưng mà lang gia địa linh thuộc về tính toán tỉ mỉ tính cách không đến chân chính bạn bất đắc dĩ tình trạng sẽ không sốc lên càng nhiều á t chủ bài trên thực tế chỉ là lang gia địa linh t r i ệ n lộ mười hai vân các cũng đã đầy đủ chống cự tuyệt đại bộ phận lục chuyển thậm chí cả thất chuyển cổ tiên tiến công nhưng là lang gia địa linh thói quen đem tổn thất đem so với thu m ạ c lớn chính mình nuôi hoang thú mất rồi một c ọ n lông đều sẽ đau lòng hồi lâu thư mang lại lên tóc vàng mắt xanh bóng người xuất hiện ở lang gia địa linh bên cạnh thấy được người đến sau lang gia địa linh vội vàng bắt lại tay của đối phương một bộ đầy nhiệt tình dáng vẻ ai nha tìm không tiểu đệ lão ca ta xem như đem ngươi cho chồng a chỉ tiếc hôm nay có chút không thích hợp để cho ngươi tiểu đệ ngươi chê cười có thể làm cho lang gia địa linh như vậy đối đãi cũng chính là tư vọng đối mặt đại tài chủ này tiềm lực đạo thiên truyền nhân lang gia địa linh thái độ là càng ngày càng tốt không có cái gì có gặp hay không cười ngược lại là không nghĩ tới lại có thể có người sẽ đuôi mủ đến tiến công lang gia lão ca phúc địa a tư vọng một bộ vì đó thống hận biểu lộ lan gia địa linh mặc dù biết được đây đại khái là trang nhưng là tối thiểu nhìn dễ chịu、à、ai tiểu đ ệ trước ngươi x i n nhờ lao ca ta cũng không phải không rút chỉ là đó cũng không phải ta phúc địa đồ vật ta tự nhiên cũng không thể làm chủ bất quá ta cũng đem người gọi tới đại khái một hồi liền đến tiểu đ ệ ngươi chờ một chút chính là các loại lao ca ta giải quyết xong những người này đại khái đã đến đối mặt lan gia g địa linh lời nói từ vọng lại có chút khoát tay não nghĩa chính ngôn từ nói ra lan gia g lão ca chịu giúp ta dẫn tiến b ố n là không tệ với ta ta có thể nào ngồi vững lao ca ngài phúc địa bị ngoại nhân phá hư trả đạp thoáng qua liền tới đến trên bầu trời chiến trường giờ phút này vô luận là trong chiến trường cổ tiên hay là lang gia địa linh đều trong lòng g i ậ n mình vị t i ể u đệ này trước đó khí thế có mạnh như vậy sao ta nhớ được không nên ngoa tạo lang gia địa linh vừa mới đã nhận ra từ vọng khí tức trên thân mạnh lên sau một khắc xuất hiện cảnh tượng trực tiếp cả kinh hắn một gương mặt mo đều không kiềm được chỉ gặp từ vọng đưa tay ở giữa chính là đại lượng đen trắng sáng ba màu xiềng xích xuất hiện trong nháy mắt liền đem ba cái né tránh không kịp cổ tiên cho trói thành bánh trưng sau đó tiện tay hất lên ba tên tại bắc nguyên có chút danh tiếng cổ tiên ngay cả phản ứng cũng không kịp trực tiếp bị hoàn toàn quá lại thậm chí phản kháng dư lực đều không có trực tiếp bị trở thành lưu lưu cầu một dạng q u ă n g đứng lên từ vọng một tay vung b ẩ y đem ba tên cổ tiên vung về phần trên không sau đó lại đem hung hăng đập vào trên biển mây cái này ba tên cổ tiên chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát vô lực ngay cả điều động chân nguyên đều là hy vọng xa rời mà đ ổ i thành bên ngoài hai tên cổ tiên thấy tình thế không ổn ngưu toan rút lui nhưng mà sau một khắc hai cái thượng cổ hư thú tại phía sau bọn hắn đột nhiên xuất hiện n g o ắ ra cái miệm rộng liền đem nó lướt xuống thậm chí không thể nói bên trên là cơ hội chỉ là vừa đối mặt nam tên lục truyện cổ tiên cứ như vậy đã mất đi sức chiến đấu từ vọng giống như là mang theo một chuỗi làm thị tốt lắm gà một dạng đem năm tên trói chết cổ tiên sách tới nên không ngoài đ ỉ n h t i ệ n tay ném xuống đất nhìn xem một màn này lan g g i a địa linh mới tranh thủ thời gian khép lại miệng vội vàng chủ động ra nên tiếp từ vọng ai nha nha tiểu đ ệ ngươi đây thật là kinh động như gặp thiên nhân a lan g g i a địa linh tải hữu d ạ n bước lại là nhìn xem trên đất vũ tiên lại là nhìn xem từ vọng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tư vọng tự động lần này tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản hiện ra võ lực đã để lang gia địa linh càng thêm coi trọng chính mình cái này minh h i ế u lại để cho lang gia địa linh ý thức được tự thân cường đại đồng thời hiện tại tư vọng chiến lược s á t thực viên siêu lẽ t h ư ờ n g từ khi thánh trong động tiên đạt được ba vạn số lượng đạo ngấn tăng thêm bản thân một vạn đạo ngấn tư vọng hiện tại đạo ngấn liền có bốn vạn số lượng đã cùng bạch bản bắt chuyển cổ tiên không có gì sai biệt tại đem vực ngoại đạo ngấn chuyển hóa một vạn cho vũ trụ hai đạo một cái khác vạn chuyển hóa làm hư đạo đạo ngấn hiện tại tư vọng bện tùy ý sử dụng hư đạo cổ trùng tổ hợp đều so nguyên bản mạnh lên mấy lần không nói thêm gì Từ v ọ nói g đem ra câu nói này thời điểm lan gia g địa linh tựa như là một cái ăn tết trưởng gối cho hờ bao rõ ràng phi thường muốn nhưng như cũng làm ra từ chối bộ dáng mà tư vọng thì là cầm lên vân chắc bên trên chén chả có chút uống rượu lão ca không cần để ý ngài là chủ ta là khách nào có khách nhân tùy tiện cầm chủ nhân độ vật đạo lý sau khi nói xong lời này t ừ vọng lại đem chén trà vông xuống q u a y đầu nhìn về hướng vân c á t bên cạnh h o à n g thú ta vừa mới nhìn lão ca vân c á t tựa hồ chỉ là dùng hoang thú làm tăng cơ mặc dù cường lực nhưng cuối cùng chỉ là hoang thú nếu là lao ca cần ta chỗ này vừa vặn có một cái thượng cổ hoang thú mặc dù đụng không ra mười hai số lượng nhưng là cũng coi là một chút tâm ý t ừ vọng tiện tay gọi ra một cái ngân b ạ c h cự ứng chính là trước đó tại trong ban ngày tìm kiếm khi thánh động tiên lúc tiện thể bắt được một cái thượng cổ hoang thú thấy được tư vọng nói tới cách làm lần này lang g i a địa linh là thật bị rung động đến có ý tứ gì giúp ta xử lý xâm lấn phúc địa người còn đem chiến lợi phẩm đều cho ta sau đó còn nói ta bảo an hệ thống có thể lại cải tiến miễn phí cho ta cải tiến trên đời này tại sao có thể có chuyện tốt như vậy thời khắc này lang g i a địa linh càng là nhìn từ vọng càng là cảm thấy thuận mắt đây mới là ma tôn truyền nhân hẳn là có dáng vẻ a xuất thủ hào phóng nho nhã lễ độ lẫn nhau rút cùng có lợi nào giống là trước tia cái tia chết không biết xấu hổ đồ chơi tốt như vậy minh hữu mà chính mình thế mà còn muốn lấy bẫy người ta hoài nghi người ta chính mình thật là không phải thứ tốt lang gia địa linh trịnh trọng vô v ô từ vọng bả vai tiểu đ ệ về sau có cái gì muốn luyện cổ lão ca ta đều tự mình xuất thủ hôm nay ngươi muốn tìm tới người ta cũng khẳng định cho ngươi nói n g ọ n từ vọng sắc mặt hiền lành gật đầu nói phải nhưng mà thực tế lại cũng không để ý lang gia địa linh hiện tại hứa hẹn tại từ vọng quy hoạch bên trong về sau có cần phải lúc lang gia phúc địa toàn bộ nuốt đều là tại trong kế hoạch đơn giản là hiện tại thái độ tốt đi một chút tại nuốt mất trước đó tận khả năng bình hòa ép tài nguyên thôi lúc nói chuyện một vị trung niên bộ dáng rất có ư thế về ngoài khác hẳn với thường nhân da đen tóc trắng mực người cổ tiên đi tới lang gia phúc địa bên trong ai nha nha lão hữu ngươi xem như tới a ta tới cấp cho ngươi giới thiệu vị này là tiểu hữu là tìm không cùng ta ngang hàng từng dao lão hữu ngươi cũng gọi hắn tiểu đ ệ chính là từ vọng hướng phía người đến lộ r a khiêm tốn dáng tươi cười tên trước mắt dĩ nhiên chính là bắc nguyên mặc nhân thành c h i chủ nhất nôn tiên đằng sau mặc thả tăng